trong ư lúc nhất thời tố trần thái hậu không khỏi sinh ra từng cơn lớn lạnh dường như hàn phong tận xương đến lại như sương tuyết muốn hàng lúc đây chính là nhân gian sao vua luận ta động cùng bất động nếu có người tại tụ thế ngưng lực vô luận ta là tốt là ác đồng đều chạy không khỏi các loại liên lụy thiên sư n g ư ơ i nói thế gian thường nhân đều như vậy hay là chỉ có bí cảnh người khó đi đường c h ú nguyên không biết tố trần thái hậu đều não bổ thứ gì nhưng hắn nhìn ra nó nên có chút sợ thế chi tâm thêm chút suy tư sau hắn hay là cấp ra một cái hồi phục phần lớn một dạng gặp nhiều gặp thiếu vị khác biệt là cực kỳ tiểu lực không đồng nhất tố trần thái hậu nghe vậy ngóng nhìn ánh trăng gặp cái kia chúng tinh điểm điểm t r ă n g sáng treo cao nàng nhìn thấy chúng tinh chi v õ n mặc dù dày đặc lại không có thể che chắn minh nguyễn q u a n huy đông nhiên tiêu tàn cười một tiếng ta không p h â n rõ nhiều như vậy không phải là nhân gian trong bụi mù ta linh ái cùng tăng nàng nghĩ thông suốt nàng không cần sầu lo quá nhiều lại đi xuống tự sẽ biết được ai tốt ai ác thiên sư tinh túc tông chi đến ta sẽ đi tố trần thái hậu quyết định hậu tâm bên trong sầu lo không còn l ứ động liền phất tay từ biệt đón ánh trăng hướng ra đi đến chu nguyên cũng đạp trên ánh trăng dạ du có tô thành thấy nhiều cảnh đẹp cũng nhìn được đảm biệt trong cố sự mãi nghệ đổi diệu chi đ i ệ m chỉ bất quá chỗ kia sân khấu kịch đã đổi đùa dân sư tám chín hồ nữ lạc c ầ bố chính nhảy một trận bay trên trời múa về phần vì sao biết được nơi đó là đặc biệt mãi nghệ chi địa toàn do bên dưới sân khấu kịch mới có dương tên vợ kịch dương tấm h u y ê n pháp thải hí bốn chữ bị dùng bút son phát hỏa một đạo cũng có phụ lời kịch này sư đã chạy trốn chớ có điểm hắn một đêm khó nói hết thành trung mỹ mệnh ý cấp trên thải hí ngủ kim phong thủy lôi thành tắc ở giữa ngầm trộm nghe nghe xem đùa dỡn người nói cái kia thải hí sư lại trở về hắn còn thiếu ta một bầu rượu tiền sáng sớm hôm sau chu nguyên từ thải hí môn đứng dậy lấy ra l ư ỡ n nghi gang tấp kính lại và có tô quốc so với dưới bóng đêm ám hương xa hoa lãng phí ban ngày có tô q ố c thì càng th những cái kia tham rượu lứa hoa lâu bị lưu lại làm tạp dịch người chạy đến trên đường các loại kiếm khách mà ặ quản là bí cảnh người hay là lớn làm thương đội đều là chạy không khỏi bọn hắn lôi kéo nói cái gì chúng minh đệ thế nhưng là quên tiểu đ ệ không bằng nhập cửa hàng uống một chén rượu ô n u chuyện thậm chí kiếm khách lúc vừa lúc bị phụ huynh g ặ p được có chút hàm xúc đạo các ngươi làm sao cũng tới chúng ta là phát cái gì đại tại sao xuyên qua hôn tạp giăn dạy âm thanh kiếm khách âm thanh cùng ra giá âm thanh dư mậm ai chu nguyên một đường hướng có tô vương cung bước đi lúc này tố trần thái hậu như là một vị dẫn đường sứ giả giống như tính theo thành tại n à n g dẫn đường bên dưới chu nguyên không có hao phí tiền gì tài liền thành công tiến nhập có tô vương cung ngươi xác định nhận biết huyền cơ chân nhân chớ kết quả làm ư ợ n lực của ta gặp người lại bị mời ra ngoài không ngại nghĩ đến huyền cơ chân nhân sẽ không dễ dàng q u ê n cũ hai người lúc nói chuyện t ò a trấn vương cung quản lý có tô quốc sự huyền cơ chân nhân liền có điều cảm thấy đứng dậy đi lại ở giữa muốn ra điện nên đón lại lâm thời thu chân dừng bước cuối cùng vẫn trở về sau án thư mang tới vài giấy công văn xử lý lên trong nước công vụ mặc hương xa hành lang đất cúc qua bốn mùa cánh cửa lại trải qua thảo luận chính sự thái bình điện phương đến trị sự tình ú u c minh điện chu nguyên nơi này lần đầu thấy được huyền cơ chân nhân nó thân mang tinh quang ẩn linh áo đầu đội tinh ngân bạch n g ọ c quan tay trái tay phải trưởng đều có một hộ giới một đen một trắng rất là dễ thấy rất giống trung niên có râu ngắn khuôn mặt t ố i lãng nhiều b ì nghi nếu nói thất tinh chân nhân là đạo môn thanh tu sĩ huyền cơ chân nhân thì giống như là quý khí uy nghiêm quân ký danh hào chức có dáng mây rực văn ô biểu tượng dân thư có tô hai chữ sau có hai sao treo cao ô biểu tượng ám ẩn thất tinh tên đầy đủ là có tô quốc chủ bảy năm cấp hiểu do ẩn nguyên cùng chủ tô huyền cơ người đi theo làm gì trước tạm ra ngoài huyền cơ chân nhân mới mở miệng tố trần thái hậu liền lập tức chạy đến bên cạnh hắn chuẩn bị cùng gạt người m ộ c đức thiền sư phủi sạch quan hệ nhưng nghĩ đến m ộ c đức thiền sư vừa chém g i ế t chín cái đầu vì xa cũng coi như giúp nàng một đại ân vì thế hay là lấy tay đi vì phụ thân đấm bay ý đồ để phụ thân cho m ộ c đức thiền sư một cái nói chuyện với nhau cơ hội phụ thân đây là bằng hữu của ta bởi vì có chuyện quan trọng phương tới tìm ngươi rất tốt trong cung vật bị mất sự tình q u lớn ngươi nhanh đi dò x é đi ta tố trần thái hậu không thể tin đưa tay chỉ hướng chính mình giờ phút này nàng cho dù phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng nghe minh mạch huyền cơ chân nhân là muốn nàng tạm l á n h mà không phải để khách tới thăm rời đi ta cùng vị tiên sinh này có việc phân trần con ta khả năng tạm l á n h một lát tố trần thái hậu đạt được phụ thân khẳng định làm thế nào cũng cao hứng không nổi giờ k h ắ c này đầu của nàng bắt đầu phi tốc xoay tròn các loại ý niệm ly kỳ cổ quái đều là dâng lên trong lòng chẳng lẽ phụ thân còn có ngoại thất mục đ í c thiền sư cùng hắn ngoại thất vừa vặn có chút liên lụy vì thế bọn hắn nói chuyện mới muốn tránh ta ta có nên hay không nói cho mẫu thân hay là từ bỏ đi vặn nhất hai người bọn họ đánh nhau không được đem có tô vương cùng phá hủy đến lúc đó chắc chắn huyên náo dư luận xôn xao chuyến to lớn làm quốc sau không biết sẽ bị cải biên thành cái gì ân đoán cố sự tố trần thái hậu chậm rãi đi gần như một bước vừa quay đầu lại đ ỗ n g nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì phụ thân không phải là thoại bản bên trong hát thủ phía sau màn đi m ộ t đức thiền sư có lẽ chính là trợ thủ của hắn một trong bọn hắn tập hợp một chỗ rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì là đạo môn bên trong tranh quyền vận bị hay là dẫn đạo nói cửa cùng yêu tộc khai chiến không đối không đối phụ thân làm người tiêu xài nhất như thế nào học nhân dàn tinh túc tông như vậy mư đồ thiên h ạ vậy hắn có phải hay không sớm có ám thương một mực dấu giếm trong nhà người m ộ t đức thiền sư có lẽ là một vị ý yệ đạo thanh thủ tại bí mật tìm thuốc vì phụ thân kéo dài tính mạng từ á n thư bên cạnh đến úc minh muôn điện không dài khoảng cách đều do tố trần thái hậu nhìn qua thoại b ả n c ố sự trải đường nàng càng chạy càng lo lắng phản phất thấy được dấu ở có tô quốc cùng đạo môn bên trong quần quận mạch nước ngầm chu nguyên thấy vậy không khỏi che chán khó trách tố trần thái hậu sẽ cùng n g u hoàng có cử toán chỉ nàng nàng này bóp do dự tính tình rất khó không bị nhân uy hiếp lợi dụng bất quá huyền cơ chân nhân lo lắng đồng môn sự tỉnh chu nguyên cũng không t dứt khoát liền để tố trần thái hậu diễn trận trước chậm rãi bước muối đi đ ạ i hắn cùng huyền cơ chân nhân nói chuyện với nhau sau lại cáo chi trong đó tình không muộn ai ngờ tố trần thái hậu đi tới ư c minh môn điện đột nhiên d ừ n g bước dường như nổi lên trực diện chân tướng r ú n g khí quay người nhìn về phía huyền cơ chân nhân phụ thân ta có thể lưu lại sao ta đã trưởng thành có một số việc ta cũng nên biết cũng tốt tiến lặng nhìn mặt l u ô n không thể truyền ra ngoài có lẽ là lớn lên một từ xúc động huyền cơ chân nhân cuối cùng huyền cơ chân nhân hay là đổi giọng để tố trần thái hậu lưu lại người tới đây ý gì thế nhưng là hắn để cho ngươi tới làm khách sư thuốc mạnh khỏe n à y không phải sư phụ cố ý an bài lại là ta trùng hợp đi ngang qua co tô quốc liền muốn lấy đến thăm một phen sư thuốc chu nguyên lời còn chưa dứt tố trần thái hậu liền mất yên lặng nhìn mặt nô nước hẹn chờ chút các ngươi đúng là đồng môn người cái kia hứa hanh cùng ta đây tính toán là cái gì chương bảy trăm mười bốn đồng môn tri hội chương bảy trăm mười bốn đồng môn tri hội thế gian này có so một tấm lưới vô hình đạo đạo giữ mình mà không biết càng làm cho người ta hoảng sợ sự tình sao có tỷ như phát hiện chính mình cũng trong lúc vô tình trở thành một vị trải lưới người lúc này tố trần thái hậu liền có loại cảm giác mâu thuẫn này nàng rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng lại giống làm rất nhiều chuyện nàng tựa như là thoại bản bên trong hát thủ phía sau màn rõ ràng nhìn không dành thế sự sau lưng lại là bệnh tinh v ó n g mưu đ ổ thiên hạ kẻ d i tâm hết lần này tới lần khác nàng làm vẫn rất thành công lưng lạc một đám cựu thần đến nó đi theo cùng hứa h a h nhất mạch mặt ngoài đ ố i kháng kỳ thực liên thủ chia cắt ngu quốc quyền hành ở trong tình hình này hai mươi bốn tướng c ử a quan văn chư phái cùng đại n g u tông thất đồng đều chưa phát hiện cái gì gì thường gần như để nàng đã đạt thành cướp đoạn chính quyền tiến hành nay trộm cũng không phải là trộm tên cùng bị mà là trộm người tâm trộm hướng tức nàng cùng hứa h a h liên thủ liền có thể điều khiển ngu quốc đại tiểu quan lại chấp hành đủ loại chính lệnh thậm chí ảnh hưởng đến các nơi nông thôn có thể nàng rõ ràng cái gì cũng không làm càng chưa gặp được thoại bản bên trong quyền thần giao phong làm sao lại ngồi vững vàng phía sau màn cướp đoạt chính quyền tri thực đây chính là tinh túc tông thực lực sao nhiều như gần giống yêu quái có thể dắt một đường mà thành đại cục nguyên lai mưu cục tri đạo có thể nhuận b ậ t tế vô thành nguyên lai ta đã sớm vào cuộc cũng không thể không vào cuộc ngu hoàng nói trung pi là ta thắng để tôn thất sau này đều là phụ thuộc vào ta nói như vậy lại còn có bực này thâm ý hắn có lẽ cảm giác được tấm này tinh thần người lớn vừa rồi triệt để nhận thua tố trần thái hậu tuy là thuần trắng cáo nhỏ nhưng cũng có thể thông qua cha mình cùng mục đức thiền sư quan hệ suy đoán ra nàng cùng hứa hành quan hệ vừa nghĩ tới đã từng ra vẻ uy nghiêm áp chế hứa hành đủ loại k i n h lịch nàng gần như xấu hổ giận dữ muốn chết hứa hành nhất định nhịn rất vất vả đi tại sao khi ta rời đi cũng nhất định cười rất thoải mái đi vậy hắn cùng ta tranh chấp tính là gì là dạy bảo đồng môn thủ đoạn hay là bồi đùa dẫn luyện tâm tri pháp giờ khắc này tố trần thái hậu cả người cũng không tốt hứa h à n hình h tượng trong lòng nàng đã phát sinh cải biến từ cái kia thành đạo chấp chính giả biến thành đa mưu túc t chi chê lùa đờ môn thậm chí thích t h u ác thú vị sư minh hồi t ư ở n g đi qua đủ loại nàng mới phát hiện ngu h o à n g bại sao mà bất đắc dĩ mà chính mình lại thắng bao nhiêu bình thản vực này lấy thế phá địch chi pháp có mọi loại tốt có thể nàng giống như cũng không mặt mũi thấy người chỉ hy vọng tinh túc tông bên trong không có ghi chép sách làm nếu không sự tích của nàng một khi rơi vào t ô n g trí sớm muộn cũng sẽ hóa thành tông môn đệ tử đàm tiếu chi tư đến lúc đó một khi có người chuyển vào nhân gian chư quốc chắc chắn giàu thuyết thư tiên sinh cũng vì nàng thắng được không nhỏ thanh danh thảm rồi ta nhất định phải sớm đi tu tinh túc t ô n g trí miễn cho hậu bối đệ tử đối với ta có chỗ hiểu lầm tố trần thái hậu trong lòng tuân ra đủ loại suy nghĩ cuối cùng đều là hóa thành một câu thoại bản lầm người lấy làm gốc nan giải trần thế c h i kỷ dù vậy nàng hay là mười phần thưởng thức thoại bản bên trong hiệp nghĩa âu nu mà tinh túc t ô n g trùng điệp trợ lực liền phù hợp loại kia tinh thần hiệp nghĩa đã từ ngoại bộ trợ lực lại dạy lâm nguy người như thế nào tự giải dường như sư trưởng hiếu thắng đường tối giải nguy khó mà sự tình huấn luyện vì thế nàng có chút kính trọng hai tay trùng điệp túi xuống thân thể hướng m ộ t đức thiển sư thi lễ một cái tố trần đa tạ sư minh chiếu cố ta thường nghe vậy không thể dạy cần sự tỉnh đến huấn luyện hôm nay minh đủ loại nhân quả mới biết sư minh sao mà tận tâm tố trần thái hậu là t h ậ t tâm cảm tạng chu nguyên lại có chút mờ mịt huyền cơ chân nhân thì là sắc mặt đ ă m trầm trong nháy mắt xuất hiện ở tố trần thái hậu bên cạnh đem nó nắm chặt lên ngươi nha đầu này sao như vậy ngu ngơ dù cho nói cảm ơn cũng không thể lẫn lộn bối phận ngươi là sư tỷ hắn là sư đệ cũng không thể ta so với hắn sư phụ thấp một đầu các loại hậu bối liền muốn đều là thấp một phần đàm việt từng khuyên bảo trung nguyên không thể một mình thay mặt thất tinh chân nhân hướng huyền cơ chân nhân chịu t u a trung nguyên xưa nay nghe khuyên đương nhiên sẽ không bao biện làm t h ầ y nhưng tố trần thái hậu vậy mà lấy thân vào cuộc thành công phá vỡ nhiều năm rằng c o c h i cục nghĩ đến sẽ bị huyền cơ chân nhân hào hảo dạy bảo một phen sư tỷ rất dũng ta không bằng cũng tố trần thái hậu nhìn xem khuôn mặt nghiêm túc phụ thân còn có chút chân thành t r u nguyên dù sao cũng hơi hoài nghi hộ sinh ta là sư tỷ cái này không đúng thoại bản bên trong nói đều là tiểu sư muội bị sư minh chiếu cố làm sao đến nơi này của ta liền biến thành một môn đều là anh tài chỉ có sư tỷ ngây người vậy ta tính là gì nội nhập đạo môn hai phái cá lọt lưới sao có tô bạch hồ cuối cùng bại một bậc bị huyền cơ chân nhân đưa tay ném ra trị sự tỉnh úc minh điện trong lúc mơ hồ nàng nghe được phụ thân nói cái gì c ò n ta đối với đạo môn sự t ì n h không hiểu nhiều lắm sư chất chưa nghe nàng nói m ộ t đức thiền sư cũng mở miệng phụ hòa nói sư thúc quá lo lắng cỡ nào bảo vệ nuôi không lo nhất định là hao tâm tổn trí nhiều vất vả a n k úc minh môn điện khép lại một chỗ hai đạo nhân không giống trước đó như vậy xa lánh cười cười nói nói đóng cửa điện trao đổi hôm nay không phải đồng môn chi hội sao vì sao hết lần này tới lần khác đem ta nhốt tại ngoài điện tố trần thái hậu rất t r ư ở nghĩa n g lấy thân phá cục là chu nguyên mở giao lưu thông đạo tại nàng thâm tàng công cùng danh rời đi ốc minh bộ hậu h u y ề n cơ chân nhân thay đổi trước đó vắng vẻ mời chu nguyên ngồi chung bống t r à sư chất ngươi hành tẩu giang hồ thanh danh ta cũng có chấu nghe thấy đúng lúc ngươi cái tia sư tỷ nhiều luyến trần thế các ngươi ngày sau có thể nhiều hơn đi lại trợ giúp lẫn nhau s ư thúc yên tâm việc này ta tự sẽ chú ý bất quá tố trần sư t ỉ kỳ thật cùng hứa sư minh giao lưu càng nhiều ta sẽ truyền tin hứa sư minh nhiều hơn chăm sóc chu nguyên nói được thì làm được lập tức lấy ra hứa h à n h đưa tặng văn khúc truyền tin phụ hướng đạo sáng tỏ nguyên do trong này tại phía xa n g u quốc phủ thừa tướng kiểm tra thiếu niên n g u hoàng v i ệ c học hứa h à n h nghe nói việc này không khỏi s ứ c sở lập tức lập tức trở lại truyền tin đa tạ sư đệ nhắc nhở nếu không, ta còn không rõ trong đó nhân quả tố trần sư mọi nơi đó ta tự sẽ cùng nàng giải thích ngươi không cần quá hào tâm tổn trí bất quá sư phụ cùng sư thúc sự tình liên quan đến đạo tranh không phải hai ba câu nói liền có thể hóa giải ngươi hết sức hành động liền có thể không cần quá nhiều liên lụy trưởng bối nhân quả hứa anh cũng không oán trách thất tinh chân nhân không nói minh trong môn quan hệ hắn biết thất tinh chân nhân không đề cập tới việc này chính là cùng huyền cơ sư thúc không nhỏ tranh chấp mà người trong đạo môn sợ nhất liền là ai muốn thuyết phục a i hết lần này tới lần khác cũng đều không thuyết phục được đối phương cứ thế mãi xuống dưới chắc chắn riêng phần mình xa lánh kết thúc truyền tin sau hứa anh không khỏi than thở không muốn tố trần thái hậu còn có bực này thân phận thiếu niên mu hoàng nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo hắn có thể rất, ưa thích nghe phong sự tính, vì thế rất là tò mò đạo Thưa tướng, Tố Trần Thái tô mặt t Hậu không phải có tô hồ nữa sao, chẳng khác nữa còn có có sao, lẽ ân p h ậ n Ơn, n g ư ơ i bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ một chút bí văn không thể không có biết tố trần thái hậu cùng ta đạo môn có không nhỏ liên lụy nếu bàn về bối phận đến nàng nên là của ta sư muội thiếu niên mu hoàng nghe nói lời ấy lập tức bị kinh hái trợn mắt hốc mồm không giống với tố trần thái hậu cùng tiền nhiệm mu hoàng nghĩ các loại liên hệ gặp trần thế chi võng hắn nhìn thấy lại là một đầu d u n g nhập chi lộ lại là trong nao giống như kinh lôi tránh vạch phá khói mủ gặp con đường phía trước sau một khắc hãn đột nhiên t h u ầ n thục trượt chân trên mặt đất một mặt chân thành nhìn về phía hứa hanh thưa tướng ngươi nhìn ta hiện tại tu đạo còn kiểu sao chương bảy trăm mười lăm lộ ra ách tinh mục chương bảy trăm mười lăm lộ ra ách tinh mục đã từng thừa tướng hứa hanh cùng thái hậu tố trần phân thuộc thế lực khác biệt thiếu niên ngu hoàng không có khả năng triệt để thiên hướng về một phương nào chỉ có thể điều hòa mà v ị nhưng bây giờ khác biệt nếu thái hậu cùng thừa tướng đều là người trong đạo môn h á n tự nhiên cũng phải trở thành người trong đạo môn đến lúc đó bọn hắn ba vị đồng môn ngồi cùng một chỗ pha trả thương nghị ngu quốc sự hà không đẹp quá thay đương nhiên thiếu niên ngu hoàng biết mình bao nhiêu cân lượng. hắn không tham lam cầu quyền chỉ cầu một cái cách trên bàn bàn cơ hội nhìn xem lần đầu biểu hiện ra hiếu học c h i tâm ngu hoàng hứa hành đã vui mừng lại đau đầu vui mừng là hắn dạy bảo không có b ổ phí thiếu niên ngu hoàng đọc các loại tư liệu lịch sử sau quả t h ậ t có mấy phần nhạc trí lại t ự c hiện bảo mệnh cố thân chi đạo đây cũng là hắn đối với thiếu niên ngu hoàng yêu cầu cơ bản đã đừng cho hắn chế tạo vấn đề cũng đừng bị thái hậu cấp dưới cùng tôn thất người ám hại đau đầu chính là hắn đạo pháp nông cạn có vẻ như không dạy được thiếu niên ngu hoàng bực này kỳ tài n à y không phải hắn sợ thiếu niên n g u hoàng đắc lực tâm tùng mà là thiếu niên n g u hoàng một thân bản sự phần lớn là hậu c u n g kỳ thuật linh võ c h i pháp còn học không thấu thì càng đừng đề cập tĩnh tâm đạo pháp bất quá thiếu niên n g u hoàng thật vất vả biểu hiện ra lòng cầu tiến hứa anh cũng không dễ chịu nhiều đạo kích vậy hạ chi tâm ta đã biết bất quá mỗi ngày thời gian có hạn nếu là quá phận bận l ộ n há có thời gian t u đạo thiếu niên n g u hoàng nghe vậy lập tức hiểu ý lại vội vàng gật đầu cam đoan thừa tướng yên tâm thứ hôm nay trở đi ta định kiên diệu giới chơi cũng tốt nhà ngươi đại nghiệp lớn xác thực không dễ chịu phân xa lánh ta có đạo môn tám chú có thể chuyển cho ngươi tu tâm đợi trong đó một chú đại thành đằng sau mới có thể lại nói tu đạo sự tình sư phụ lại đến xin nhận đồ nhi ba bái giữa ngươi và ta không cần đa lễ n à y sau nếu có người hỏi là ai chuyển pháp đừng loạn báo danh hào của ta liền có thể tại hứa h à n h h ư ớ n g thiếu niên n mu hoàng giảng t h u ậ t đạo môn tám chú lúc ở vào có tô quốc cúc minh điện huyền cơ chân nhân cũng biểu lộ cảm xúc hán ngược lại là vận mệnh tốt có thể thu một lòng son thuần nguyên người làm đồ đ ệ bất quá ngươi vì sao người khoát thần đạo tàng hình đồ vật thế nhưng là dùng cái kia thải hí chi pháp trêu chọc không ít là không phải nguyễn cơ chân nhân có thể khám phá phường thần khối g i a ẩn thân hiệu quả chu nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nó cường điệu tu chỉ hiểu rõ ẩn nguyên nhị tinh tất nhiên có được hiểu rõ thiên đ ị a gặp chư tướng chi thật gặp chư cấp gốc dễ năng lực hắn sở dĩ trang bị phường thần khối g i a không phải là vì che đậy nguyễn cơ chân nhân mà là dò xét nơi lạ lẫm thói quen sở dĩ tàng hình bất quá là tuổi tắc không đủ hình cái ổn trọng chi hình thôi đang khi nói chuyện chu nguyên thu hồi phường thần khối ra lộ ra nguyên bản thiếu niên thái độ h u y ề n cơ chân nhân gặp to lớn là hài lòng nói thẳng tuổi trẻ t à i cao đại đạo khả kỳ lại rảnh rỗi đàm luận uống trà hai phút đồng hồ chu nguyên vừa rồi lấy ra ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên đây là ta ngẫu nhiên đạt được chi kỳ vật nhưng vì đến nhà b á i phòng c h i lễ mong rằng sư thúc nhất định phải nhận lấy h u y ề n cơ chân nhân nghe vậy cũng không chối từ tiếp nhận hương hòa bớt khẽ hai lần nói một tiếng hảo vật có phúc lớn Đốt, tăng, huyền cơ chân nhân hảo cho nói rằng ngươi cơ cảm gia cần đi đan giảng đạo đến hiểu rõ ẩ n n g u y ê n nhị tinh mới có thể tham khảo tu tập cũng được ta liền tặng ngươi một vật trước dùng đến đợi ngày sau học hữu sở thành có thể lại đến tìm ta luận đạo diễn pháp huyền cơ chân nhân có chút sạc khoái thu lễ trở lại vật một mạch mà thành nó điểm nhẹ mi tâm ngưng tinh quang mà lộ ra một vật lại là một viền tinh ngân dựng t h ẳ n g ngọc bên trong có tinh quang lưu chuyển hợp thành đồng từ mắt chi hình đốt thu hoạch được hiểu rõ lộ ra ách tinh ngục minh chư cước gặp chư pháp hiểu rõ thiên hạ dù súng tựa có phu cán chùm sao bắt đầu thao diễn vận khắc hình sông mắt rơi mệnh u n g nhưng tại mục tiêu thi thuật lúc gặp chư pháp tác động đến hình dáng tiến tới thong dong tị kiếp cũng có thể gặp chư tướng c h i thật khám phá đại đa số t à n g hình nhận thân c h i pháp chú t h â n thuộc tính cùng đan thuộc tính càng cao gặp p h á p hiện thật hiệu quả càng mạnh hiểu rõ lộ ra ách tinh mục hiệu quả mười phần đặc biệt có thể nhìn thấy chư pháp luân quyết năng lực này phối hợp nhanh hành c h i thuật đủ để tránh né đại đa số không phải khóa chặt loại thuật pháp thậm chí có thể làm được lẽ qua pháp b ự c vô hại nhiễm thân hiệu quả bất quá bởi vậy có thể thấy được huyền cơ chân nhân tri pháp càng nặng tị kiếp không giống đấu trai thất tinh cung như vậy t i ê n vệ tiêu kiếp này hai pháp khó phân hữu huyết lực thịnh lúc đấu trai tiêu kiếp chi pháp tự nhiên tốt hơn lực yếu lúc lộ ra ách tị kiếp chi pháp càng thêm linh biến nhưng đối với chu nguyên mà nói chưa chắc không thể hai pháp cùng tu nhìn cái kia lộ ra ẩn hiệu rõ khả năng tương hợp đa tạ sư thúc tạ p bảo có này lộ ra ách tinh mục hộ thân có thể t r ợ đạo đồ của ta trôi chảy ngươi biết được trong đó huyền diệu liền có thể thất tinh chân nhân quá cư n g mạnh không biết hoài nhu cũng là đường ta hôm nay chi thành t i ể u so với hắn càng tăng lên đủ thấy ta pháp cũng là chính đạo tốt ta n u y ệ n cơ chân nhân đoán khí không nhỏ còn băn k h o n năm đó đạo tranh sự tình chu nguyên không thật mạnh nói đấu trai pháp mạnh cũng không tốt phụ họa lộ ra ách p h á p linh dứt khoát liền giả bộ chưa nghe thấy ngược lại hỏi tham tố trần sư tỷ vì sao không tu đạo pháp không muốn lời vừa nói ra huyền cơ chân nhân lập tức tiêu tan mấy phần đấu trí nói cái gì có tô hồ tự có thiên hồ đạo không thích hợp tu tập đạo pháp lời tuy như vậy nhưng chu nguyên hay là nhìn ra được huyền cơ chân nhân đối với chuyện này còn có không ít t i ế n gối nghĩ đến xác nhận chưa tìm được thích hợp truyền nhân tự giác thấp sư minh một đầu khi một bình trà nước uống cạn ước minh môn điện lại mở lúc một cung trang hồ nữ cực kỳ trùng hợp đi vào trong điện không cần suy nghĩ nhiều tố trần thái hậu căn bản cũng không có rời đi mà làm một mực tại ngoài cửa quanh quẩn một chỗ chờ đợi đồng môn tri hội kết thúc a m ộ t đức thiền sư đi nơi nào sư tỷ ta nên không có như vậy không nổi bật nhìn xem bởi trẻ vai hùng trung nguyên lại hồi tưởng vị k i a ổn trọng hiền lành m ộ t đức thiền sư tố trần thái hậu vô luận như thế nào cũng vô pháp đem bọn hắn thân ảnh của hai người trùng hợp càng không muốn tin tưởng mình bị này họa đạo mọi người càng không có cách nào khám phá đối phương ngụy trang lại một nhìn kỹ nàng phát hiện chu nguyên khuôn mặt có chút quấy mắt hẳn là vị có danh tiếng nhân vật ta nhớ ra rồi ngươi là đại ngụy mới nguyên mặc thôi không đ đại ngụy c h i địa thịnh truyền ngươi năm ngoái toàn quân năm nay phong tước là hàn môn tử đệ cúng bách tính nhà lành những năm gần đây xuất sắc nhất nhân vật cũng là chữ quân một phái danh sĩ ngươi vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành thất tinh cung đệ tử chẳng lẽ ngụy quốc quân thần đang diễn trò ngươi vốn cũng không phải là phạm nhân cố ý đi cái kia dân g i a n độ t h ầ m kim tố trần thái hậu lại bắt đầu não bổ đủ, đủ loại nhu đồ bất quá lần này nàng não bổ đạt được chính hướng phản hồi chu nguyên liên tục gật đầu biểu thị sư tỷ quả nhiên thông minh một chút liền thấy rõ nguyên do trong này hắn sở dĩ không còn ngụy trang một là bị viện cơ chân nhân đâm t hai là cho đến ngày nay hắn đã mất cần quá nhiều h ẩn dấu đi còn nữa huyền cơ chân nhân đã có hiểu rõ lộ ra ách tinh mục liền sẽ không không cho thiên hồ phi một b i ê n hắn như lại c ư ơ n g ép ẩn tàng sợ là thấy một lần thiên hồ phi liền sẽ lộ tẩy chẳng lấy chân diện mục gặp người chờ chút ngươi trên c h á n cái k i a đạo tinh ân thế nhưng là lộ ra ách tinh mục ta đều không có trộm được linh bảo ngươi làm sao lại có chương bảy trăm mười sáu trộm nhà bị bắt chương bảy trăm mười sáu trộm nhà bị bắt hiểu rõ lộ ra ách tinh mục có thể minh c h ư a c ư ớ p gặp chữ pháp muốn đánh cắp vật này hay là thật khó khăn tố trần thái hậu nhớ thương vật này cũng không phải một hai ngày chợt thấy nhớ thương không chiếm được vật bị người khác thắng lợi dễ dàng tự nhiên sinh ra đủ loại suy đoán giờ k h ắ c này nàng không khỏi nhớ tới thoại bản bên trong kinh điển c ổ sự đó chính là thợ nhỏ ái mộ gặp mối tình đầu sau bởi vì mọi việc đau nhức tách rời đừng lúc giai nhân biết có thai không đành lòng chặn đường một mình môi sau đó mười mấy năm t ư ơ n g tư hai đồng lớn lên phương tìm thân dị địa phụ tử sơ tướng gặp hối hận liên tục nhiều bồi thường trước đó tố trần thái hậu chưa sinh tâm này là bởi vì một đức t i ề n sư ngụy trang vô cùng tốt giống như là một vị ổn trọng tường hòa lao nhân nhưng bây giờ hết t h ể cũng thay đổi m ộ t b ư ớ c thiền sư hóa thành đại ngụy thiếu niên lang nó thiếu niên thành danh tứ quốc đều biết thực lực cường đại tìm kiếm có tô vô luận là tuổi tác khác biệt hay là đạo môn xuất thân đều cực kỳ phù hợp thoại bản bên trong tìm thân cố sự tình phụ thân ngươi như vậy thiên vị chu sứ đệ thế nhưng là có ẩn tình khác ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không nói cho mẫu thân ngươi từng tuổi nhỏ lưu t ì n h tố trần thái hậu cho là mình bắt lấy h u y ề n cơ chân nhân chỗ yếu hại nghĩ đến p ụ thân vì chấn an nàng chắc chắn lấy ra không ít linh vật làm phí bị miệng kể từ đó cuộc sống về sau chắc chắn phú quý liên tục lại không muốn chu nguyên nghe vậy có chút kinh ngạc h u y ề n cơ chân nhân thì là mắt đầy tinh quang sư chất ngươi nhìn việc này nên xử lý như thế nào sư thúc tạp đã t ử chiêu không thể phong túng khi thu tư tỉnh lấy chính quốc pháp rất tốt đợi ta cầm vương cung kẻ trộm lại lĩnh sư chất cùng trong nhà thân quyến gặp nhau h u y ề n cơ chân nhân cùng chu nguyên một hỏi một đáp phối hợp cực kỳ ăn ý giống như là bị phát hiện chân tướng sau xử lý thai hoàng ẩm lại như là hai bị một lòng bắt t ạ c đạo môn chân nhân tố trần thái hậu gặp sự tình không ổn liền muốn thoát thân mà chạy mẫu thân gọi ta có việc ta cáo từ trước lại là bạch hồ gặp nguy bận b i ể u táo biệt thân hóa bức tranh đã rời xa tinh quang như tác định kỳ hình đại thủ trộm tới đưa t i n h tu huyền cơ chân nhân cuối cùng là bắt lấy cái kia lấy vật tiểu tặc cụ quản lý vương cung mất trộm sự tình chỉ có cha ra kẻ trộm danh hảo tố trần thái hậu không mấy vui vẻ gõ dưỡng tâm tính tu điện tri môn thổ lộ hết bất công sự tình nói cái gì đồng môn tri hội không mang theo nàng thân thuộc tri yến cũng không mang theo nàng ở trong đó thế nhưng là có cái gì hiểu lầm c ò nói cầm trong nhà đồ vật có thể nào tính trộm nhiều nhất xem như không hỏi mà lấy nhưng huyền cơ chân nhân sự vụ bận đ ộ n mặt mũi khó chịu tạm thời không nghe được r à o b i ể n nói như vậy tại tố trần thái hậu thoát khỏi thoại bản luận tâm dù tâm sao chép đạo kinh mười quý lúc huyền cơ chân nhân đã dẫn đầu chu nguyên đi đến thụy hà điện ở đây chu nguyên gặp được có tô quốc chuyển tiếp người cũng chính là đương đại thiên hồ phi nó thân mang một mạc dáng lê bảo đầu đội giang hà bốn nước trâm bốn mai ngọc trâm tả hữu tất cả hai có giang hà chi thủy hóa thành tua cờ trâm cải tóc trạng p h n g ánh sáng long lanh rủ xuống là sương mù lại gặp sương mù bốc lên là vân hoàn hầm ở thiên hồ phi sau lưng lưu chuyển dường như vân hà vào cùng sấn cái kia nhiều tương tự nước ngu lại nhìn nó cho không bình thường hồ nữ chi yêu diễm đoan trang lộng lấy lông mi mỉm cười hai tay như hình cơ chân nhân giống như đều có một đen một trắng kỳ mọc giới ký danh hào chức có dáng mê rực văn ô biểu tượng dân thư có tô hai chữ sau cũng có hai sao treo cao ám ẩn thất tinh chi đổ đánh dấu tên đầy đủ là có tô quốc mẫu bảy năm cấp thiên hồ phi làm tiếp bởi vậy có thể thấy được tố trần thái hậu theo mẫu tộc lấy có tô b ạ c h hồ thân thể đến có tô quý họ sư thẩm mạnh khỏe đã môn hậu đối mạo ngồi tới chơi mong rằng chờ trách đây là ta ngẫu nhiên đạt được chi kỳ vật lúc trước đã tặng sư thuốc một đạo lại mời sư thẩm cùng sư thuốc tốt đẹp cùng vui đang khi nói chuyện chu nguyên lần nữa lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên hắn nếu mang theo tuần lễ thăm huyền cơ trần nhân liền sẽ không cố ý cho người ta vợ chồng vân cái xa gần thiên hổ phi thấy vậy đứng dậy đ v n lấy đưa tay lấy ngũ đức phúc vận hương hòa tiếu nôn t á n dương đã là người trong nhà tới chơi không cần mang lễ vật gì chỉ này một lần tính ngươi tâm ý lần sau ta liền không thu hay là đạo môn đệ tử hiểu chuyện minh lý không giống nhà ta nha đầu kiêng ố c giả này tội tác không dài tâm người cùng ngươi sư thúc trước tạm an t o à đợi ta gọi người bố trí tiệt rượu cũng làm cho ngân tiếm thử chúng ta có tô quốc đặc sắc rượu và đồ nhắm thiên hồ phi cũng không lập tức đ á p lễ dẫn c h u n g nguyên cùng huyền cơ chân nhân sau khi ngồi xuống liền ra thụy hà điện không bao lâu hơn mười hồ nữ nâng đến đạo đạo món ngon lại đưa v à i bầu rượu ngon trang trí món ăn thiên hồ phi cũng mang tới một vật lại là một đen một trắng hai viên hoàng ngọc có tô quốc bởi vì tình m à thịnh trong nước chư bảo cũng nhiều cùng t ì n h có quan hệ đây là tình quả hoàng ngọc một âm một dương có thể kết tình quả thiên địa chứng lại thành công tình khác biệt quả không đồng nhất nếu là đời này tình duyên chưa ngừng có hoàng này ngọc liên、luyện. hữu tình người nhiều sẽ luân hồi đến một nước tri địa có tội đường luận nhưng tình không phải t ậ n tốt có bao nhiêu tình c ô n g c h ù n g có gần nhau tính tạng có tham lam chiếm hữu có thành tựu i toàn thương mình ta nhìn ngươi t u ổ i tác không lớn nghĩ đến có thể thấy được trần thế không phải là khó hiểu tình bên trong lôi kéo hoàn này chính là trong nước hữu tình người thọ trung mà lưu ngươi bèn nói cửa chân tu ta không gì có thể dạy liền đem tướng này kèm vui chi quả tặng cho n g ư ơ i đi nhìn n g ư ơ i minh hoàn này chi ý ngày sau biết ơn lúc chớ mê nhất thời suy nghĩ nhiều lâu dài đốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù tình quả hoàng ngọc tương thủ cùng vui giới t i ệ u tướng mạc thủ cùng vui vui một thế gần nhau không đ ố i lở hoàn ngọc thành quả vui không lo hiệu quả duy nhất loại đạo cụ thành tình không đồng tình quả không đồng nhất quả này cũng vui cần kính phương đến tướng m ạ o t h ủ có thể tiêu hao linh khí di chuyển tức thời đến một cái khác hoàn ngọc người đeo bên cạnh cùng vui vui đeo hoàn ngọc hai người không giống lúc tử vong có thể trong nháy mắt tại một người khác bên cạnh phục sinh cùng vui phục sinh hiệu quả mỗi ngày có thể phát động một lần lại hoàn ngọc người đeo đem cùng hưởng tất cả chính diện tăng thêm tức đối với một người điệp ra chính diện trạng thái một người khác đồng thời có hiệu lực chú bộ phận trạng thái cùng đường sau có tỷ lệ đối với một người khác tạo thành tổn thương tình quả hoàn g ngọc gần nhau cùng vui hiệu quả cực kỳ không tầm thường cùng chu nguyên trước đó lấy được cách tình yêu quả đều có ưu khuyết tỉ như chu nguyên một thân gia trì trạng thái một khi cùng thiên h u n g la hầu cùng hưởng rất có thể sẽ lẫn nhau tổn thương đương nhiên trừ thiên h u n g la hầu bên ngoài hắn mặc khát hóa thân đồng đều tương đối đứng đắn có thể đôi bên cùng có lợi lẫn nhau chia sẻ tăng phúc trạng thái tướng tướng thủ cùng vui hoàn g ngọc sau khi bỏ vào trong túi hắn chắp tay thi lễ đa tạ sư thẩm dạy bảo ta sẽ tinh tế trải nghiệm hoàn ngọc bao h à n chi ý đốt thiên hồ phi hảo cảm gia tăng nó cho rằng ngươi biết lễ nghe khuy thiên hồ phi đáp lễ chậm một lát phản hồi đồng dạng chậm không ít có thể thấy được nó là người tâm tư kỳ não cần nhìn thấy đối phương thái độ mới có thể định ra hỷ ác như vậy xem ra huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi đều là người thông t u ệ lại không biết tố trần thái hậu là không thông gia học vẫn là bị nhân gian sự t ì n h mang lệ huyền cơ tố trần đã ở trong cung vì sao không gọi nàng tham gia thân yến phu nhân có chỗ không biết con ta trưởng thành nàng chính miệng bàn giao trong nhà vật bị mất bị ai chỗ cầm đã có vì bản thân gánh trách nhiệm tri tâm ta không đành lòng nàng khổ tâm của í cố ý đưa nàng đưa vào trong điện tinh tu là thế này phải không xác thực như vậy lại không biết nàng vì sao ngay trước sư chất mặt thừa nhận việc này bất quá ta ném chút mặt mũi việc nhỏ nàng hoàn toàn tỉnh nội chuyện lớn chương bảy trăm mười bảy luân hồi kiến thức chương bảy trăm mười bảy luân hồi kiến thức huyền cơ chân nhân nói ra có vật thiên hổ phi mỉm cười không nói một trận gia hiến cũng làm cho chu nguyên lĩnh giáo đến có tô chi quý lại là quận quận sơn hào hải vị tốt tư vị giữ a ký điều thần lại bổ thân linh đan hóa dịch đến pha trà tụ sắt thành xương nhuận l ạ n h rượu đốt thu h ạ c h được có tô thì h ế n n g ậ tỉnh thần thanh trạng thái cho mơ một giấc cuối cùng cũng có tỉnh sương mạch lệnh rượu rõ ràng thần t ư ơ n g hai phút đồng hồ bên trong tiếp tục khôi phục tinh khí thần trạng thái cũng thanh trừ hoặc làm dịu các loại mặt trái trạng thái có tô thanh mộng rượu tư vị vô cùng tốt thịnh chén như thanh thủy cửa vào giống như k e m tươi không thương tổn lưỡi hầu tinh tế tỉ mỉ thuận hoạn lại từng món ngon không mùi rượu che chắn rượu vào trong bụng có thể chấn trong lòng t ạ m n h i ệ m tiến ở giữa huyền cơ chân nhân nói lên chân huyễn đạo cung sự t ì n h nói thẳng ngày mai đạo cung hoàn thành hắn sẽ chuẩn bị chút lễ vận tiến đến mái phòng chu nguyên lần đầu nghe thấy lời ấy không rõ ý nghĩa chỉ cảm thấy đây là đạo môn nhất mạch hỗ trợ sự tỉnh lại uống một chén rượu mới tỉnh lại đến y theo đạo môn làm việc chi pháp đến xem chân h u y ệ n đạo c u n g tặng hắn danh vị cùng đạo pháp chợ đạo tri ân quá lớn vì thế thất tinh chân nhân chắc chắn sẽ trình diện đã là chợ đạo hoàn lệ sự tỉnh cũng muốn cảm tại chân h u y ệ n thủ một chân nhân tận tâm chiều cố h u y ề n cơ chân nhân nói đi chân h u y ệ n đạo cung chính là không tránh thất tinh chân nhân kể từ đó đấu trai thất tinh nhất mạch cùng hiểu rõ h ẩn nguyên nhất mạch liền có lần nữa gặp mặt khả năng mặc dù không biết gặp lại lúc là sơ giao hay là tranh luận k ó chịu nhưng có chút gặp nhau dù sao cũng tốt hơn mỗi người một ngà suy nghĩ từng bước chu nguyên p h n g tửu tường kính vậy li đến lúc đó để ta làm đồng nhất định để sư thúc đ ế m đến nhiều loại rượu ngon rất tốt nếu không gặp rượu ngon quay đầu ta tìm cái tia thải hí sư đ ò i nợ t ê lại có việc này đ à m việt lao sư thiếu sư thúc vật gì h ã y nói nghe một chút ha ha hắn năm đó thế nhưng là nửa mua rượu đến nửa ký sổ trong thành quán rượu có nhiều sổ sách mặc dù mỗi nhà chỉ có một hai ấm hợp lại cũng thiếu ta có tô c u ố c một vỏ rượu cười cười nói nói ở giữa tiệc rượu tán đi chu nguyên đứng dậy cáo tử huyền cơ chân nhân lại đi xử lý công vụ về phần thiên hồ phi lấy một b ầ u rượu nước hai ba thức ăn chứa vào hồ sơn nói là còn muốn đi thăm tủ sẽ không tiến khách quả thật là hồ tâm nhiều x ả o nghĩ cũng không bắt trượng phu mặt mũi lại nhớ hải t ử nhà mình c h ú nguyên nghĩ đến không rất tự chia tay liền theo thiên hồ phi đi đoạn đường đi tới điện dưỡng tâm gặp lại bạch hồ nữ nói một tiếng đợi sư tỷ được nhàn rỗi chúng ta lại nói tinh tú sự tình ngầm trộm nghe văn tố trần thái hậu cùng mẹ nói cái gì là hài nhi nói sai mẫu thân chớ tìm phụ thân không phải thiên hồ phi đã biết trong cung tinh vi ta ha không biết cũng không biết ngươi ở nhân gian học được mấy thành bản sự sao trước nhiễm lên nghe phòng thanh trí tâm mẫu thân không biết nhân gian thoại bản nhiều chuyện lạ ta khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy quyển nguyên là như vậy bình thường sự tình cố sự bình thịnh truyền đều là kỳ dị sự tình n g ư ơ i không thể chỉ cách cửa sổ nhìn cảnh khi đi vào trong đó mắt thấy nghe thấy thiên h ồ phi cẩn thận dạy bảo bạch hồ nữ gật đầu xưng là có q u ố c chủ bút đ i ể m thất tinh thiếu đạo nhân xuất cùng nhập bụi cuối cùng là cách bậy cửa sổ tán điện v i ê n không vào giang hồ thán kỳ diệu cần bỏ qua một thân chỉnh tệ quần áo nhập cái kia trong vũng bùn dày v à một phen mới biết nơi đó đến tột cùng là bực nào bộ dáng bạch thu dược sư đứng ở ngoài tiệm xa xa liền hướng đạo viên thổ địa phất tay nói phúc thần hôm qua hứa hẹn ta không dám quên trong nhà đã chuẩn bị rượu nhạt xin mời tạ công ân xung quanh nhập hàng lớn làm thương nhân gặp đ ả o viên thổ địa hiện thân có nhiều tụ lại chi thế may mắn bạch thu dược sư nóng lòng tạ ơn dẫn chu nguyên cùng đạo viên thổ địa vào đường phố không phải vậy những thương nhân kia chắc chắn tìm lý do tiến lên bắt chuyện hỏi thương lộ một đường bước đi qua phú quý láng giềng m ặ t ba năm hẻm nhỏ phương đến một bà phòng tiểu viện đẩy ra tiểu b ì cửa hướng tất gặp chính phòng mở gian thiên phòng hai gian trong viện có khoả hoa quê cây từng mảnh lá dụng nói thu ý hai tấm bản v u ô n g tại dưới cây đối với lũng lại có bốn tấm dây leo con ghế dựa tiếp khách trên đó để đặt hoa bánh ngọt một đĩa quả khô một bàn làm phòng lá dụng tắc quái dùng cái kia sợi nhỏ bà bọc phúc thần cùng chân nhân mau, mau nhập t o ạ ta đi phòng bếp giúp phu nhân l ư n g thức ăn bạch thu dược sư nhìn không giống như là thuyết thư tiên sinh trong miệm nhiều khách càng giống là gia đình bình thường an cư hán chu nguyên cùng đào viên thổ địa ngồi xuống ở giữa hắn liền mang sang quận mâm đồ ăn đồ ăn cùng hai cái mê phong tiểu đàn nhìn ra được đào viên thổ địa trong lòng hắn địa vị khá cao một tấm bàn dài bảy đầy thức ăn còn xin con cá kia đầu đối ứng nó vị đây là nhà ta tự nhưỡng hoa quế rượu lúc đầu không được tốt lắm rượu bất quá lại chân quý không ít thời đại c h a cứu kỹ càng là ta kiếp trước cất cũng coi là bên trên là trần niên rượu ngon hai vị lại nếm thử nhìn tư vị như thế nào đang khi nói chuyện hồng y hổ hồ nữ bưng một cây quận ra khỏi phòng đưa lên bốn cái sứ trắng tế văn chén vợ chồng hai người vừa mở vào rượu nâng ly một cái đợi dâng rượu vừa rồi lui lại một bước túi người hành lễ lại tạo phúc thần ban thường nguyện giúp ta vợ chồng k i ế p này h ư u duyên mau mau đứng vậy ta là lấy rượu mà đến cũng không phải là lấy l ê mà tới đào viên thổ địa cuối cùng là kết một phần thiện duyên có một chút danh khí ở tại dẫn đạo bên dưới hồng ngọc trắng thu hai người vừa rồi ngồi xuống n â n g chén mời rượu có nhiều nói cảm ơn chu nguyên vừa ăn xong có tô của yến gặp lại bình thường ra yến cũng không thấy nhạt nhẽo lại là tư vị khác biệt đều có đặc sát ngược lại là cái kia phong tồn nhiều năm hoa quế cảm giác chân ngọn đủ để làm yến khách đồ vật đợi uống vào vài chén rượu nước ăn vài miếng thức ăn chu nguyên vừa rồi điều khiển đảo viên thổ địa hỏi thăm luân hồi sự t ì n h bạch thu dược sư biết gì nói nấy đ ặ t chén rượu xuống nói về một đường thấy không dám lừa gạt phúc thần ta quên một chút sự t ì n h chỉ có thể nhạc chưa quên sự t ì n h nói sau khi ta chết có âm sai đến đây dẫn đường nhập một thành tên là hưởng mạng gặp phán quan định khi còn sống tội nghiệp bởi vì ta chịu tội có phần thiếu lại có nghiệp danh vì thế được cái an cư trong thành đ á n n ộ khi đó ta còn suy nghĩ thanh minh gặp được một giáo tên là thiên lý bị dẫn vào trong đó chậm dãi sống qua ngày sau âm vọ đến hạn lại bị âm sai đưa vào u minh đệ ngũ đ i ệ n định luân hồi c h ỗ đi diêm quân nói ta hữu tình quả liên lụy có thể vứt ra trần n i ệ m chuyển thế là người cũng có thể nối lại tiền duyên chuyển thế là cáo ta dứt bỏ không được chuyện cũ trước kia liền nói nguyện cầu tiền duyên diêm la rơi phán đi sứ đem ta đưa vào vòng trần điện cuối cùng gặp vòng trần quân đến ban thưởng vòng trần r ư ợ u một chén uống một mình bên dưới vòng trần xay rượu ta liền cái gì đ ề u quên sau đến vòng trần q u á n g rượu mơ mơ hồ hồ lại uống vào một chén đưa một rượu tỉnh nữa lúc đã tới có tô cốp bạch tu dược sư gặp phải cũng không hề bí nhưng nghe được ra không vào trước luân hồi hắn hay là tương đối thanh、tính. hắn bị bí cảnh thiên triệt để đồng hóa thời gian xác nhận tiến vào vãng sinh cửa luân hồi c h u y ể n sinh lúc đang khi nói chuyện hắn lại nói thiên lý giáo chủ từng triệu kiến hắn cũng để hắn nếm thử không cần uống ly kia vong trần rượu nói đúng không quên kết trước có khả năng hóa thành có chi yêu ma uống chén rượu kia nước liền không nói được rồi ta không biết hắn nói thật hay dạ nhưng âm t i có luật ta không thể không tôn t r ư ơ n g bảy trăm mười tám thử lại luân hồi t r ư ơ n g bảy trăm mười tám thử lại luân hồi chu nguyên cùng trời để ý giáo chủ tiếp xúc không nhiều tả hữu bất quá gặp ba năm mặt liền công thủ dịch hình quyền vị hỗ truyền vì thế hắn thật đúng là không biết thiên lý giáo chủ tại u minh em thổ những năm này đều đã làm những gì bạch thu dược sư nói về từng dòm luân hồi sự tỉnh chu nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao u minh em ti thần kỳ nhất chỗ chính là luân hồi vãng sinh chức năng nếu có thể tham dự một hai chắc chắn được ích lợi không nhỏ thiên lý giáo chủ không có lý do làm như không thấy nghĩ đến không uống bong trần rượu luân hồi có người tinh khôn sự tỉnh tiến hành cũng không thuận lợi nếu không thiên lý giáo bên trong có c h i yêu ma liền sẽ không như vậy đơn vị nhưng thiên lý giáo chủ làm không được sự tỉnh không có nghĩa là chu nguyên không làm được hắn có thể dùng câu hồn pháp lệnh cùng tranh thủy mặc đạo thu l i ê m ba hồn lại thông qua thùng vật phẩm chi tiện đem nó đưa vào vãng sinh cửa về phần pháp này mời người nào thí nghiệm cũng là không là vấn đề tứ quốc chi đ ị a giết người c ấ p của buôn bán nhân khẩu người còn nhiều trong đó phần lớn không có cái gì bí cảnh nghề nghiệp gia thân cũng không cần đến đi lại hà kiểu tẩy trần đường có thể trực tiếp xông vào vãng sinh cửa nhìn vậy đến tạo ra là vật gì lại rảnh rỗi trò chuyện hai phút đồng hồ chu nguyên phát hiện bạch t u dược sư trạng thái có chút kỳ lạ nó mặc dù quên đi không ít chuyện nhưng linh mẫn trình độ muốn viễn siêu bình thường đơn vị Ý thì theo ì t h bi cảnh người phản hồi quy luật hắn nên đối với dược sư tương quan sự vụ càng thêm tinh thông mà vắng vẻ sự vụ khác nhưng sự thật lại là lớn làm chuyện xưa hành hiệp thấy hắn đều có thể đàm luận hơn mấy câu lại sẽ tất rượu trồng rau hát k h ú c thổi sáo các loại tay nghề cái này khiến chu nguyên ý thức được đi luân hồi chuyển sinh đường có thể bảo vệ lưu càng nhiều cố sự cũng sẽ có một ít phân ly ở chủ phó nghề nghiệp bên ngoài tạ p thuật một phen nói chuyện với nhau xuống tới hắn đối với luân hồi sự tình có hiểu b i ế mới đợi rời đi tam phòng tiểu viện lúc đã lớn ngày càng cao treo gần giờ ngọ cũng chính là mười một giờ chưa tà hữu h song song trong lúc đó chu nguyên hỏi một câu tiên sinh kiếp trước tài tình bất phản vì sao không còn thứ mấy năm đường giang hồ nhiều đến mấy phần dũng lực cùng danh vọng bạch thu dược sư đã biết giang hồ trâm vị một bầu rượu người khác chỉ gặp thoải mái uống người nào biết cái kia trong bụng đốt ta muốn hình một phần thanh tĩnh liền tắt cái kia sông sáo chi tông năm mươi cấp bạch thu dược sư nhìn rất thoáng không làm cuối cùng mấy bước phá hạn đường mã tiếp mới cho nên hắn thực sự mấy năm thanh tĩnh cũng thu hoạch người bình thường hâm mộ bí cảnh thân thể lại không biết chuyện xưa của hắn chuyển ra sau sẽ có bao nhiêu dòng người ngay cả có tô quốc chuẩn bị đánh cược đời này cầu cái tiếp sau trường tồn nhưng v ô luận như thế nào có tô t ì n h lộ sẽ dần dần nhận truy phủng cũng là ứng có tô quốc bởi vì t ì n h m à thịnh thuyết pháp có lẽ có tô quốc c ố sự hội bởi vậy phong phú có lẽ những người kia cũng sẽ dung nhập trong chuyện xưa giờ k h ắ c này chu nguyên nhìn xem có tô quốc người lui tới trong lòng không khỏi thêm ra một chút suy đoán đó chính là bí cảnh trời cố sự cũng không phải là một lần thành hình mà là đức quáng điệp ra mã thành Giống theo a u thứ tự tiến về diệu đạo thái nguyên đấu trai thất tinh kính trung thiên các vùng cấp cho thiết mời một bên khác hắn hương hỏa hóa thân cũng bắt đầu hành động tới trước sở u ố c vân hòa vương phủ lại gọi chị chỗ quan lại trả lời đối mặt lần đầu can thiệp đất phong sự vụ vân hòa vương mới bị vương phủ trưởng sử không dám thất lễ nghe nói vân hòa vương cần tội chết gác đồ sau bọn hắn có chút cẩn thận t ỉ n h giáo chịu tội không biết đại vương cần tội gì chi đồ là nhập thất đả thương người hay là cướp đường sát hại tính mệnh hoặc là một mình thu mua nhân khẩu hết u y tế bí cảnh địa phương ác bá、Đồng、động động q u ậ n tình muốn có chút phức tạp ô mưu mặc dù coi là một vị hợp cách phong quân nhưng không cách nào làm đến trí thanh trí thiện chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân xem xét hồ sơ t u y ể t năm vị gần đây họ chém lại tội ác cùng cực người sau đó đối bọn hắn từng cái lên chút thủ đoạn làm bọn hắn cảm ân đái đức đón lấy có thể khóa chặt tiếp sau p ư ơ n g vị vãng sinh kiếp sau chú sau lấy câu hồn pháp lệnh thu lấy âm hồn nhanh chóng đến đâu vẽ một bức c h ấ n ngũ quỷ hình phong cấm truy nã mọi việc chuẩn bị hoàn tất phương xin mời đảo viên thổ địa lại đi một lần trước nhập thi thành hoàng bí cảnh chuyển hóa phúc thần thân thể lại đến vân thiên ngũ lôi trong ngục tan thành mây khói khi đảo viên thổ địa lần nữa đến minh thổ vọng hương đài lúc trường c ư ưu hồn c h ấ n ngũ quốc tông thất người lập tức cảm giác được dị thường đây cũng không phải thực lực bọn hắn tăng trưởng vừa vặn ở ưu hồn c h ấ n mà đứng xa nhìn vọng hương đài mà là từ chu nguyên sai người nhiều lần quan lại hà kiều sau u hồn trấn đã chuyển tĩnh là động không còn an thủ một chỗ bây giờ bọn hắn chủ động giữ gìn lên vọng hương đài thổ địa miếu. cũng an b à i thành t r a n g đóng g i ữ miếu tờ h lúc nào cũng tuần tra vọng hương đài chi điệp vì thế đ à o viên thổ địa vừa tới nơi đây liền kinh động đến bọn hắn cũng bù dọa bọn hắn chị thủ thôn giả không thể tin lấy tay h áo xóa mắt lấy tay bóc chân mấy lần đằng sau vừa rồi xác định lão giả mặc hoàng bảo kia thật lần nữa hiện thân không có khả năng hắn không phải cường đăng m ạ i hà kiểu mất tích sao vì sao còn có thể xuất hiện lần nữa chẳng lẽ cầu kia thật có thể thông hướng luân hồi tân sinh hắn là bí cảnh yêu ma hình thái đã cố vừa rồi qua cầu mà hình không thay đổi mu hoàng cũng không hướng u hồn chấn tôn thất thành viên nói rõ đại phúc thần sự tỉnh đến một lần hắn cần để cho u hồn chấn người giữ lại hy vọng chí ít không sợ hai đại phúc thần thanh toán thứ hai nói vô dụng u hồn chấn người đã h a m tại minh thổ bí cảnh đi không được u minh âm t i cũng trở về không được trần thế nhân gian nếu không có như vậy u hồn chấn người gặp lại đ ả o viên thổ địa cũng không phải là làm kính sợ mà là sợ hai luôn c u ố n túi đầu thỉnh tội tiên sinh còn nhớ cho ta chúng ta trước đây không lâu ở chỗ này đã qua u hồn chấn thôn lần trước đường chạy chậm hy vọng biết được có quan hệ luân hồi vãng sinh tin tức nhưng chu nguyên đã biết u hồn chấn dị thường đương nhiên sẽ không cùng quá nhiều nói chuyện với nhau liền thẳng đi mà đi nhập vong xuyên hà bên trong biến mất không thấy u hồn chân thôn già không dám đậu võ đưa mắt nhìn đạo viên thổ địa sau khi rời đi lập tức lấy liên lạc vật chuyển tin n g u quốc tông thất kỹ càng giảng thuật chuyện lạ này như vậy nửa đường b ấ t quá trải qua trong một người chuyện len lén lẻn vào u minh em thổ bách quỷ tri địa n g u hoàng liền biết được việc này giờ phút này lúc trước hắn các loại phỏng đoán triệt để vững chắc lại cực kỳ may mắn chính mình thoát thân tiến hành vị kia đại phúc thần quạ nhưng không tốt ở chung khoảng cách ta tẩu âm ra hồn vẹn vẹn qua một đêm liền đi tuần tra minh thổ bí cảnh xác nhận lo lắng ta ẩn vào trong đó ngưu đ lại nhìn trước mặt có trí tủ tiền quỷ đô thuận mắt không ít tại từ bỏ có kẻ m ặ t cả giao ra không ít linh vật sau cái tiết chỉ có trí tủ tiền quỷ rốt cục đáp ứng giúp hắn liên lạc thiên lý giáo tàn c ấ u khác h nhân ta chỉ đem một câu về phần thiên lý giáo chủ có nguyện ý không gặp người coi như không liên quan gì đến ta yên tâm ta chỉ là hướng hắn tỉnh giáo nên như thế nào tại u minh tri điệu tấn t h ă n g phát triển hắn lúc này đã thất thế không có lý do gì cự tuyệt đầu cơ trục lợi tình báo thu lợi sự tình chương bảy trăm mười chín ác hồn nơi hội tụ chương bảy trăm mười chín ác hồn nơi hội tụ ngô hoàng tích vô ý bại trận muốn liên hợp n g i lực cùng đại phúc thần chống lại vì thế nó đúng hẹn trợ giúp mu hoàng liên lạc thiên lý giáo chúng cũng đồng thời hướng chủ bị đầu nhập vào đại phúc thần tụ tiền quỷ phát đi truyền tin đại trưởng quỹ ta hôm nay làm chuyện lớn ngươi nhất định phải vì ta thành công lại là có gian làm trái bồi ý đồ liên hệ thiên lý giáo chủ âm thầm uy hiếp ta phúc thần đại ngục tiểu quỹ ta thừa cơ tương kế tựu tế h ô n g h ă n g lường gạt hắn một khoản tiền tài bất quá vì để cái kia g ầ n nút cường đạo hiện thân ta vẫn là giúp nó liên lạc tiên lý giáo chủ hy vọng bọn họ mau trong cấu kết một chỗ để cho chúng ta một mẻ hốt gọn gian thương tủ tiền quỷ hám i ệ n g chính là bịa đặt lung tung thành công lấy trung tâm nói như vậy che giấu tự thân tham lam thất ở hoàn hồn thành bận rộn bán hàng thủ trung tủ tiền quỷ nghe nói lời ấy lập tức tinh thần tỉnh táo làm tốt ta cái này liền thông báo đại ngục quỷ sai để bọn hắn đem việc này báo cáo đại phúc thần ngươi lại g i lại người kia tướng mạo không thể nói trước âm thầm ẩn tàng t i ê n lý giáo chủ thật đúng là có thể bị hắn câu dẫn đi ra ấy hình hình. sao chạy còn nhanh hơn ta xem ra lần này là gặp được người trong nghề gian thương tủ tiền quỷ ngay cả tháng ưu minh nhâm thụ tập tục có biến thường ngày đều là bọn hắn bán hàng tiến về chỗ hắn bây giờ lại biến thành người mua thoát thân mà đi tựa như nó mới là ăn phải cái lô bốn cửa hàng một bên khác đào viên thổ địa cũng đã tới vãng sinh trước cửa lần này hắn cũng không tiến về v ò n g trần quán rượu mua rượu ngọt mà là lấy ra chấn ngũ quỷ hình theo thứ tự thả ra trong đó á c hồn cùng sử dụng tay đẩy trợ lực pháp tướng bọn hắn từng cái đánh vào vãng sinh trong môn đào viên thổ địa lực không lớn bình thường á c hồn thân cảm tán cho nên bọn hắn hay là một người được một viên trưởng ấn như bị thúc giục giống như liên tục têu đau ngã vào luân hồi như vậy đến xem đào viên thổ địa cũng có thể đảm nhiệm đầu châu quỷ tướng tiểu nhị chức trách lại không cần khách nhân say nã vong trần v á n g rượu liền có thể đem nó đưa vào vãng sinh chi môn nhưng không giống với đầu châu quỷ tướng một mực vận chuyển mặc kệ hậu mãi vắng vẻ đào viên thổ địa tuy ít một bát đưa một rượu lại là không quên đến tiếp sau chi sĩ khi chu nguyên thông qua vãng sinh k i ế p sau chú xem xét năm vị đội t ơn ác hồn động t ĩ n h lúc phát hiện trong đó tồn tại không ít gì thường chú văn mở lời k i ế p trước ngữ là tiếp trước ngoài vòng giáo hóa say sinh tử lời ấy liền có chút không đúng lại không biết ngoài vòng giáo hóa một từ là chỉ vùng đất không biết hay là chỉ chưa đồng hóa chi đ i ệ lại nhìn kiếp này chú văn là bất quá làm sao t ẩ y trước kia n ẽ qua vong trần khiết hồn rượu vãng sinh chi môn khó ghé qua tây khâu trấn bên ngoài thành quỷ trại năm v ị ác hồn vãng sinh tiếp sau chú văn gần như nhất trí đều là thân đến thành quỷ trại nhìn kỳ danh xác nhận quỷ quái chiếm cứ chi điệu mà không phải người yêu hai tộc chi thành trấn điều này đại biểu muốn luân hồi vãng sinh cần qua cầu lại hà quên bụi điện xông vào vãng sinh cửa hơn phân nửa không chiếm được vãng sinh sẽ chỉ rơi vào bách quỷ nơi tụ tập bất quá chỉ cần có cụ thể danh hào liền dễ làm không cần tìm chú ngôn chỉ dẫn phương hướng từng bước tìm kiếm chỉ cần thử một lần liền có thể. tây khâu trấn nếu là ở nhân gian có thể dùng l u ồ n mạng trong n g ụ c âm dương câu đối hai bên cửa thông nơi đó phúc thần miếu vũ nếu là ở minh thổ có thể thông qua truy hồn tư ổ quay lại truyền tống mà tới phụ cận thành trì tìm pháp cố định chu nguyên chức điều khiển trấn ngục đại tướng hương h ỏ a hóa thân thí nghiệm âm dương môn ra kết luận nhân gian không còn nơi đây sau tìm l u ồ n mạng phán quan hỏi t h ă m mới biết tây khâu trấn tới gần giải tội thành ở vào nó bắc bộ khu vực là lệnh ra xa tiệu trấn nếu là đã xuất hiện tri địa liền không cần mời người dò đường hương hòa hóa thân lập tức truyền tống đến giải tội thành trang bị mũ n ư c áo lông theo ngôi sao hướng bắc mà đi đợi đến tây khâu chân sau liền t ì m nhập lòng đất hướng về thanh quỷ trại phương hướng b ư ớ c đi thanh quỷ trại không đao lao quỷ trại như vậy b à khí cũng không phải là xây ở địa thế bằng t h á n g chỗ t ì m đưa qua hướng du thương cùng người đi đường nhập trại lạ an mà là xây ở một mảnh thế núi đi tận đồi núi hôn tạp sinh chỗ càng giống là làm cái kia du tàu mua bán trên núi lạo tặc ngoại vi do đất đá kháng trúc cửa trại là đen cổng sắt cửa trong đó quỷ quái phần lớn là màu sáng xanh lấy hát thiết giáp lửa người cầm đao thương cùng tiến độ vận nó trạng thái cũng cực kỳ cân xứng phần lớn là ba mươi cấp trạng thái số ít ba mươi lăm có một thanh quỷ trại chủ là bốn mươi cấp đơn vị nhưng bắt mắt nhất lại là năm cái gầy yếu ngấn x a n h quỷ bọn hắn thân không vật dư thừa chỉ có một đầu phá tê dại quần đùi hộ thể hết lần này tới lần khác ngấn x a n h quỷ từng cái đều có tròn mép cái bụng phối hợp bọn hắn cái tia gầy yếu thân thể lộ ra cực kỳ quái dị k ý danh hào cũng cùng chúng khác biệt là vì hai cấp ngấn x a n h quỷ liêu tổng lực ba cấp ngấn x a n h quỷ hà tháng hổ giờ phút này bọn hắn chính vây quanh ở một chỗ bên cạnh đống lửa không nổi hướng bốn phía g i xét lại thấp giọng nói gì đó tháng hổ h u n h cái tia vân hòa vương đến tột cùng là có ý gì vì sao không giết chúng ta ngược lại đem chúng ta biến thành q ị quái ai biết bất quá nơi này không sai vân thiên phong quân xa ngược lại để chúng ta có đường sống ngày sau huynh đệ chúng ta chưa hẳn không có khả năng bằng yêu ma này thân thể giết ra huy danh cũng lấy một chỗ làm cái k i a tự tại phong quân là cực nếu là có thể công phá vân hòa vương phụ liền tốt đáng tiếc cái kia vân hòa vương không dễ t r e o chọc huynh đệ chúng ta coi như được yêu ma thân thể cũng chưa hẳn là hắn một tay chi địch mấy người sở dĩ tập hợp một chỗ m ặ c sức tưởng tượng tùy yêu ma sự tỉnh cũng không phải là đổi hỏng mà là vì làm dịu sơ đến thanh quỷ t ạ i hoảng sợ cũng vì tìm chút người quen thuộc làm dịu k h i ế đảm chu nguyên nghe vài câu đi sau hiện bọn hắn cùng bạch thu dược sư hoàn toàn khác biệt không giống như là bình thường bí cảnh yêu ma càng giống là có trí yêu ma nghĩ lại giữa bọn hắn khác biệt lại là một phương uống bong trần rượu thuận lợi văn g sinh một phương không qua cầu không uống rượu rơi xuống quỷ tổ nghĩ đến là bản giới trời mệnh cách chi lực cứu được bọn hắn một mạng khiến cho bọn hắn không bị triệt để đồng hóa ngược lại thành bách quỷ chi thuộc đang lúc năm cái ngấn x a n h quỷ đại đàm như thế nào ra trại lại đi t r e o đ ù hông m ấ lúc chợt nghe thanh quỷ trại phương châm chính cánh áp chúng tiểu nhân nên ăn cơm hôm nay có không hàng tốt trại chủ thứ tội hôm nay chưa bắt được cái gì du hồn cái kia tốt các người riêng phần mình tranh đấu một trận đi a n trí ba bốn đủ bốn trại chủ đánh một chút nhà tế là được bách quỷ thành trại xưa nay không là cái gì đất lành cũng liền so huyết hải tu la tốt như vậy một chút nhưng cuối cùng có riêng phần mình quy củ cũng dung không được kẻ yếu nam cái ngấn xanh quỷ gặp trong trại ác quỷ phát triển hiếp yếu sợ mạnh chi phong cầm đao dơ thương chấp động huyết hồng quỷ mục đem bọn hắn tầm tầm bay lên lập tức dọa đến hồn bất phụ thể liên tục cầu xin thả thứ bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn trốn khỏi trong nồi chi kiếp bị đột nhiên hiện thân vân hòa vương kích giết ba cái lại có hai cái bị chân quỷ đồ bọn hắn nêu biến thành bí cảnh yêu ma liền có tỷ lệ sản xuất rơi xuống vật theo quang cầu s á n g trắng vào tay liền đến ba kiện giải rác đổ vật đốt thu hoạch được ngấn xanh quỷ đổ phổ một xanh quỷ ác khí hai chương bảy trăm hai mươi điện lễ lần đầu nghe thấy chương bảy trăm hai mươi điện lễ lần đầu nghe thấy ngấn xanh quỷ thân phận phức tạp bắt nguồn từ nhân gia n ác nhân mạnh mẽ xông tới vãng sinh chi môn mà thành xanh quỷ ác khí thì là xanh quỷ trong bụng khó tiêu bất bình chi khí nhưng vì ác quỷ khôi phục máu lam cũng có thể dùng cho phun kích đối địch phụ lựa thiêu ác khí tổn thương đặc thù nhất hay là ngấn xanh q u đổ phổ nó ẩn lận g tập ký đ ồ văn ngấn xanh quỷ đồ phổ giới thiệu ngoài vòng giáo hóa âm hồn sông luân hồi rơi vào quỷ tổ hóa ác quỷ chỉ vì trên thân ngấn xanh thiếu tính làm không tốt kém xanh quỷ quỷ hình loại kém xanh quỷ thể gây như quét b ụ i nuốt xanh quỷ ác khí cùng quỷ p h á c h máu tại bụi thành xanh hóa ngấn là cả có tỷ lệ tấn thăng làm bách quỷ thuộc bên trong chi xanh quỷ ý gì theo ngấn xanh quỷ đồ phổ giới thiệu ngấn xanh quỷ thuộc về xanh quỷ hạ cấp đơn vị lại không vào bách quỷ hàng ngũ nhưng có thể tấn thăng đặc tính đủ để đền bù kỳ lực yếu t h i ế hụt cái này cũng đại biểu bí cảnh trời đồng hóa chi lực hết sức đặc thù cũng không phải là đơn giản sắp nhập thôn tính tốt đoạn mà là sẽ tiến hành nhất định phân loại xử lý sau đó chu nguyên lấy đài ngăm trăng tiên sứ thân phận truyền t ố n g đến đài ngăm trăng bí cảnh m ư ợ n nhờ bí cảnh t h á n g thần cùng t h á n g thần nhập mệnh nhấn thi triển nguyện k i n h chiếu tinh thuật quan c h ắ c lên còn thừa hai cái ngấn x a n h quỷ trạng thái đã thấy ác khí bốc lên không thấy một vật thấy ẩn hiện song thiên dẫn khí chi tượng không thấy quần tinh ám ẩn mệnh tinh phun ánh sáng bản giới trời mệnh cách chi lực bị tiêu hao sao xem ra bọn hắn thành không t ấ u đáo tinh mệnh bình thường có trí yêu ma dọn dẹp còn lại hai cái ngấn sánh quỷ chu nguyên lại khái đối bọn hắn trạng thái có hiểu rõ nhất định nói tóm lại có chi yêu ma có hai loại một là bí cảnh yêu ma khải trí mà thành hai là bản giới người chuyển hóa làm bí cảnh t r u n g tộc nhưng vô luận là loại nào phần kia linh trí đều là cực kỳ chân quý một khi bỏ mình tự nhiên sẽ linh trí tiêu tán xử lý xong việc này chu nguyên lại điều khiển đóng d i ữ vãn g sinh cửa đạo viên thổ địa đi vào vòng trần quán r ư ợ u hắn dự định đem âm thổ thương lộ bàn hoạt vòng trần quán diệu thiếu t r ư n quỹ đưa hồn làm mạnh tư chân là nhà cung cấp hàng trấn ngục phúc thần thủ giới đông đạo tủ tiền quỷ là phân tiêu du thương quỷ thương tiền thịnh vượng cung cấp cửa hàng cỡ lớn bách bảo các lạ trong thành nhà bơn v ề phần tiền thông âm dương phụ thì tạm thời thiếu k h u y ế t một vị đại trưởng quỹ đợi có nhân t u y ể n thích hợp sau có thể dùng bách bảo dương mở có tô quốc thương lộ bất quá đại trưởng quỹ nhân t u y ể n có thể thiếu không thể gấp cần tránh cho quỷ thương tiền thịnh vượng chi chuyện xưa nó tuy có không ít tiền hàng nhưng bị tiểu nhị một phen châm trước sau nuốt chín thành chín tiền khoản cuối cùng chỉ mướn một vị giữ tận mặt quỷ gặp hát tu la việc này nghe tới thú vị lại đủ thấy thủ quy c ủ thương nhân đơn vị là khan hiếm nhân tài khi đạo viên tổ đ i ệ tiến vào vong trần quán diệu lúc gặp thiếu nữ tóc trắng ngay tại khuyên bảo bà vị khách nhân uống rượu khách đến thăm mơ mơ màng màng không biết trước k ì a tự nhiên uống đưa nguồn rượu ngọt mơ màng say n ã hai vị đầu châu tướng quân động tác thành thạo lên tay đi nặng tặng trong sạch vai kiêng tay cầm mang đến sinh lần này không đợi thiếu nữ tóc trắng lên tiếng đào viên thổ địa liền nói lên vài ngày trước hung ma làm loạn sự t ì n h nói thẳng chính mình là c h ấ n ngục tướng quân sứ giả chuyên tới để thương nghị bách bảo dương mở thương lộ sự t ì n h một phen trao đổi xuống tới thiếu nữ tóc trắng mạnh tư chân có chút vui vẻ cũng sơ bộ định ra mới tiêu hàng lộ tuyến đốt đưa hồn làm mạnh tư chân đối với c h ấ n n g ụ c phúc thần hảo cảm gia tăng nguyện tặng cho c h ấ n n g ụ c phúc thần ba chén tâm nguyện diệu theo thương lộ sự tình từng bước triển khai chu nguyên tiếp tục thông qua truyền tống thuận cấp cho t i ế p mời ngày hai mươi chín tháng chín hôm nay dần dần đi qua hôm qua thiên địa tĩnh anh đến giống như tinh quang giống như thiên địa trộn lẫn sắc địa tinh thiên tinh đấu quang huy sáng sớm hôm sau chu nguyên đ ổ i thân m à u son đạo bảo ra thải hí môn đến thứ sơn triều dương phong phúc điện lúc này chân n u y ễ n thủ một đạo cũng đã hoàn toàn xây thành đã có đạo cùng chi tự nhiên lũ tĩnh cũng có kỳ thú vườn chi kỳ dị huyền diệu trước cửa ngắn t r ả o phì phì không nha khiếu nguyệt kỳ lân giống cùng tròn triệu tự mãn đối với mắt triều dương bảo t h i ề m giống không lăng lệ theo người chi uy nhiều n ê n nhân nhập quan niềm vui lại nhìn ngồi tích thú dẫn linh hưởng phúc chi ngây tơ bắt quái đ ỉ n h tẩu thú đối với phi điệu chi kỳ cục có biết chân h u y ệ n thủ một đạo cung tuyệt không phải vênh váo hung hăng chỗ mà là tổn kỳ hảo khách chi đ ị a xa xa nhìn lại có thể thấy được viên ngọc là điện xích đồng môn kỳ thú sừng sững chấn c à n khôn số quyển bích họa thông với hành lang thẩm thẩm tính xa được chân luyễn thứ sơn thần tắc làm gốc đ i ệ danh sĩ lại là bỏ vốn xuất lực kiến tạo đạo đạo đan thanh tiên sinh gần đây cùng đ à m việt trò chuyện với nhau thật vui lại xưa nay kính ngưỡng đạo môn c h â n tu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đạo môn đ i ệ n lễ ngược lại là ngọc bình xảo sư cùng thợ khéo m ụ c địch hai vị đại sư chẳng biết tại sao trong nhà có gấp đưa vài tiếng chúc phúc sau liền nội vàng rời đi giống như thua đại sư thì không để ý trong môn có việc cố ý lưu lại đ à m việt cùng chu nguyên làm chân h u y ễ n thủ một đạo cung chính phó trưởng môn tự nhiên muốn đứng ở kỳ lân giống cùng bảo thiểm giống trước đó nên đón khách đến thăm lao sư ta hôm qua phái người nhập h à n h giang long cung đưa tiếp mời vất vả ngươi lại không biết cái này kỳ cung diệm điện sẽ hay không để long quân sinh ra chút cái nhìn đặc biệt mặc dù tính tình không bị trói buộc nhưng vẫn là có chút lo lắng kỳ cảnh kinh khách bất quá việc đã đến nước này có thể nào xấu hổ tại gặp người chính là đạo môn tăng một tập t ụ để cho huyền hoàng kỳ thành đạo lộ lại nhiều một kỳ hai người nói chuyện không quá nửa phút liền có hai vị đạo môn đại chân nhân làm bạn mà tới lại là đặc biệt quen biết người cũng là hắn đặt chân thiên hạ xuất thân bối cảnh phân biệt là đến từ vân thiên cung thành bảy mươi lăm cấp vân thiên quân sông bình chân nhân cùng đến từ h u n nguyên vô cực đại đạo cung bảy mươi lăm cấp sông hòa chân nhân xung hòa chân nhân gặp qua sơn thần kỳ tượng sao mà đặc biệt vẫn còn chưa thấy qua chúng giống gặp gỡ ra sao cảnh vân thiên quân càng là không có chút nào chuẩn bị bắt đầu thấy ngắn chào phì phì không nha khiếu nguyện kỳ lần giống thấy lại tròn triệu tự mãn đối với mắt triều dương bảo thiểm giống khuôn mặt nghiêm túc nhìn chăm chú sư chất đặc biệt muốn nói lại thôi nhìn lại sư đệ xung hòa thế nhưng là đi n h ầ m địa phương sư ba thế nhưng là quên ta thở thiếu thời bộ dáng cũng trách ta hưng suy phản thọ sau một mực bận rộn không thể tới lúc đi bãi phòng sư bá đặc biệt gần đây xác thực có chút bận rộn không phải tại du lịch t i ề đạo chính là tại đạo luận tháp thanh tu thật b ấ t vả được nhàn rỗi gặp lại cố nhân bái sư giải lại tu đạo cung muốn cho mình cùng l ò n g nữ một cái công đạo việc này cũng coi như có thể thông cảm được nghĩ đến vân tiên h quân sẽ không cố ý lắm thì ra là thế không bây giờ ngày điện lễ đổi được vân tiên h cung thành như thế nào tốt à vân tiên h quân hảo trình đủ phong mạo nhưng làm người hay là rất đại khí chí ít nguyện ý bỏ vốn ra tổ chức điện lễ xung hòa chân nhân thấy vậy rốt cục mở miệng nói thẳng sư minh mời vào xem chớ để kẻ đến sau không đường có thể thực hiện vân tiên quân nghe vậy cười ha ha thu hồi nghiêm túc thái độ nói một tiếng nơi đây kỳ diệu ta rất ưa thích tự nhiên muốn đi vào nhìn qua đặc biệt được cơ hội đưa tay cư dẫn mau chóng đem sư bá cùng sư phụ đưa vào đạo cung ẩn ẩn có thể nghe luôn luôn nghiêm túc vân thiên quân đại thụ rung động không nổi mở lời hỏi đạo sư đ ệ đây là v ậ t gì sư đ ệ đó là gì thú lại văn sung cùng chân nhân giải thích nói như vậy sư minh chớ có lấy cùng nhau đây là chân huyễn thủ vừa vào cùng chi thử chỉ có thủ đến một lòng mới có thể đi biểu gặp thật cũng không biết vân thiên quân là lĩnh hội thâm ý trong đó hay là cho là cần nhấc một tay người trong nhà tóm lại dài quá một phen kiến thức sau hắn liền đổi lý do thoái thác không muốn chân h u y ễ n thủ một còn có bực này thâm ý hy vọng mặt khác đồng đạo không nên bị biểu tượng sở bê chương 721, kỳ cả kinh nói cửa chương 721, kỳ cả kinh nói cửa sung hòa chân nhân mắt sáng như bước một chút nhìn ra chân huyễn đạo cung dấu dếm tần h v ậ n vân tiên quân n ộ tính cực cao thêm chút châm trước cũng lĩnh hội thâm ý trong đó nghe nói bọn hắn lời nói đ à m việt liên tục gật đầu nói cái gì chắc chắn nhiều hơn giải thích không để cho khách đến thăm trong lòng còn có hiểu lầm như vậy xem ra làm thầy người dài có chút không dễ đã muốn lúc nào cũng giải hoặc lại phải ổn định cục diện lại không lâu nữa một lao đạo chân đạp tường vân mã tới lấy thất tinh hướng đ u bảo mang theo đấu trai thất tinh kiếm không cần nhiều lời người đến tự nhiên là bảy mươi lăm cấp thất tinh chân nhân cũng là chu nguyên cầu pháp chi sư vì thế chu nguyên chủ động n ê n tiếp muốn dẫn thất tinh chân nhân nhập chân huyền thủ một đạo cung có lẽ là vì chiếu cố đệ tử mặt mũi cũng có lẽ là thất tinh chân nhân tâm không ngoại vật nó nhìn thẳng ngắn chảo phì phì không rang khiếu nguyệt kỳ lân giống cùng tròn triệu tự mãn đối với mắt triệu dương bảo thiềm giống không gây dị sắc khuôn mặt trầm tính đi hướng đàm việt chấp tay thi lễ c à tạ thủ một chân nhân tặng ta đồ cao vị ngày sau ngươi ta hai phái có thể nhiều hơn giao lưu. thất tinh chân nhân k h á c h khí, người ta vì đo sư mặc dù dạy khác biệt nhưng tâm ý đều là dạy còn nữa hắn giúp ta nhiều ta t r ợ hắn thiếu hẳn là ta bái tạ chân nhân cho hắn mở đường khiến cho hắn có dư lực vì ta giải ưu vốn nên như vậy ta t r u y ề n đệ tử tiêu t h a i độ á c h chi pháp sở câu cũng là hắn có thể tiêu tự thân chi họa độ người khác chi á c h thất tinh chân nhân cùng đàm v i ệ t nói chuyện với nhau vài câu sau liền cất bước đi vào chân huyễn đạo cung đàm v i ệ t thấy vậy không nổi tán dương nói thẳng thất tinh chân nhân không hổ là đạo môn trân tu rất có cao nhân đắc đạo phong thái lại không vớn t h á n l ờ i còn chưa dứt liền nghe được vài tiếng c ư ờ i khẽ nhìn theo nơi phát ra xác nhận bước nhanh đi nhanh thất tinh chân nhân biểu lộ cảm xúc chu nguyên thấy vậy không thể không lên tiếng c h â n an đàm việt lão sư không cần để ý thất tinh chân nhân có lẽ là vui vẻ nói cửa nhiều vị chân nhân tụ họp vừa rồi xúc cảnh sinh tình vui vô cùng không cần giải thích ta tự tin từng chiếm được đạo môn đại chân nhân chỉ hy vọng hành giang long quân cũng có thể tin ta sự đáo lâm đầu nhiều tâm thần bất định đàm việt cũng không thể ngoại lệ liền lấy ra hoàng bì hồ lô uống một hớp rượu chấn tắc tinh thần ký bên trong nhiều đến kinh ngạc vui vẻ tốt hơn nghiêm túc khách không thú vị đang khi nói chuyện một vệ kim quan g hiện lên đàm v i ệ t trong tay hoàng bì hồ lô cũng đổi nhân thủ lại là một đạo nhân mặc tử vào đeo kiếm mà đến hai tóc mai rủ xuống dâu dài thần thái nhiều hiền hòa mang tới hoàng bì hồ lô uống một ngụm rượu nước lại xoay tay lại ném đàm v i ệ t ký danh hào chức có đan sinh vân khí ô biểu tượng tên đầy đủ là bảy năm cấp như ý chân nhân thật thánh rượu ngon người tiếp tục đón khách chính là không cần chăm sóc bần đạo như ý chân nhân có chút thoải mái không cần người khác dẫn xin cứ tự nhiên đi vào chân huyện thủ một đạo cung đi ngang qua kỷ lẫn giống cùng bảo thiếm giống lúc còn đưa tay sở cái hai lần thoải mái phụ lời、đạo. diệu a người cái này du lịch giang hồ người quả thật ánh mắt kỳ lạ n h ậ p đạo quan sau càng là liên tục lấy làm kỳ ẩn ẩn có thể nghe cái này thú vị cái kia có phúc vân đạo vốn định tới lấy chén rượu uống không muốn còn có thể giải một phiên kiến thức đảm chân nhân s ắ c thực có lòng đ ặ m biệt đối với cái này mắt biết h a y ngơ bay đầu hướng chu nguyên giải thích nói người tới là kim đan phái đại chân nhân t r ư ờ n g cứ như ý huyền đàn cung thu đ ổ đệ chuyên pháp còn nói hắn như ý kim đan pháp liền xuất tử như ý huyền đàn cung vì thế hắn cùng như ý chân nhân có chút giao tình chu nguyên nghe rằng sau khi cũng phát hiện một vấn đề đó chính là một trận đạo cung khánh điện càng đem đạo môn đan phái kim đan hôn nguyên đan nguyên tam mạch q o a n g ó t lại mỗi cái đều là bảy mươi lăm cấp đạo môn đại chân nhân dựa theo này xuống dưới trận khánh điện này quy mô tuyệt đối nhỏ không được chỉ tiếc tà ma thế lực không biết việc này nếu là bọn họ thừa cơ đột kích có lẽ có thể hưởng thụ được chúng pháp tướng nên chân nhân tiến đưa đánh ngộ chưa quá nhiều lúc v ề mộng chính tâm cung minh tâm chân nhân cùng kính trung thiên gương sáng chân nhân cùng nhau đến thăm trong đó h u n h tâm chân nhân từng truyền đ ả n biệt vệ mộng sơ tâm pháp u y ề n xem như cùng chân luyện đạo cung giao tỉnh không cạn gương sáng chân nhân thì là chu nguyên mợi mà tới chuyên tới để là đồng đạo tăng thanh thế bắt đầu thấy chân h u y ệ n đạo c u n g chi kỳ hai vị chân nhân đều là nói rượu q u á thay giống như như vậy kỳ cảnh thiên bên dưới ít có may mắn thấy một lần đã chuyến đi này không tệ minh tâm chân nhân càng là hỏi thăm đại tượng danh hào nói là về núi sau tốt khuyên bảo chúng đệ tử thiên hạ có kỳ không thể không có biết nói dỡn ở giữa hai vị đạo môn đại chân nhân đi vào đạo quán lại gặp như ý chân nhân chuyên tới để nên đón nói thẳng mượn một mặt ảnh lưu niệm bảo kính về xem lúc cũng làm cho chúng đệ tử nhìn cái hiếm lạ đến tận đây đàm việt đã nghĩ thoáng chu nguyên cũng thu hoạch được hệ thống nhắc nhở đốt chân luyện đạo cung danh vọng gia tăng đã thu hoạch được kỳ cả kinh nói cựa tên có thể gia tăng đạo môn các mạch đệ tử nói chuyện với nhau tỷ lệ chú kỳ cả kinh nói cựa là truyền bá tên đem theo thời gian chuyển rời thu hoạch được càng nhiều đạo môn đệ tử tán thành sự thật chứng minh thứ sơn thần gặp đối thủ hắn gái kia kỳ kinh thiên hạ chi nguyện còn chưa có bao nhiêu tiến triển đang việt liền trước thắng được kỳ cả kinh nói cựa tên chỉ là thứ sơn thần hơn phân nửa vui với như vậy nếu có thể lấy kỳ tượng tên uy chấn đạo môn khoảng cách như vậy kỳ kinh thiên hạ cũng không xa nhưng việc này sẽ như vậy bỏ dở sao có lẽ vẫn có lên cao không gian đấu trai vân thiên hôn nguyên tính tiên h v ề mộng như ý đạo môn hai cùng bốn phái gặp nhau liền có kỳ cả kinh nói cửa sự tình đến tiếp sau như thế nào còn còn chưa thể biết được đang lúc chu nguyên suy tư chân huyễn đạo cũng có thể tại trong một ngày đạt được bao nhiêu danh vọng lúc lại thăm viếng khách liên tục đến người tới trước là thái hòa hôn nguyên xem thư hòa chân nhân cùng thư ý chân nhân hai người đều là sáu mươi cấp đơn vị khiến cho hôm nay khánh điển nhiều một chút hiền hòa ít đi một phần ví hách kẻ đến sau là diệu đạo thanh nguyên xem diệu pháp chân nhân cùng huyền cảnh chân nhân cũng là sáu mươi cấp đơn vị diệu pháp huyền cảnh hai chân nhân tìm chu nguyên nói chuyện với nhau vài câu ra vẻ nghiêm túc đi vào đạo u á n đợi cùng như ý chân nhân sẽ cùng sau lại là một trận vui cười thanh âm thư h ò a chân nhân cùng thư ý chân nhân thì đối với nhiều năm không thấy đ à m b i ệ t sư minh tương đương công hiểu bận bị hỏi thăm sư minh thế nhưng là gặp cái gì khó xử vì sao không mời sư phụ mời đại tượng thi công hai vị sư đệ mau mau nhập con đi con này chính là sư phụ hảo hữu ra xuất lực kiến tạo mà thành ta đã thụ sư phụ quá nhiều chiều cố sao tốt lại phiền phức lão nhân ra ông ta thư cùng thư ý hai chân nhân nghe vậy nổi lòng tôn tính cái này nói kỳ lần giống nhất thiện cái kia nói bảo t i ể m giống phúc đ ầ y tóm lại hai người một đường tán dương cuối cùng lại cũng nói ra khám phá biểu tượng phương gặp c h â n ý sư minh đạo pháp cao t h ầ m ta không bằng cũng đợi hai người nhập quan tráng hôn nguyên nhất mạch thanh thế sau đ à n việt cũng mở miệng cảm khai nói người ta quen biết đạo môn chân nhân đều là đã đến nước này đằng sau người đến xác nhận hành o giang lòng cung sở thuộc không muốn nó nói chưa hết lại có hai người đạo tinh quan g m à tới người đến chính là có tô quốc chủ h i ể u rõ ẩn nguyên cung chủ đạo môn đại chân nhân tô n g ê n cơ còn có nữ nhi của hán bạch hồ tố trần phụ thân cái này chân huyễn đạo cung cực kỳ kỳ lạ là trong quan như h vậy, phái y đặc hành. Bạch giống t n như ta người kinh có bảy người trong đó đạo môn đại chân nhân có sáu người coi thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt nhất không nói a chu sư đệ bối cảnh càng như thế hùng hậu Trương trương tố trần cho là mình bối cảnh đã rất băng băng mình cảnh hùng bạch bạch bạch bối cho hồ phá hồ phá hồ hậu, là đã kể h cảnh kinh hơn. ô n muốn càng người g tru bối sư đệ k từ đó nàng m u ố n cũng không lớn ưu thế giống như cũng đã biến mất chỉ có thể tự an ổ i mình nói có lẽ tinh túc tông mặt khác thiền sư tương đối bình thường nàng vẫn còn có chút ưu thế khi nàng tiếp cận chân h u y ệ n đạo cung lúc dù là đã làm xong chuẩn bị tâm lý vẫn là bị ngắn trào phì phì kỳ lân giống cùng tròn trịa tự mãn bảo t hiểm giống sở kinh lại là nhìn từ xa kỳ trung kỳ nhìn gần kỳ bên trong vui cần n h ẹ một mụm chấn định khí mới có thể dừng cười không thất lễ bạch hồ tố trần nhịn rất vất vả nhưng nhớ ký phụ thân lời nói thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt nhất không nói chu nguyên nhìn ra được bạch hồ tố trần đã bị kỳ thú sở kinh vì thế hắn chỉ là đơn giản lên tiếng c h à o cũng không phán ó chấn định c h i công ngược lại là huyền cơ chân nhân có chút tự tại nói cái gì thủ một chân nhân không hổ là diệu nhân các loại huyền bí chỗ luôn có thể làm cho người gặp khó khăn quên đối với cái này đàng việt có chút nghiêm trọng nói huyền cơ chân nhân hiểu lầm đây là chân huyễn thủ vừa vào cung trí thử chỉ có thủ đến một lòng mới có thể đi biểu gặp thật trong lời có ý sâu xa lập ý không tầm tưởng xem ra thủ một chân nhân du lịch thiên hạ có đại thu hoạch đã có nhập hí xuất diễn nhập bùi xuất trần c h i tâm đàm việt cùng huyền cơ chân nhân nói chuyện rất vui sướng hai người đều là không phải gò bó theo khuôn phép người tự nhiên có thể lẫn nhau khách sáo vài câu nếu là đội thành như ý chân nhân pháp này đoán chừng liền không thông nó chắc chắn sẽ mừng vui gấp bội lại tùy ý r ê u cận đàm việt vài câu a hô nguyên bản liền nhị n được rất bất và bạch hồ tố trần nghe nói phụ thân cùng thủ một chân nhân chứng trả đảng h o à n hóa vui thành đạo lập tức phá thủ nói lớp hẹn bất quá nàng cũng có mấy phần nhanh chí tiếng cười mới ra liền miệm lớn hơi t h ở như vậy một phen c r à o sau huyền cơ chân nhân liền dẫn bạch hồ tố trần đi vào chân huyễn đạo cung bạch hồ tố trần muốn cho rằng ngoài cửa sông kỳ tượng đã là kỳ trung kỳ không muốn quan trung lại còn có kỳ thú săn sát vì thế nàng lấy tay che miệng cố gắng thích tướng quan trung kỳ cảnh cú ý đồ đi biểu gặp thật không làm ngoại vật mà thay đổi đang lúc nàng muốn bị ngồi tích thú chi ngây thơ bắt quái đ ỉ n h chi kỷ cục lần nữa phá phòng lúc đông nhiên bị trúng mục sở thị đó là như thế nào một mức trăng cảnh tiểu yêu ngộ nhập hàng ma điện đạo môn chân nhân đủ trúng mục dường như chuột rơi ổ mẹo lại như cá bơi rơi cồn cát sau một khắc trong nội tâm nàng ý cười mất hết mồ hôi lạnh không nổi c h ả y xuống không tự chủ tránh trí huyền cơ chân nhân sau lưng ai ngờ còn chưa chờ huyền cơ chân nhân mở miệng giới thiệu liền có một cường kiên quyết thanh â m dẫn đầu đến rút chứ bị lại kiềm chế mắt chớ hù dọa người ta tiểu cô đương nghe nói lời ấy các vị đạo môn chân nhân vừa rồi tiếp tục đảm thiếu nói cái gì cho phải tuấn thiểu hồ ly huyền cơ chân nhân có phúc lớn người đứa nhỏ này gan thật to lớn tương lai nhất định có đại hành động t r ợ chút huyền cơ chân nhân thấy vậy cũng nói các vị chân nhân quá khen trong nhà hài nhi k é m kiến thức đặc biệt mang nàng giải kiến thức bạch hồ tố trần thừa cơ từ phụ thân phía sau thò đầu ra nhìn về phía vị tia mở miệng chiếu cố đạo môn chân nhân đã thấy vị tia thân mang thất tinh triệu đấu bào tóc trắng đạo nhân ăn nói có ý tứ lại đối với nàng khẽ gật đầu ra hiệu chỉ nhìn một chút nàng liền nhận định thất tinh chân nhân là vị người tốt cũng đoán ra nó chính là chu sư đệ sư phụ cũng là cha mình sư minh về phần vì sao xác định như vậy cũng không phải nàng nhận biết thất tinh chân nhân mà là nơi đây trừ phụ thân của nàng cùng chu sư đệ bên ngoài hẳn là chỉ có vị kia chưa từng gặp mặt sư bá đối với nàng nhất là hiền lành phụ thân vị đạo trưởng kia chính là sư bá sao nhìn thật là uy vũ nha bạch hồ tố trần ngôn ngữ tuy nhỏ nhưng có thể nào trốn qua thất tinh chân nhân cảm giác nó nghe vậy không khỏi khoe miệng mỉm cười huyền cơ chân nhân nhưng lại chưa trực tiếp làm đáp chỉ nói câu tuế nguyệt không thang ư ờ i sao không ước năm thiếu sau đó chú mục phong ba tuy bị hóa giải nhưng bạch hồ tố trần vẫn còn có chút không được tự nhiên nàng rốt cuộc minh bạch mẫu thân vì sao không nghĩ nàng tham gia đạo môn khánh điển nguyên lai、like、không quản nàng xuất thân như thế nào chỉ cần đi vào đạo môn khánh điển liền sẽ là trong đó dị loại dù là chư vị chân nhân không quan tâm cũng không keo kiệt h â n mật nói như vậy có thể nàng vẫn cảm giác mình là người ngoài cuộc trái lại cùng là họa sĩ màu vẽ thiên sinh tự tại không e sợ nó tìm kiếm hỏi thăm chư vị đạo môn chân nhân trào hàng hóa tác không bao lâu liền thu hoạch mấy bút đơn đặt hàng có khác một đại hán cường tráng giảng giải kỳ tượng diệu dụng nghe đạo môn chân nhân liên tục gật đầu lại không có người mở miệm đặt hàng kỳ tượng đang lúc này thất tinh chân nhân lại lần nữa thân xuất phất tay ra hiệu nàng tiến lên nói chuyện nói thẳng còn chưa đi qua có tô quốc khả năng nói một chút nơi đó cảnh trí như thế nào tốt có tô quốc cảnh cực đẹp sư b á n nếu là đi ta nhất định mời ngươi uống rượu huyền cơ chân nhân cần cùng người khác đồng đạo giao lưu khó mà thời khắc chiếu c ố nữ nhi may mà có người hiếu kỳ có tô quốc sự bạch hồ tố trần cũng tìm được dung nhập đạo môn khánh điện phương pháp trong lúc nhất thời bạch hồ nữ cùng lao đạo nhân trò chuyện với nhau thật vui cũng liền quên phụ thân nói thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt nhất không nói cũng may việc này không phải họa là phúc bạch hồ tố trần thành công đến một người mạch còn thừa cơ cáo hứa hay một trạng thất tinh chân nhân cũng mỉm cười biểu thị lao đạo nhớ kỹ đợi quay đầu định thay ngươi tìm hắn giảng đạo một chút để ý bạch hồ tố trần nghe vậy đ ố n g cảm giác gặp chuyện liền tìm trường bối giải cũng không phải không được c h ỉ ít so với nàng chính mình mưu đồ đáng tin tệ nhiều có lẽ là cảm giác không có ý tứ nàng cáo song trạng sau lại đem chu nguyên khen một lần n ô n sư bá có phương pháp giáo dục môn hạ đệ tử nhiều anh tài huyền cơ chân nhân bán không xuống mặt mũi cuối cùng là để bạch hồ tố trần bán một lần lại là lanh lợi bạch hồ tốt khen người lao đạo tóc trắng nhiều mỉm cười nói trung niên đạo nhân liên tiếp nhìn không biết là vui hay là kh chắc chắn tán thưởng sư tỷ thịnh dũng hắn còn không tốt tại thất tinh chân nhân trước mặt thổi phòng huyền cơ chân nhân bạch hô tố trần lại không có chút nào lo lắng đem thất tinh chân nhân khen lên trời lại không biết huyền cơ chân nhân là cho là nữ nhi thông minh tốt phá băng hay là cho là nữ nhi thất ư ớ c phía trước cần thu nhập điện dưỡng tâm nhiều hơn học tập một bên khác chú nguyên cùng đảng việt đang đợi hành o giang thủy tộc đến thăm lại không muốn nửa đường ra chút sai lầm chỉ gặp đổi mới hoàn toàn nguyện môn hộ từ hư hóa thực chăm con thỏ ngọc chen chúc mà tới sư phụ đại sư minh chúng ta không tới trầm đi sư phụ chúng ta mang theo thật nhiều linh đan cái này thay ngươi đi chiêu đại sư phụ cái này c h ấ n môn tượng đá thật là thú vị khả năng đưa ta một tôn chu nguyên nghe nói linh đan hai chữ lập tức nhớ tới ánh trăng mơ màng đan tên vội vàng xem xét chúng thọ ngọc mang hà đan tới đợi ngẫu nhiên nhấc lên mấy cái thọ ngọc xem xét sau hắn mới phát hiện chính mình hiểu lầm chúng thọ ngọc bọn hắn mang theo nhiều loại viên đan dược trong đó tuy có ánh trăng mơ màng đan nhưng cũng không bày t h ỏ vây đạo môn ý tứ đem ánh trăng mơ màng đan đều giao ra ta đến cho các ngươi đổi chút đứng đắn linh đan đại sư minh lời ấy sai rồi ánh trăng mơ màng đan hương vị đẹp cũng sẽ không đả thương người là đứng đắn hào đan các sư đ ệ nghe ta một lời khuyên đan này chỉ có thể con thỏ ăn không có khả năng tặng cho người nếu không trong đạo cung thủ một đạo luật tháp hôm nay liền muốn khai trương b ắ n khách chương bảy trăm hai mươi ba đám người đều tới chương bảy trăm hai mươi ba đám người đều tới nho nhỏ ngọc thỏ một lòng hình cái v a n bối thân phận tốt nâng linh đan đổi về lễ nhưng bọn hắn thích đan ánh trăng mơ màng đan chưa hẳn thích hợp người ăn vì thế chu nguyên cùng đảm biệt hay là đem bọn hắn ngăn ở ngoài cửa lấy các loại linh đan đổi lấy trong tay bọn họ đứng đắn hảo đan một đám ngọc thỏ mặc dù nghe khuyên nhưng vẫn là có chút tiếc nồi nói đại chân nhân bọn họ không có lực ăn. đặc v i ệ t thì đã biết thỏ nhi yên tâm ta thu đang này định không lãng phí đợi quay đầu còn tặng cho các người ăn chúng ngọc thỏ không rõ ý nghĩa chỉ cảm thấy chiếm t i ệ n nghi miệng đầy nói một lời đã định liền tốt năm tốt ba nhảy vào đạo môn cửa lớn vừa vào cửa bên trong thiếu đi ớt thuốc bọn hắn triệt đ ể cởi trần bản tính cái này nào về phía kỳ t h ú giống cái kia leo lên ngồi t h í c h thú trong miệng còn gọi thẳng làm tượng này người hẳn là thiên hạ đại tài cần giới thiệu cho hàn quang n h a đầu nhận biết đem cái kia không thú bị tân nguyện điện trọng trang một phen mới tốt đối mặt bầy thỏ đột kích trong quan người thân sắc không đồng nhất đạo môn chúng chân nhân nhiều lời thủ một chân nhân thật đại khí càng đem n g u y ệ t cung ngọc thọ triều đến muôn hạng như ý chân nhân cười nói các loại điển l ệ sau có thể để thủ một chân nhân đều đặn hai ta chỉ mang về trong môn tăng trưởng sung sướng s u n g hòa chân nhân thì nói người gặp có phần chư vị đồng đạo đều có thể mang mấy cái trở về làm dạng d ỡ môn phòng chỉ cần n u ô i cơm bản rượu coi chừng tài v ậ t cũng là dễ n u ô i phản ứng lớn nhất vẫn là bạch hồ tổ trần nàng trước kinh hô một tiếng cho là chân huyễn đạo cùng náo loạn thọ t h a i sau lại mười phần môn rỡ cảm giác mình không phải dị loại giờ phút này trong đạo cũng đã là cáo thọ thể lớn đạo nhân í gặp ngọc thọ ngoại hình đáng yêu lại là thân mật đơn vị nàng nhịn không được v ư ơ n tay ra muốn n u ố t ven g ọ c thọ lông nhung đầu không muốn cái kia ngọc thọ cực kỳ tốt học cũng dội ra lông nhung tròn trào hướng nàng nô ra như vậy một tay một trào chạm nhau mà dừng cáo t r ừ n g đôi mắt xinh đẹp thọ trận tròn mắt đều có nghi hoặc cuối cùng là ngọc thọ tâm kiên không làm sắc đẹp mà thay đổi tiểu hồ ly ngươi có cái gì liền cho cái gì đi ta sẽ không ghét bỏ ngươi không phải muốn cùng ta nắm tay sao cũng được bản thọ mặc dù thân có thiện tài chi phí nhưng xưa nay hào phóng nắm tay một lần chỉ lấy một viên linh a n đang khi nói chuyện lông nhung tròn trào bắt lấy bạch hồ nữ chi thủ lung lay hai lần quả quyết đã đặt thành một chuyện làm ăn sau đó ngọc thỏ viên trào gần như rời khỏi bạch hồ tố trần trên khuôn mặt trứng mắt thủy nhuận đồng tử tròn chờ đợi thu lễ bạch hồ tố trần lúc này mới phát hiện nàng hay là trong đạo cung dị loại chí ít ra mặt của nàng không có ngọc thỏ dày đặc cũng không tiện vi phạm cáo thỏ ước hẹn bất quá tại lấy ra một viên linh đang chấn an lông nhung tròn trào lúc nàng vẫn là không nhịn được nói một câu ngươi đây không phải ăn cất sao bị mặt khác ngọc thỏ nhìn thấy ngươi còn thế nào làm thỏ linh đ a n nhập trào đầu thỏ cao cũng không biết nói ra trong lòng trí hướng trong i ể u hồ ly huynh n c ta lúc nhất i i thời bạch hồ tố trần có chút mâu thuẫn có vẻ như nàng cũng hẳn là học ngọc thọ như vậy từng cái trào có thể nàng lại cảm thấy có chút thẹn thùng không muốn học này thiện tài chi pháp xoắn suýt một lát nàng mới lấy lại tinh thần không phải chào có gì không ổn mà là chúng ngọc thọ mang sai lệch tập tụ đang lúc này thắng lợi trở về ngọc thọ linh nhĩ lần nữa dán lên đến đây tiểu hồ ly ngươi còn muốn nắm tay lần này ba lần một viên linh đan liền có thể không cầm lại nắm một hồi đi mười lần một viên linh đan cũng được bạch hồ tố trần gặp đối thủ tạm thời bị ngọc thọ linh nhĩ thắng nhỏ một bậc bất quá chúng ngọc thọ đồng dạng gặp đối thủ có lẽ là thực tình ưa thích kỳ thủ giống cũng có lẽ là lần sơn thần khẩu tài không tồi tóm lại bọn hắn lại ngồi bây quanh một bên thay tân nguyện điện chủ mua vài tôn kỳ thú giống nghĩ đến bọn hắn về nguyện cung sau tránh không được bị treo nguyện môn cùng cái kia kỳ thú giống tranh nhau đấu vui đang lúc chúng ngọc thọ vui sướng chơi một lúc có thể thống trị người của bọn hắn c ũ n g đến lại là n g u y ệ t quế quân l ạ g yên m à t ớ i cùng trung nguyên đàm v i ệ t nói chuyện với nhau vài câu sau liền một đường vui cười vào đạo cung ngầm trộm nghe nghe chúng ngọc thọ là nói n g u y ệ t quế tỷ tỷ đổi tới nhưng làm u ố n bắt chúng ta đi làm thắm đoàn lại có thọ nói chúng ta là hộ đan ngọc t h ọ không phải thắng đoàn ngọc thọ nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản chức không quên sơ tâm. không muốn n g u y ệ t quế quân vậy mà vắng vẻ chú ngọc n g thỏ đi thẳng tới thân có tháng thần bản mệnh bạch hồ tố trần lại mở miệng liền nói người muốn nhìn thoại bản sao trong tay của ta có không ít thú vị thoại bản lời vừa nói ra trong nháy mắt công phá bạch hồ tố trần phong tuyến nhăn nhăn nhó nhó lấy ra vài quyển thoại bản cùng n g u y ệ t quế quân trao đổi trên thực tế n g u y ệ t quế quân nguyện lấy ra chân tàng thoại bản mời người quan sát đã là cực kỳ thân mật cử động nếu là thường nhân có lẽ không tiếp nổi phần này t i ệ n ý nhưng bạch hồ tố trần cũng là trong n à y cao thủ vì thế hai người mới quen đã thân cười cười nói nói ở giữa nguyện quế quân lại thêm vào mấy quyển đầu t đợi ngọc thỏ cha an nhớ hai giải đạo tặc thánh đại thọ hiệp tam giới hàng ma nhớ ngọc thỏ siêu sơn chuyển tứ thư sau khi tới tay bạch hô tố trần không nổi dò xét những cái kia chơi của ngọc thỏ làm tinh thông các loại thoại bản cao thủ nàng mười phần hoài nghi viết những thoại bản này ngọc thỏ nên ánh sáng làm có nhiều điểm tô cho đẹp bởi vì tiện tài ngọc thỏ thấy thế nào đều không giống như là cha án kỳ tài cùng lục xoát núi thần tướng càng giống là hai giải đạo tặc lại không chữ thánh n g u y ệ n quế tỷ tỷ nguyễn cung bên trong thật có lợi hại như vậy ngọc thỏ sao có a bất quá bọn hắn cùng những n à y con thỏ nhỏ khác biệt đây chính là chân chính th tố trần m ộ n muội Mũ nhân gian thật có bực này huyền bí sự tình sao có so cái này còn huyền bí ta đều nhìn qua thì như có nhân gian đại phái dệt một tâm tinh quan người lớn có thể che đậy tứ quốc chi điệp n g u y ệ t quế quân cùng bạch hồ nữ k ỳ phùng địa thủ tương nộ g lương tài một cái nói n g u y ệ n cung thú vị sự tình một cái nói nhân gian nhiều chuyện lạ tóm lại là một cái dám nói một cái dám tin song song là chàng cung cùng nhân gian tăng thêm một t ầ n g kỳ dị sắc thái lại không biết những cái kia ngọc thỏ khi nào vây lên đến đây nghe cố sự đợi đến biết đại thỏ hiệp tam giới hàng ma nhớ nói như vậy sau đều là hai g i i lắc một cái gọi thẳng đại thỏ hiệp đến cũng như thế c h ậ m c h ù n g nói như vậy truyền ra sau chu nguyên liền biết nguyệt quế quân không có g i ấ u kỹ cái kia mấy bộ kỳ thư cuối cùng là để thiện tài ngọc t h ỏ tự giấc một cái danh hiệu như vậy lại đợi nửa khắc đồng hồ một phóng ánh môn hộ tụ nước mà lộ ra dân thư thông hành giang h Hà, ạ tuần hành tứ hải b á c tự hành o giang long quân cùng long nữ ngao thanh làm bạn mà tới sau có chu nguyên tím ly hóa thân t ù y hành mà vào sở hoàng vốn định đi theo lăn lộn lấy một chút danh vọng nhưng biết được trong nước kim đản cản g u y ê n tông không có chút nào động tác sau liền tác tâm này về phần mặt khác thủy tộc thiếu quân bọn hắn không có đạo môn t â n p ậ n cũng không dám bạo m ạ ộ i tham gia đạo môn tỉnh hội chỉ cầu tin luật thiếu khanh nhiều kết giao mấy phần nhân mạch tốt lớn mạnh bọn hắn c ầ m phúc thủy phủ thành thế không đợi long quân tới gần chú nguyên cùng đàm v i ệ t liền nên đón tiếp lấy hai người phân công minh sát chú nguyên tầm lòng nữ ngao thanh nói chuyện đàm v i ệ t thì đi bái kiến hoành giang long quân hôm nay là chân h u y ệ n đạo cung điện lễ ngày hoành giang long quân có chút chiếu cố đàm v i ệ t mặt m ũ i nhưng ở khích lệ một câu nói pháp tinh tiến sau vẫn là bị nắn g trào phì phì kỳ lân giống cùng tròn triệu tự mãn bảo hiểm giống sở kinh thủ một chân nhân kỳ thật long cung bên trong có không ít thợ khéo người nếu có khó xử có thể hướng ta mở miệm cũng là không cần tự thân đi làm. chương bảy trăm hai mươi bốn mang thủ ngọc thọ chương bảy trăm hai mươi bốn mang thủ ngọc thọ hoành giang lòng quân nguyện thi viện thủ lòng nữ ngao thành mặt mày cười rộ đốt chân luyến đạo c u n g danh vọng gia tăng kỳ tên dần vào hoành giang thủy tộc có thể gia tăng hoành giang thủy tộc nói chuyện với nhau tỷ lệ chú kỳ tên kỳ phong tốt truyền bá đem theo thời gian chuyển rời thu hoạch được càng nhiều thủy tộc đơn vị tán thành tốt đ ặ m biệt tuy bị hiểu lầm nhưng ít ra lợi cho danh vọng kỳ thành công đột phá đạo môn thời hạn đem chân luyến đạo cùng kỳ dành chuyển vào thủy tộc thế lực bất quá hắn cũng không phải là ham danh vọng tri người, người khác công tích vì thế hoành giang long quân vừa dứt lời hắn liền chắp tay thi lễ muốn ra nói giải thích nguyên do long quân hiểu lầm này không phải ta chi tác phẩm xuất sắc ấy giữa ngươi và ta không cần quá nhiều giải thích ta hôm nay đến cũng không phải là nhìn ngươi có mấy phần p h ú quý mấy phần vi phong mà là nhìn ngươi có thể tổ thành ngươi có thể thu liễm kỹ thuật vứt bỏ ngoại vật xây một tòa trong sạch đạo cung đủ thấy trong lòng ngươi có thành không muốn đem ngày xưa ân đoán đưa vào ngày mai tâm này rất tốt ta đối với cái này có chút hài lòng đam việt giải thích không thành phản đến long quân n ề m vui long nữ ngao thanh cũng mở miệm trấn an nói ngươi như xây một tòa tráng lệ cung điện lại mang lên từ các nơi sưu tập linh bảo ta ngược lại không thích cung điện này liền vừa bặn tuy có chút tỉ b ế t nhưng nhìn xem sung sướng ăn mừng đến cùng là người trong nhà thân mật s u n g hỏa chân nhân cùng vân tiên quân gặp kỳ mà thiết kế pháp b ụ hoành giang long quân cùng long nữ ngao thanh nhìn kỳ cũng đi hà gặp thành nhưng đặc biệt không muốn lựa gạt long quân cùng long nữ hay là nói ra trong đó tình hình thực tế hoành giang long quân nghe vậy u ố t dâu cười biết ai làm cũng không trọng yếu trọng yếu là như thế kỳ tượng không phải vật từ bên ngoài đến long nữ có chút phối hợp cha mình thử hỏi phụ thân vì sao bắt đầu thấy liền biết này không phải vật từ bên ngoài đến hoành giang long quân bung lên ống tay áo gắt tay mà đi ngoại nhân chỉ sợ không làm được cũng không dám quang minh chính đại bày ra không thể không nói hoành giang long quân nói có lý chính phái tốt trang trọng cả phái vui vi phòng cả hai tuy có t r ê n lệch không nhỏ nhưng t u y ệ t sẽ không tự tìm kỳ đường long quân đi đầu một bước long nữ cùng đ ả m việt đồng hành cuối cùng là chu nguyên cùng tử ly hóa thân tùy hành hôm nay tân khách đã tới đủ đạo môn thanh thế lớn nhất có bảy vị đại chân nhân trường ba cung bốn phái uy danh bốn vị chuyển pháp chân nhân gia diệu đạo thái hòa hai mạch thứ yếu là n g u y ệ t cung khách n g u y ệ t quế quân cùng trăm thỏ tới chơi biểu hiện một phần thông t i ê n nhân mạch lại có lần sơn thần có thể đại biểu tây sơn một khi cũng là một phần sơn nhạc nhân mạch bây giờ hành o giang long quân lại đến chân luyến đạo trong cung liền có chín vị bảy mươi lăm cấp đơn vị quả nhiên là uy phong hiển hách đáng kinh ngạc quân ma nếu không tính n g u y ệ t thần vọng thư tặng diệu sự tình như thế quy mô thịnh hội cũng là chu nguyên lần đầu tham gia có thể bực này trang nghiêm điện lễ hay là gặp chút gợn sóng lại là long cung chi giàu sớm đã nổi tiếng bên ngoài chúng ngọc thỏ gặp long quân đến lập tức vây lên đến đây cái này nói nguyện nhập long cung làm p â n thủy thô tướng cái kia nói nguyện vì lòng quân c h ấ n thủ bà khố cũng có mấy cái ngọc thọ thành đoàn dán lên chu nguyên tử ly hóa thân vị này thiếu quân nhìn có chút con mặt là cực hắn từng đánh qua huynh đệ chúng ta nho nhỏ ngọc thọ có lẽ không nhớ rõ ai đưa qua b á i l ê nhưng nhất định nhớ kỹ ai đánh qua bọn hắn thủy tộc thiếu quân từng tại thủy nguyệt tiết cùng sông vào trăng non hàn q u a n điện bây giờ đã qua đi nửa tháng bọn hắn lại vẫn bảo lưu lại cựu hận p h á n định đang lúc chu nguyên chuẩn bị tiến lên giải bấy lúc nho nhỏ ngọc thọ đã sinh ra tự giải chi pháp huynh đệ chúng ta cũng không phải không nói đạo lý t h ngươi đã vào thải hí môn chính là người trong nhà tùy ý xuất ra chút lễ v ậ t giải quyết riêng liền hành mấy v ị thủy tộc thiếu quân không có theo tới là đúng thiện tài ngọc thọ trí hướng kiên định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tụ tải cơ hội nếu là thủy tộc thiếu quân đều tới mặc dù có thể thu được một lần tư giải cơ hội nhưng cũng sẽ tổn thất một chút tiền hàng c ũ may tử ly hóa thân có thải hí môn thân phận mỗi thọ cho một viên linh đan liền đem bọn hắn v ổ i không muốn minh thị linh n h ĩ hai ngọc thọ cũng thừa cơ xuống tới dỗi ra lông nhung tròn trào chờ đợi phân phát linh đan ta không có đánh qua các ngươi đi sư đệ khắc khí ngươi bây giờ đập chúng ta hai lần chính là huynh đệ chúng ta tuyệt không để ý c h ú nguyên tử ly hóa thân s á t thực không có đánh qua minh thị linh n h ị hai ngọc thỏ thủy n g u y ệ t tiết lúc rồng nhiều thế chúng hai thỏ vì thế bị mặt khác thủy tộc thiếu quân đánh đập một trận nhưng bọn hắn ra mặt mười phân dày đặc không lấy bại lấy làm hồ thẹn chỉ cầu có vật đến thấy vậy chu nguyên có chút bất đắc dĩ liền điều khiển tử ly hóa thân lấy ra hai viên ánh trăng mơ màng đ a n đợi tới cũng nhắc nhở nói đồng môn chi lễ không thể dẫn ra ngoài hai ngọc thỏ có chút nghe quên nói thẳng sẽ đưa cho sung hòa sư tổ để hắn nếm thử đứng đắn linh đ a n tốt tư vị c ả n này cả kinh trầm mê lớn thỏ hiệp thoại bảch hồ tố trần liên tục lấy làm k đây chính là hoành giang thủy tộc a là tung hoành tứ quốc chi địa thế lực lớn thậm chí dựa vào giang hà địa lợi có được dẫn đạo tứ quốc thế cục năng lực nhưng bọn hắn bên trong một vị thiếu quân cứ như vậy bị đánh cướp cái này có thể cùng nàng trong ấn tượng kiệt ngạo chi long hoàn toàn khác biệt n g u y ệ t quế tỷ tỷ đây chính là g i n g a ngọc thỏ l á gan thật là quá lớn s á c thực rất lớn con rồng kia từng tại n g u y ệ t cung bên trong đánh quang ngọc thỏ b ạ c h hô tố trần đối với chân long phụ thuộc có loại tự nhiên kính lọc đến một lần long trúc xác thực rất mạnh thứ hai tại các loại thoại bản bên trong lòng trúc đều là nhân vật trọng yếu nhưng tình huống thực tế lại là ngọc thỏ cũng không kém đặc biệt là thân ở n g u y ệ t c u n g thời điểm chờ chút chu sư đệ vậy mà nhận biết hoành giang thủy tộc thiếu quân chẳng lẽ tinh túc tông còn có một vị ẩn tàng thủy đức thiên sư thế này thì quá mức rồi nguyên lai tấm kia tinh quang lưới lớn so với ta nghĩ còn muốn dày đặc tại bạch hồ tố trần tiếp tục mặc sức tưởng tượng tinh túc tông thực l ự c lúc xung h ò a chân nhân cùng vân thiên quân cũng chủ động nên tiếp chiêu đái hoành giang long quân nhập điện an toàn đa tạ long quân đến đây cổ động khiến cho ta đổ nhi kia đạt được ước muốn xung hỏa chân nhân không cần phải khắc ký ngươi đổ t o ạ i nguyện còn ta cũng t o ạ i nguyện bọn hắn vui vẻ chính là ta nguyện đi tới lúc này người ta đã không nhưng bọn hắn mời ta chi ý ta tự nhiên cũng muốn lấy tính ý tương hồi long quân rộng rãi ta không bằng cũng chân nhân không cần khiêm tốn không phải ngươi bảo vệ không phải ta chiếu cố bọn hắn liền không có ban sơ c h i hội cũng sẽ không có hôm nay trí quả có thể thấy được chân nhân cùng ta tâm ý giống nhau cũng là chưa từng thâm giao hiểu nhau bạn bè hoành giang long quân cùng xung hòa chân nhân làm bạn nhập đ i ệ n chúng chân nhân đều là c h ắ p tay v ậ n an lần sơn thần có chút đại khí nói sơn thủy gặp lại chính là duyên lấy ra một tôn bẹp thành quận tròn mắt bàn tượng rồng nhét vào hoành giang long quân trong tay còn nói cái gì Ta muốn mượn l o n g c u nữ g dưng, không Long không đằng giang Long Quân vẫn có chút nghiêm rộng. Long bảo bẹp bản hoành khố khiết, danh, thế tinh thể Như phen chối chút đối Quân Quân vẫn nhận n sau, tựa vì vậy tâm tuyệt một từ túc lễ. đáp có ngao thanh thấy vậy khỏe miệng mỉm cười liên tiếp nhìn về phía chu nguyên cùng đ à m biệt đều nói rồi ta có thể ra tư xây b ạ q u á n hai n g ư ờ i nhất định phải t ẩ y mạnh đ à m biệt cùng chu nguyên chuẩn bị t ẩ y mạnh đến cùng bận điệu mở miệng nói sang chuyện khác thanh nhi có thể từng mang theo thanh tâm không lo trả không bằng pha được mấy chén để chư vị tới khách nếm thử phúc khí của ta sư mẫu có thể từng đi qua ô mục sơn nơi đó phong mạo rất là kỳ lạ không như nghe tà giới thiệu một phen chương bảy trăm hai mươi lăm phái tả tranh danh chương bảy trăm hai mươi lăm phái tả tranh danh ô mục sơn trung đa h u y ề n kỳ sơn quỷ a la có b ă n ly bất tỉnh gặp sáng sớm xu thế sự tỉnh c ó gãy phong h ả o vũ g i í t gào xương mủ mê ly chu nguyên nói sang chuyện khác phương thức rất thành công lòng nữ ngao thanh nghe cái hiếm l ạ n bạch hô tố trần hình phần kiến thức về phần thiện tài ngọc t h ỏ đã bị sơn quỷ dùng tiền sợ mê không đợi chu nguyên kể xong trong núi kiến thức thiện tài ngọc thọ liền khám phá trong đó hư thực sơn q u a la có thể tiền đồng giống như là sơn trung thiện tài thần nàng nhất định là một cái người tốt là cực t hiện t à i người trí hướng rộng lớn t hiện t à i thần phúc khí tràn đầy nàng nhất định cùng chúng ta hợp nhau người bạn này ta giao định đại sư minh sẽ cùng sơn quỷ a la gặp mặt lúc nhất định phải gọi ta nói chuyện với nhau vài câu tốt à hiện t à i ngọc thỏ có lẽ không có nói sai bọn hắn hơn phân nửa cùng sơn quỷ a la hợp nhau chỉ là hoa bạch văn ly cái kia quan cũng không dễ vượt qua nó nên sẽ bảo vệ cẩn thận sơn quỷ a la túi tiền không để cho thiện tài ngọc thỏ chiếm tiện nghi có lẽ là ngọc thỏ đầu tròn thảo nhân hiếm có long nữ ngao thanh cũng nhịn không được đưa tay xoa nhẹ một thanh sau một khắc một cái lông mềm tròn t r ả o do xét đến long nữ trước người trứng mắt thủy nhuận đồng tử tròn chờ đợi thu lễ tiểu long nữ sờ đâu một lần một viên linh đan ngươi cần phải lại sờ mấy lần long nữ ngao thanh chưa tỏ thái độ bạch hồ tố trần đã trường lớn hai mắt nàng giống như muốn thoát ly dị loại thân phận chỉ cần long nữ cũng ra linh đan nàng cũng không phải là một cái duy nhất bị ngọc thỏ lấy đ a n g người có thể nàng không nghĩ tới chính là chu sư đệ tiến lên gõ ngọc thỏ đầu minh thị không thể vô lễ đây là đặc biệt lao sư đạo lữ cũng là chúng ta t h ả hí môn người sư mẫu cái kia không sao sư mẫu ngài nhiều sờ mấy lần đi vừa bạn giúp ta gãi g a i ngứa minh thị không hổ là nguyệt cung phân viện trưởng môn nó lấy g a i ngứa ép thiệt tài cũng là không tổn hại trưởng môn vi danh nhưng long nữ ngao thanh há lại người nhỏ m ọ xoa nhẹ mấy lần lông nhung đầu sau hay là cho ngọc thỏ minh xem một viên linh đan miệng ngọt lần này chúng ngọc thỏ có thể ngồi không yên từng cái c u ố n lên tiền đến đều là nói đầu ngứa sư mẫu cũng sờ sờ ta cũng theo đó lúc đạo môn chúng chân nhân ở đây không tốt lâm thời gia tăng trang trí nếu không đảm n i ệ t chắc chắn nhớ lại chói thỏ cuộn dây thường ngọc thỏ nhưng phải hai giải tuyết rèm trâu bất quá việc này tại bạch hồ tố trần xem ra đã thay đ nàng có vẻ như hay là một cái duy nhất bị ngọc thọ thất bại người bọn hắn không phải t r í hướng quá mức kiên cố không làm sắc đẹp mà thay đổi không làm nhàn ngôn trôi rời sao làm sao chỉ c h ư ớ c mắt biến thành lứa thọ chúng ngọc thọ bề bộn nhiều việc bái kiến sư mẫu không người hồi phục bạch hồ tổ t r ậ n cũng may n g u y ệ t quế quân có chút nhiệt tâm mở miệng vì đó giải đáp nghi vấn ha ha con thọ không phải là tại thiện tại sao lấy lễ là thiệt tài lấy vui cũng là thiệt tài một phen chơi b ừ a qua đi chúng đạo cửa chân nhân tại đàm biệt dẫn đầu xuống ra chân luyến điện h ậ p bắt quái đình sau đó phân đạc bắt quái vị đàm Việt lập tâm t r ư ớ c tụng chỉ toàn miệng tỉnh thân chú lại tụng tĩnh tâm thủ b à chỉ toàn thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng trừ tài trói mị bảo mệnh hộ thân ơn trí tuệ trong vắt tâm thần an bình t a m hồn vĩnh cửu p h á c h không tăng nghiêng tu lộc tâm trung tụng tỉnh tiên thiên, thiên điệu tự nhiên huế khí phân tán trong động mê hoặc h o ả n g lãng thái nguyên bát phương vi thần khiến cho ta tự nhiên linh bảo phu mệnh phổ cáo chín ngày lại là t r ư ớ c chỉ toàn mình tâm lại tỉnh tiên kỷ đạo trong vắt phương tốt tính thiên đ i ệ long quân sơn thần có tô hồ mau vẽ ngọc thỏ nguyện quế quân đều là tới gặp lễ chu nguyên cũng tại tụng chú hàng ngũ chứ chú bắt nguồn từ chỉ toàn miệng dừng ở h u y ề n luận theo u minh sẽ có lại do là thăng tiên đều nói như vậy tụt ra hệ thống nhắc nhở đột nhiên liên tiếp băng lên đốt chân h u y ễ n đạo cung điển lễ hoàn thành đạo môn chúng chân nhân tụng bắt thần chú lấy mình tâm chứng hội thiên minh mở chân h u y ễ n đạo cung t r u y ề n p h á p c h i lộ cùng chính thống tên chú thân có đạo môn bắt thần chú các phái đạo nhân đồng đều có thể vào chân h u y ễ n đạo cung cầu đạo cùng bãi phòng đốt đạo cung mới xê chính danh bất ổn phái tả trong thế lực một chi sẽ tại sau nửa canh giờ khởi xướng kiêu chiến chú sau khi chiến bại chân n u y ễ n đạo cung làm mất đi chính thống tên không cách nào tiến hành p h á p t r u y ề n thiên hạ sự tỉnh đốt đạo cao một thước ma cao một trượng ma đạo trong thế lực một chi sẽ tại một lúc lâu sau khởi xướng tập kích chú sau khi chiến bại chân huyễn đạo cung đem xóa tên lại hai lần thành lập lúc ma đạo thế lực sẽ tùy thời giáng lâm tà ma thế lực mặc dù trễ nhưng đến hệ thống nhắc nhở chứng minh thành lập đạo cung không dễ phái tả muốn tranh đ ị n danh ma đạo nghị trừ t ậ n gốc cũng may b i cảnh thiên bi thì nghiêm mật sẽ không xuất hiện tà ma chân thành hợp tác hợp nhau tấn công tình huống điện lễ đã thành chư bị đồng đạo có thể nguyện lưu lại ăn chén rượu cũng trợ thủ một chân nhân uy hiếp đạo trích xung h ò a chân nhân rõ ràng biết được đạo cung thành lập quá trình điển lễ qua đi liền mời chư vị đồng đạo dự tiệc dương mai chúng đạo cửa chân nhân nếu đã tới đương nhiên sẽ không vội vàng rời đi đều là nói không uống rượu nước có thể nào tan cuộc giờ khắc này chu nguyên mới hiểu được đồng đạo xem lễ thâm ý nguyên lai nhân duyên tốt xấu cũng là đạo cung có thể hay không thuận lợi chính danh mấu chốt nếu là đạo môn đều không vui cho dù mạnh xây đạo cung cũng sẽ đối mặt chủng đ i ệ m không cục cũng may chân h u y ệ n đạo cung không tầm thường đã có đàm việt tứ phương chi hữu cũng có chu nguyên quảng giao nhân mạch tinh tế tính ra nơi đây cao thủ có đấu trai hiểu rõ vân thiên hôn nguyên kính tiên v ề mộng như ý ba c u n g bốn phái đại t r â n nhân lại có hành o giang long quân thứ sơn thần hai vị cường giả tiếp khách cho dù là đạo pháp chưa viên mãn đặc biệt cũng có bảy mươi cấp trạng thái cũng không biết phương nào phái tả tới khiêu chiến nơi nào ma đạo đến tập kích bất ngờ tóm lại bọn hắn may mắn cùng chín vị bảy mươi lăm cấp cường giả giao phong sau đó thời gian đàm biệt lấy ra trần tàn g diệu vân thiên quân lấy ra các loại sơn hào hải vị chúng đồng đạo hoan thanh tiểu ngữ tiểu ngọc t h ỏ bốn chỗ lấy rượu tố trần thái hậu bụ không được ngọc t h ọ ra mặt dày lại đem rượu trong chén đều đạn ra ngoài như vậy qua ba lần rượu chỉ từng một chén đồ ăn qua ngũ vị cùng thọ đua tốc độ sau nàng rốt cục thoát ly n g u y ệ t cùng một bản bỏ xuống hảo hữu n g u y ệ t với quân đi hướng chu nguyên cùng v ị t i ê u long c ù n g thiếu quân nàng cho là nơi đ â y thân có linh trí người hơn phân nửa chỉ có nàng cùng chu sứ đệ còn có vị t i ê u long c ù n g khách đến thăm bởi vậy tại ở gần bọn hắn sau nàng nhân tiện nói ra trong lòng nghi vấn chu sứ đệ s u n g hòa chân nhân trước đó lời nói là ý gì thật sự có người dám tới n h u loạn điện lễ sao chúng ta là không cần tránh một chút phòng ngừa nhiều năm tích lũy tận di t t bạch hồ tố trần lo lắng không phải không có lý nếu là phát sinh đạo môn đại chân nhân đẳng cấp chiến đấu lấy thực lực của nàng rất có thể bị tác động đến mà chết nàng cuối cùng không giống chu nguyên như vậy có n g u y ệ t cung chi lộ có thể tùy thời lui tránh cũng không giống chu nguyên tím ly hóa thân như vậy cho dù thân tổn hại cũng có làm lại ngày cho nên trong mọi người tại đây chỉ có áp lực của nàng lớn nhất cũng không tâm tình cùng ngọc t h ỏ tranh rượu dành ăn chu nguyên nghe vậy đặt chén rượu xuống mở miệng khuyên giải nói sư tỷ không cần lo lắng nơi đây nên so có tô quốc càng thêm an toàn coi như thật có đại tà ma đô kích có chư vị chân nhân bảo vệ chúng ta cũng sẽ không thiếu khuyết thoát thân cơ hội chu nguyên nói như vậy làm cho b ạ c h hồ tố t r ầ n an tâm không í t liền không còn trở về nguyện cùng một bàn lưu lại chu sư đ ệ các người thoát thân lúc nhớ ký cáo chi ta một tiếng sư tỷ yên tâm không thể nói trước sẽ là tà ma chủ động rút đi chương bảy trăm hai mươi sáu đông lăng bái sơn chương bảy trăm hai mươi sáu đông lăng bái sơn đạo môn mới tăng nhất mạch muốn phát t r u y ề n thiên hạ đối với chính đạo thế lực mà nói ảnh hưởng không lớn nhưng đối với tà ma thế lực tới nói tuyệt đối là một tin tức xấu như bỏ mặc sau một thời gian ngắn không biết sẽ thêm ra mấy vị đạo môn chân nhân làm tiên chiến phật đạo hai phái cũng cùng âm thi tranh phong huyết hải tu la tự nhiên đứng m ũ i chịu xảo cần cân nhắc phải t r ă n g đem ý hiếp bóp chết tại trong trứng nước đốt đã phát động đạo cao một thước ma cao một trượng sự kiện phải t r ă n g tại một lúc lâu sau tập kích chân huyễn đạo c ù n g thanh trừ nó p h á p t r u y ề n thiên hạ tiến hành chú trận chiến này là ma cùng đạo tranh đi tu la huyết ma đạo người đều có thể tham gia thiên h u n g la hầu nhận được hệ thống nhắc nhở tu la huyết ma đạo có thể hóa ngăn đường chi tiết cưỡng ép phá hủy chân huyễn thủ một đạo chu nguyên thêm chút suy tư liền cảm giác trận chiến này có thể đánh đến một lần chân huyễn đạo cung thực lực cương đại không cần e ngại tu la vương thứ hai lần sơn thần không chỉ có sân nhà ưu thế hay là cực kỳ hợp cách lại chịu đánh thế thị nghĩ đến chỉ cần hắn đ ẻ vào phía trước mấy vị đạo môn đại chân nhân tự sẽ liên thủ nhận lấy tu la vương b á i lễ vì thế c h ú nguyên cũng không quá nhiều do dự lập tức điều khiển thiên h u n g la hầu tiếp nhận ma cùng đạo tranh sự kiện lại không muốn vẹn vẹn sau một lúc lâu liền có người từ đó cản trở tổn hại tu la huyết ma huy danh đốt tu la vương lấy vương hảo cự tuyệt ma cùng đạo tranh tu la huyết ma đạo đơn vị sẽ không cách nào tham dự ma cùng đạo tranh sự kiện chú không có cam lòng người có thể độc thân nhập cảnh liên hợp mặt khác ma đạo tập kích chân n u y ễ n đạo cung tu la vương lấy vương hảo kêu rừng tu la huyết ma đạo dương oai thiên hạ cơ hội cử động lần này để thiên hùng la hầu vị này phụ quốc đại tướng có chút bất đắc dĩ có thể nói là chúng thần đang muốn tự chiến đại vương cớ gì trước hàng bất quá việc đã đến nước này thiên hùng la hầu cũng chỉ có thể tắt trợ đạo c h i tâm dù sao tu la vương b ự c này phú quý người không bà bàn thiên hùng la hầu độc thân nhập cảnh cũng không có bao nhiêu giá trị có lẽ không phải tu la vương tị thế không ra mà là từng có chiến bại kinh nghiệm hắn càng hiểu hơn đạo môn hệ thống chiến lược thay cái góc độ lớn chu nguyên phát hiện tu la vương cũng không đơn giản đã từng can dỡ chiến thiên hạng bây giờ trốn xa huyết hải t h ể hắn càng giống là gặp các phương quất roi đối t ự thân năng lực có minh xác nhận biết nghĩ đến nếu không phải trong lòng còn có trách nhiệm có c h ú t điên hắn nên sẽ là một vị kinh nghiệm phong phú lao giang hồ may mắn tà ma còn nhiều muốn dương danh người cũng không thiếu tu la vương mặc dù đẻ xuống tu la huyết ma đạo nhưng mặt khác ma đạo cũng sẽ không từng cái thu l i ê m hung tính một bên khác b ạ c h hồ tố trần gặp chu nguyên uống rượu không nói long c u n g thiếu quân chuyên tâm ăn cơm chật có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác đây cũng không phải là là ảo giác mà là nàng gặp qua cảnh tượng tương tự đó là một bản tên là phong huyết đêm đầy lâu thoại bản nói là có trời trong đêm chúng khách đều là đến yến chúc mừng chỉ có một đại hiệp uống rượu không nói phản phát sớm đã ngờ tới thai họa sắp tới có thể nàng không biết chú nguyên cũng không phải là tại lo lắng tình thế nguy hiểm mà là tại muốn vương nào ma đạo lại so với tu la vương càng thêm g à n lớn như vậy sau nửa canh giờ ma đạo thế lực chưa nhiệt thân phái tả thế lực tới trước tranh danh đốt tà đạo đại phái đông lăng trái thánh môn xâm nhập triều dương phong phúc điện chân luyễn đạo cũng đã phát động chính danh chi tranh hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời một đạo trầm thấp ai oán thanh n m cũng đồng thời vang lên hai là ham danh vọng tự xưng là bất phạt giả bởi vì không biết vân thiên đất rộng lừa gạt mình lừa hắn lôi kéo tứ phương bạn bè tùy ý xây tông lập phái y đổ lấy thế dưỡng danh lại không biết chân nguyên thủ một chân nhân là loại nào đông lăng thánh mẫu cùng dưới chướng mười ba thuật đem đến đây mãi sơn bởi vì là tranh danh mà đến vì thế cũng không mang theo lực yếu môn đồ có thể nàng cuối cùng không phải huyền cơ chân nhân loại kia hiểu rõ thiên hạ người không thể khám phá chân h u y ệ n đạo trong cung có mấy vị đạo môn đại chân nhân tỏa c h ấ n nay cũng cũng bình thường đạo môn đại chân nhân từng cái đạo pháp viên mãn chứ pháp uy tâm đương nhiên sẽ không xuất hiện dị tượng chập trùng trị cảnh theo trầm t h ấ p ai đoán thanh nhầm vang lên đ à m g việt lập tức thu l i ê m ý cười lại không lại ôn hòa trong n ô n ngữ phong mang tất lộ đạo có thể kính tặng không thể khiêm tốn ngươi đã hỏi ta tự nhiên là loại thứ nhất cũng chỉ sẽ là loại thứ nhất n ô n ngữ chưa rơi đ à m g việt liền chắp tay thi lễ nói một tiếng xin lỗi không tiếp được một lát đứng dậy ra chân luyện điện hướng về đạo cung bên ngoài đi đến nhưng đông lăng thánh mộ ý đồ lấy ép trái chính đương nhiên sẽ không tán đồng đảm biệt lời nói ha ha đạo của ta là đại chân nhân nơi này mở đạo mạch nguyên lai là một đạo pháp không được đầy đủ người cậy mạnh cầu danh đã là như vậy ngươi chính là loại người thứ hai tuy có chính thống tên lại không chính thống c h i thực các ngươi chính đạo cùng một ruột không tốt tự lạc mặt mũi ta lại khác ngươi nói hôm nay nếu là ngươi bại đến tột u cùng là ngươi không phải chính đạo hay là đạo của ta sửa chữa đông lăng trái thánh môn tới khiêu chiến tranh danh mà không phải tập kích chân huyến đạo cùng vì thế mấy vị đạo môn đại chân nhân cũng không lập tức xuất thủ nhưng s u n g hòa chân nhân há lại bị khinh bỉ hàng người kỳ đồng dạng đứng dậy hành lễ tạm biệt đồng đạo đi ra ngoài chu nguyên thấy vậy cũng đứng dậy đi theo chuẩn bị nhìn xem đông lăng trái thánh môn thực lực như thế nào không muốn cử động lần này kinh đến bạch hồ tố trần nó đột nhiên lấy tay ngăn lại chu nguyên đường đi chu sư đệ ngươi có thể ở nhân gian bố trí xuống tinh tú lại thế nghĩ đến là tâm tư linh hoạt người có thể nào bởi vì nói tức giận sư tỷ h i ể u lầm ta chỉ là đi xem một chút người đến thanh thế như thế nào nếu là người đông thế mạnh tự nhiên muốn kịp thời xin chỉ thị chư vị chân nhân nếu là thanh thế không đủ còn thái độ phép lối cũng có thể mời ta sư phụ thất tinh chân nhân tiến hành dạy bảo cái k i a t ố t ta cũng mời ta phụ thân tiến đến trợ bi bạch hồ tố trần nghe h i ể u chu nguyên ý tứ tả hữu bất quá là địch quân thế lớn liền không cần cùng bọn hắn giảng giang hồ quy củ khi kêu gọi chư vị đạo môn chân nhân liên thủ đối địch nếu là địch quân thế nhỏ tự nhiên càng không thể bông t h a cần mau chóng gọi người phòng ngừa nó trốn bất quá làm cho bạch hồ tố trần kỳ quái là tại thoại bản bên trong phần lớn là nhân vật phản diện làm việc như vậy không muốn chính đạo xuất thân chu sư đệ cũng am hiểu sâu đạo này cũng liền chu nguyên không biết bạch hồ tố trần ý nghĩ nếu không chắc chắn nói cho vị sư tỷ này một khi tranh đấu đứng lên tốt nhất mượn hai mươi điểm lực đi ninh địch như vậy mới có thể để cho đối thủ cảm giác được được tôn trọng khi hắn đi tới đạo quán chỗ cửa lớn lúc mới biết đông lăng trái thánh môn thanh thế như thế nào lại là một nữ tử mặc kim bảo lĩnh mười ba nam nữ mà tới đầu mang ngọc châu lán á t buộc t ó c s ớ c mặt có hồng xa c h e r u n g nhan thân mang đỏ sầm kim văn phục áo lóc đan xích rủ xuống lên máy đi chân trần đạp trắng nhợt sen bên trên hai tay bót ấn giống như tự thần ký danh hào trước có vết d ạ n mâm vàng ô biểu tượng tên đầy đủ là bảy năm cấp đồng lòng thánh m â u đô cương sau người nói mười ba thuật đem cũng đều có lai lịch phân biệt là tiếp chi cô đà cổ độc bệnh tiếm thắng thu cô dày b á c h tường nghiêm rủ xoa thần lãn rủng lên đồng viết chữ a nhan lượng trúc chú hơi t h ở phu điều chim dương nghi ngờ tạo x ú c bản cấu huyết kỹ tôn nô tậu âm hầm linh c ả n thi ki m quyết phạm t r ư ợ n g lê cách trong đó đẳng cấp kẻ cao nhất là tiếp chi cô đà lên đồng viết chữ nhan lượng cảm thi ki quyết phạm trưởng lê cách bốn người đều là bảy mươi hai cấp đơn vị còn lại chín người thì là bảy mươi cấp đơn vị chân luyến đạo cũng có tiếng không có miếng chương ỉ dựa vào n g i ư sư ờ i phụ bảy trăm h hai mươi bảy thị ký sơ suy chương bảy trăm hai mươi bảy thị n h ký sơ suy đông lăng thánh mẫu đem người b ã i sơn nhìn như thanh thế không nhỏ kỳ thực chỉ kinh đến ngu quốc người lại ngu quốc người cũng p h â n hai phái một là thân có ngu quốc thái hậu tên bạch hồ tổ trần hai là trưởng cư đông lăng bí cảnh ngu quốc tông thất tông g i ả giờ phút này ngu quốc tông thất đại tông chính điển vừa cùng mấy vị tông lão nhìn chỗ không đung đưa mười tam bảo điện trong lúc nhất thời đều là nhìn nhau không nói gì cuối cùng là một vị tông lão tính tình k h á lớn lấy trưởng kích trụ tức giận mà nói đông lăng thánh mẫu không phải đã đạo pháp viên m ã n sao sao sẽ còn bị thanh danh sở lui nói cái gì lấy ép trái chính phát dương phát danh ta nhìn nàng là sống đến nhẹ nhàng linh hoạt không biết thiên hạ h u n g hiểm mấy vị tông lão nghe vậy hồi tưởng lại đông lăng thánh mẫu nửa canh giờ trước bái sơn hào n ô n không khỏi tâm phiền ý loạn bọn hắn nhìn qua quá nhiều bí cảnh tình báo tự nhiên biết bí cảnh trời bên trong thế lực tương đối vững chắc sẽ không chống dông xuất hiện đạo môn tân mạch bây giờ nếu xuất hiện cũng chỉ có hai loại khả năng một là giữa trần thế có ngộ tính siêu tuyệt giả đạo pháp viên mãn liền lĩnh sư môn chi mệnh xây tông lập phái hai là có người tại thôi động bí cảnh thế lực xây tông lập phái bây giờ đã tới công đức viên mãn thời điểm theo bọn hắn nghĩ hai loại cũng không tốt gây nhân gian nếu có cấp độ kia đạo pháp kỳ t à i há lại đông lăng thánh mẫu có thể tùy ý đánh bại đến lúc đó họ người kia chuyện tốt không thể nói trước đông lăng trái thánh môn sẽ bị lúc nào cũng nhớ thương bọn hắn những môn nhân này cũng sẽ bị liên lụy chết nếu là loại thứ hai phiền phức cũng không nhỏ đối phương đã là bí cảnh người liền sẽ không bỏ mình chuyện chẳng biết lúc nào liền sẽ trả thù đông lăng trái thánh môn ngũ quốc tông già bọn họ cũng không muốn bị động trở thành thủ hộ tông m ô n lực lượng lại bị người xâm nhập tiện tay đánh giết lời tuy như vậy đại tông chính điển vừa hay là mở lời an ủi đạo chứ vị huynh đệ không cần sầu lo không thể nói trước đông lăng thánh mâu sẽ đại thắng mà về thông minh lời này n g ư ơ i tin không có thể quay bí cảnh thiên cục thế người cái nào không phải nhân tinh nếu không làm tốt vạn toàn chuẩn bị sao lại thúc đẩy lập phái sự t ì n h h u i hồ đây chính là đạo môn a không phải đơn gốc dòng độc đinh t à phái mà là đồng căn thành rừng một nhánh sai tiết chúc một đại tông chính điển vừa như thế nào không rõ đạo lý trong đó nhưng việc đã đến nước này lại có thể thế nào chỉ có thể mở miệng lần nữa khuyên giải nói c h ư vị huynh đệ đều là nhân gian long phượng ứng biết người với người giang hồ cũng không giống nhau đông lăng thánh mẫu đồ đạo danh chúng ta không phải là không cầu danh lợi chớ có nóng lòng sợ hãi đi đầu người hồi ở giữa tránh hơn mấy ngày y ê n lặng nhìn trong môn c h i biến ngũ quốc tông giả đi rất nhanh không bao lâu đông lăng bí cảnh tiện nhân đi nhà trống trong lúc nhất thời cung điện hoa mỹ cũng không có chút nào vết chân lẫn nhau chiếu rọi bao nhiêu có vẻ hơi đ i ề u hữu y mắng ngũ quốc tông giả trước khi đi còn đem trong môn chi biến cáo chi ngô hoàng phòng ngừa nó đột nhiên trở về bị một mảnh yên lặng sờ kinh v khi o hắn lần nữa đi vào chân huyện điện lúc lập tức đưa tới bạch hồ tố trần chú ý nó cất bước đi theo đạo chu sư đệ người đến thanh thế như thế nào thanh thế không nhỏ nhưng có người có thể phục chúng cái này liền đại biểu nàng cường đại nhất chỉ cần áp chế phong mang của nó những người còn lại liền tốt đối phó đang khi nói chuyện chu nguyên đã tới gần thất tinh chân nhân ôm quyền hành lễ kể ra khó xử sư phụ ta đã làm chân h u y ệ n đạo cung phó trưởng môn liền tại đấu pháp hàng ngũ nếu là thường ngày thì cũng tôi đi nhưng lúc này là phái t ạ tranh danh ta sợ vạn nhất thất thủ có hại thất tinh duy danh còn xin sư phụ cùng ta cùng đi cũng tốt bảo toàn thất tinh hành quyết tên chu nguyên làm đấu trai thất tinh cung duy nhất đệ tử chân truyền nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng nó vừa dứt lời thất tinh chân nhân liền đặt chén rượu xuống đứng dậy nói có lý thất tinh pháp danh rất nặng không thể nhẹ tổn hại chư vị đồng đạo lại tiếp tục uống rượu cho ta xin lỗi không tiếp được một lát bạch hồ tố trần nhiều lanh lợi cũng học theo đi hướng huyền cơ chân nhân nghiêm túc ngữ phụ thân ta cùng chu sư đ ệ đã là đồng môn tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài nếu là thường ngày thì cũng thôi đi nhưng lúc này là danh vọng chi tranh ta sợ bạn nhất thất thủ tổn hại có tô quy tên còn xin phụ thân cùng ta cùng đi cũng tốt bảo toàn có tô quốc uy cũng được có tô q u uy truyền thừa mấy lời há có thể trong tay ta hao tổn ta liền bị ngươi đi một chuyến đi huyền cơ chân nhân đứng dậy xin lỗi cũng nói đi đi liền về bởi vậy có thể thấy được chính đạo nhân sĩ đối với tranh danh tiến hành tương đối ôn hòa cần có ma đạo hung tà đ ộ ợ kích mới có thể nổ ra một đám đạo môn đại chân nhân có ý tứ chính là thất tinh chân nhân cùng huyền cơ chân nhân tuần tự sau khi đứng dậy cũng không lập tức ra điện mà là trước nhìn nhau lại riêng phần mình nhưng đầu sau đó mau rời khỏi điện muốn làm cho đối phương trở thành t ù y tùng thấy vậy chu nguyên liền biết hỏng thất tinh chân nhân cùng huyền cơ chân nhân vốn là tồn tại đạo tranh như vậy hai người lúc xuất thủ chắc chắn hết sức hành động lấy chứng kỷ đạo càng có ưu thế đến lúc đó đông lang trái thánh môn mặc dù sẽ thua đến gọn gàng mà linh hoạt nhưng hắn sẽ khó mà thu hoạch được trợ công cơ hội bạch hồ tố trần không rõ ràng cho lắm đi đến chu nguyên bên cạnh lúc còn nói thêm câu chu sư đệ ta lo lắng phụ thân t h ụ t h ư ơ n g ngươi giao thiệp rộng khả năng đem vị t i ê u long quân cũng xin mời đi qua giờ k h ắ c này chu nguyên không biết là nên tán thưởng bạch hồ tố trần giàng nghĩa khí có hiếu tâm hay là khuyên n、no、ó đối với huyền hữu cơ chân nhân có chút lòng tin nhưng bạch hồ tố trần tóm lại là xuất phát từ hảo tâm hắn tự nhiên muốn mở miệng khích lệ vài câu sư tỷ đại tài có ngươi trợ lực sư phụ cùng sư thuốc sớm muộn cũng sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước là thế này phải không chu sư đệ quả nhiên h i ể u ta ta làm như vậy cũng là vì giúp phụ thân cùng sư bá phá vỡ cục diện bế tắc bạch hồ tố trần nghe vậy mừng rỡ sau lại ra vẻ trầm ổn biểu thị kể vai chiến đấu có thể nhất hỏa hoãn quan hệ bất quá bậc này trầm ổn rất nhanh liền biến thành cổ trọng khi chu nguyên đi theo tốc độ di chuyển có phần nhanh nhưng lại không mất phong độ thất tinh chân nhân cùng huyền cơ chân nhân đi ra đạo cung lúc bạch hồ tố trần lại dừng bước sau đó dựa vào môn tưởng nỗ ra nửa cái đầu cực kỳ ổn trọng quan sát thế cục so với nàng cục đông lăng thánh mẫu thì lộ ra càng bình tĩnh hơn tại thất tinh chân nhân cùng huyền cơ chân nhân song song vào trận sau thứ nhất đội trước đó bênh váo hung hăng không biết thất tinh chân nhân tới đây làm gì thế nhưng là không thể gặp đạo pháp có thiếu không cho phép chúng ta thử pháp thật giả cũng không phải ta tới đây cũng không phải là lấy thế đ ạ người mà là ta môn hạ đệ tử thân truyền làm chân huyền đạo cùng phó trưởng môn các ngươi muốn thử hắn tự nhiên cũng cần thử ta thất tinh chân nhân uy danh quá cao đông lăng thánh mẫu không muốn cùng n ó tranh luận liền quay đầu nhìn về hướng tương đối hiền lành huyền cơ chân nhân có tô q ố c chủ tới đây làm gì ta lấy tả đạo thử hành quyết cùng ngươi có tô quốc có liên can gì đối với cái này nguyện cơ chân nhân nhẹ liếc một chút không thiện hạnh đường nữ nhi lại quay đầu nhìn về phía trung nguyên vừa rồi mở miệng ứng đối chân huyễn đạo c u n g phó trưởng môn là sư chất ta các ngươi hình h ắ n tên tự nhiên cũng sẽ có tổn hại ta tên Tốt, ta ố t t xưa nay kính trọng thất t ì n h tên lại đem bộ kia trưởng môn bục xuống ta chỉ thử thủ một chân nhân chi pháp các ngươi còn dám ứng chiến chương bảy trăm hai mươi tám trong ngoài h u n nguyên chương bảy trăm hai mươi tám trong ngoài h u n nguyên đông lăng thánh mẫu lúc đến vinh và hung hăng dám nhẹ chân huyễn muốn tranh danh nhưng tại nhìn thấy thất tinh chân nhân cùng huyền cơ chân nhân sau nàng lại trở nên cực kỳ tỉnh táo cuối cùng là thịnh khí đã suy không đợi hai vị đạo môn đại chân nhân trả lời nàng liền dựng thẳng lên ba ngón vượt lên trước phát biểu ta kính phó trưởng môn uy danh nguyện lấy một đội ba làm cho môn hạ tam thuật đem lui lại quan chiến chắc hẳn đủ để lộ ra thành không biết cửa có thể tồn công chính có thể nguyện lấy thành thật đối lai pháp đông lăng thánh mâu nói rất hay không nói lấy thuật đem hoán đạo cửa đại chân nhân quan chiến chỉ nói lấy tam thuật đem quan chiến cầu cái thử pháp công chính dưới đó t h u c cũng cần t â n hiệu lệnh nghe vậy lập lui lấy hành động thực tế hiện ra tại đạo tập t ụ bất quá đông lăng trái thánh môn tập tục so đông lăng thánh mẫu lời nói còn muốn hào sảng nó rõ ràng nói chính là lui tam thuật đem thực tế lại có tám vị thuật đem đồng thời lui bước đủ thấy đông lăng trái thánh môn trọng lễ để chi phong ngầm trộm nghe nghe mấy vị lui bức thuật tướng tướng lẫn nhau chối từ nói cái gì môn chủ chỉ nói lui ba người các ngươi vì sao đi theo lại có nhân môn ba không phải định số có thể sinh vật bật ngươi thế nào biết hiểu môn chủ không phải để cho ta q u a n chiến mà là để cho ngươi lùi ra có lẽ là nhún nhường nói như vậy khó hiểu tâm ý tám vị lui bức thuật đem càng nói càng gấp lẫn nhau ở giữa đã có động thủ dấu hiệu kể từ đó tựa như đông lăng trái thánh môn chuyến tới để biểu thị trong môn thuật pháp lấy hạ chân h u y ễ n đạo cùng hoàn thành đền lễ thôi ngươi nếu nguyện ý lấy một đội tám chúng ta cũng không tốt quá mức hẹp h ỏ i mà theo ngươi ý cho ngươi cái lấy thành thử pháp cơ hội xung hỏa chân nhân không hổ là đạo môn trần tu dù cho đối mặt thế cục bất lợi cũng không muốn hao tổn đạo môn thanh danh ngược lại là đông lăng thánh mẫu nhìn lui bước thuật đem trở m ặ t không nói một lát sau vừa rồi tại lui bước tám thuật đem trung điểm ra tiếp chi cô đà lên đồng biết chữ nhan sáng cản thi ký quyết phạm trượng lê ly bốn vị bảy mươi hai cấp đơn vị cùng bảy mươi cấp đơn vị trúc chú hơi thờ phu n g ư ơ i lại tới nên chiến không lùi năm thuật đem nhưng phải quan chiến vị trí tốt à đông lăng thánh m â u tương đối mang t h ủ mở miệng liền làm cho không lùi người quan chiến l u i bước người nên chiến nhưng nàng chọn nên chiến đội hình lại có chút không tầm thường trừ bốn vị cường lực thuật đem bên ngoài còn có một vị tinh thông t r ú c chú phụ trợ thuật đem năm vị thuật đem tuy có chút lời oán giận nhưng vẫn là ở tại nhìn soi mói thoát ly l u i bước vị trí tiến lên nên chiến vị yêu phó trưởng môn ngươi sư trưởng nói chuyện có thể từng chắc chắn ta không biết ngươi phái tập tục như thế nào chí ít môn hạ đệ tử của ta đều là kính sư trưởng nghĩ đến ngươi cái này chính đạo nhân sĩ nên càng thêm thủ lễ đông lăng thánh m â u tinh thông hưu tính ý đ ổ lấy kính sư chi lễ thúc đẩy chu nguyên không còn vào trận làm dối đối với cái này chu nguyên cũng không đáp lại mà là đi hướng s u n g hòa chân nhân thấp giọng hỏi sư tổ làm gì như vậy có thể cần ta xin mời vân thiên quân đến đây trợ lực hắn thấy cho dù s u n g hòa chân nhân có thể cuối cùng chiến thắng đ ặ m biệt cũng không nhỏ tỷ lệ bị năm b ị thuật sẽ liên t h ủ thất bại không ớn xung hòa chân nhân nghe vậy bớt dầu cười một tiếng luôn có một chút tranh đấu tránh không khỏi ngoại lực cho dù tốt cũng có khó có thể dùng linh nghiệm thời điểm đây là đạo thử vì bản thân tranh danh tháng vừa rồi danh xứng với thực b ạ i cũng có thể biết hổ thẹn sao dũng người an tâm quan chiến liền có thể bọn hắn không phải lão đạo đối thủ mà là đ à m việt đối thủ đ à m việt cũng nói tìm đường nhìn đạo dù sao cũng nên chính mình đi đến mấy bước mới có thể biết được có thể thông hành lại có hay không giấu dếm vũ bùn chú nguyên chưa gặp qua s u n g hòa chân nhân đối địch nhưng biết s u n g hòa chân nhân cũng không phải là quần ngạo chi sĩ nó nói có thể thắng hơn phân nửa là thật sự có năm chắc thấy vậy hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa liền ứng quan chiến nước hẹn cũng điều k h i ể n thân là thải hí m ô n người tử l y hóa thân đến đây trợ công cử động lần này khiến cho theo cửa ngắm nhìn bạch hồ tố trần có chút lo lắng không khỏi nghĩ nó nói ta nhìn nhìn lại nếu là tình hình chiến đấu bất lợi ta liền đi tìm lòng nữ tỷ tỷ để nàng xin mời v ị kêu long quân xuất thủ cũng không thể con rể bị đánh long quân không để ý tới đi chu nguyên cùng bạch hồ tố trần đều có đăng c h i ê u nhưng mà thử pháp chi chiến ngay từ đầu liền vượt ra khỏi hai người bọn họ đón trước xung hòa chân nhân xuất thủ trước bấm tay bắn ra một viên âm dương viên đạn lại hóa hắc bạch đại nhật âm dương chi khí chu lưu không thôi ở giữa tựa như vô số dây thường dẫn dắt tiếp chi cô đà lên đồng biết chữ nhan sáng cản thi ki quyết phạm trưởng lê n ly bốn vị bảy mươi hai cấp đơn vị rơi vào trong đó đông lăng thánh mẫu tay nắm bạch liên trở lại quên lương ấn muốn tập thủ một chân nhân đặc biệt đã thấy ấn ra bạch liên mở s u n g hòa chân nhân lách mình đến nó thụ ấn một k í c h thân thể nhẹ tổn hại đồng thời viên kia âm dương đại đan bên trong cũng nở rộ đoá đoá bạch liên tiếp chi cô đà lên đồng biết chữ nhan sáng cản thi ki quyết phạm trưởng lê ly thụ một cách này đều bị thanh trừ mười lượng máu mà bọn hắn liên thủ công kích â m dương đại đan ý đồ thoát thân cử động lại hiển hóa đ a n bên ngoài bị âm dương chu lưu khí ra chỉ hóa thành bốn m à u pháp thống kích đông lăng thánh mẫu giờ phút này s u n g hòa chân nhân phảng phất vô giải t i ê n thần một khi xuất thủ liền áp chế năm vị tạ đạo nhân sĩ âm dương trộn lẫn b ậ t trong ngoài đều là thiên địa. đông lăng m ô n chủ ngươi b ạ c h liên kia trở lại quê hương pháp nhanh ta cái này ngôn nguyên vô cực pháp ổn nếu là cùng tuổi ngươi lại so với ta nhanh lên mấy bậc nhưng lúc này ngươi tuyệt không phải ta chi đối thủ xung hòa chân nhân sớm đã đạo pháp viên mãn với hắn mà nói bên ngoài pháp ra thân khả hóa đang b trong đăng nội cảnh cũng có thể hóa thành bên ngoại pháp đông lăng thánh mẫu bạch liền trở lại quê hương pháp cũng có hải nạ bách xuyên t r í năng có thể nhấp lấy đối thủ tinh khí thần cùng ngoại phong thuật pháp nhưng nàng gặp phải là sung hòa chân nhân lại là khó nhất k ỳ lực thương nó bạn xấu một bên khác bảy mươi cấp đơn vị trúc chú hơi t h ở phu cùng đàm v i ệ t đứng đối mặt nhau hai người lại thu được công bằng giao chiến cơ hội có thể đàm v i ệ t là ai đã tốt hái cầm lấy vật lại tốt bắt tắc địch còn tinh thông hư thực lôi pháp cùng thủy hòa kiến đạo vì thế trúc chú hơi thợ phu bi kịch còn chưa tới kịp vì chính mình ra chỉ mấy gạo trúc chú liền bị hư thực chi lôi bao khoa lại bị thủy hỏa chi kiếm tổn hại sức khỏe thê thảm nhất chính là hai người bất quá vừa mới g i a phòng trong tay hắn chúc chú lục phúc như ý liền không biết tung tích cái này khiến cho hắn có chút phẫn nộ sau khi lại hoàn toàn tỉnh ngộ mộ. thù một chân nhân trận chiến này đã là hành quyết chi tranh ngươi sao có thể thi triển bất chính chi pháp không đánh mà thắng chi binh chính là tranh đấu c h í lý sao lại không phải hành quyết chúc chú hơi thở phu không phản b á t được liền dựa vào lý lẽ biện luận chú nguyên thấy vậy lập tức điều khiển tử l y hóa thân tiến lên trợ lực lấy kèm theo thiên hỏa đốt khí chu tả long lôi lăn lộn lấy nhiều lần trợ công trợ giút đàm việt điều chỉnh thế cục sau hắn lại bay về phía trôi nội tại không giống như đại nhật âm dương đại đan sư tổ ta muốn giúp lực m ộ t hai còn xin thành toàn ta hộ đạo c h i tâm ngươi cái này tiểu long lâm nguy không sợ cũng là trượng nghĩa mà theo ý thi pháp liền có thể ngoại cảnh bên trong chiếu tự sẽ tổn thương bọn hắn đạt được sung h ò a chân nhân chỉ dẫn sau tử l y hóa thân chiếm cư âm dương đại đan một bên ra sức thi triển chu tả long lôi áp chế đối thủ sau một khắc âm dương đại đan bên trong tử lôi dày đặc đ ố t khí bốc lên giống như ngày mùa hè kinh lôi trận trận không r ư ớ trừ khô mưa to đã không xa bậy không thể không nói xung hỏa chân nhân cùng tử l y hóa thân hai người phối hợp vô cùng tốt từ xa nhìn lại có thể nói là uy p h o n g hiến hách đồng thời hai người phân công minh sát xung hỏa chân nhân phụ trách hiện ra uy p h o n g c h i lực tử l y hóa thân phụ trách hiện ra uy p h o n g c h i cảnh chính là khổ tiếp c h i cô đà lên đồng viết chữ nhan sáng cản thi ki quyết phạm trượng lê ly bốn người rõ ràng từng cái thực lực bất p h ẳ m lại bị một tiểu long tiếp tục đà kích b ạ c h hồ tố trần nhìn ra xa cảnh này không khỏi trí khí phóng đại vị kia long cung thiếu quân thật t r ư ở n nghĩa chính là loại tranh đấu này ta bên trên ta cũng được chương bảy trăm hai mươi chín đấu pháp từng bức chương bảy trăm hai mươi chín đấu pháp từng bước đông lăng chân h u y ế n hai phái tranh danh thử pháp sự t ì n h dần dần sáng tỏ lại là ít người một phương áp chế nhiều người một phương người khiêu chiến bị người phòng thủ bây khốn tiếp chi cô đà lên đồng b i ế t chữ nhan sáng c ả n thi k i m quyết phạm trượng l ê cách bốn vị phái tà cao thủ sông không ra âm dương đại đàn phong tỏa đông lăng thánh m â u cũng không cách nào đánh lui s u n g hòa chân nhân bất quá bọn hắn tình huống còn có thể duy trì trái lại cùng đảm việt công bằng một trận chiến trúc chú tức phu đã tràn ngập nguy hiểm nhưng hắn cũng không phải là một chút ưu thế cũng không có nó một mực chiếm cứ đại nghĩa lên án mạnh mẽ lấy người binh khí chi pháp không phải chính đạo lại lời nói người lấn tay ta không thất sát tám vị quan chiến thuật đem cũng cảm động lây nhao nhao mở miệng khích lệ nói thời t h ở phu m i n h ngươi nguyện vì tranh danh sự tình đánh cược toàn bộ thân ra tâm này chi tiên thiên địa chứng giám chúng ta đều là nhìn sai ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi mới là trong môn người thực tế thời t h ở phu m i n h môn chủ cùng tứ thuật sẽ được đạo môn chân nhân k i ể m chế không cách nào thoát thân trong môn đại kế liền nhờ ngươi chỉ cần ngươi thắng thủ một chân nhân nhưng vì trong môn t ứ nhất công thời thờ phu h u n h ta sẽ chờ cùng nhau vì ngươi nghĩ kế trận chiến này là thắng hay bại liền nhìn ngươi tám thuật đem không vào chiến trận tự nhiên đấu trí không suy lại ngôn ngữ vội vàng thúc bạn lập công nói cái gì công nó hai mắt tất có kỳ hiệu chúc chú tức phu làm theo lấy quỷ dị khó phòng chú thuật tập kích đ à m v i ệ t hai mắt không muốn đ à m v i ệ t quanh thân lấp lóe xanh hoa chi quang không trốn không né tiến lên chính là một kiếm thấu xương xuyên ngực chúc chú tức phu chú thuật có hiệu lực nhưng không có bao nhiêu hiệu quả thực tế bởi vì đ à m v i ệ t có một đức bản mệnh trạng thái giờ phút này đã hóa thành phong lôi tinh xa chớ nói chú nó mắt coi như đem chém nó thủ cũng ảnh hưởng không lớn lại có nhân ôn cơ hội tốt hơi thở phu huynh lại vông ra chú thân thể lấy chú lưới phong tỏa đối thủ chúc chú tức phu hay là làm theo hoặc là nói đối thủ cận thân hắn không thể không làm như vậy nhưng hắn cái kia giống như vô số hát tuyến bệnh chú lưới chỉ bao phủ một mảnh hư cảnh không thể phong tỏa có thể hư thực chuyển hóa đặc biệt trái lại đặc biệt chia tay ra xung quanh hư cảnh đều là nhập chú lưới lại trong nháy mắt do hư cảnh hóa thành thực lôi đem chúc chú tức phu chú vừa mới theo nội bộ đánh tan cảnh tượng kia giống như hát xa che đậy lôi hỏa ánh sáng phun xa cũng đốt quan chiến tám thuật đem thấy vậy đấu chi càng tăng lên vận bị hô hơi thở phu h u n h nhanh thôn lôi lưới chi lực hóa lôi chú lại lấy lôi chú phá nó phong lôi thân thể chúc chú tức phá nó thân bất động đầu lâu đ ả o ngược hung tợn nhìn về phía tám t h u ậ t đem y miệng người đi người bên trên xính cái gì miệng lưỡi lợi hại l ờ i ấy xen lẫn chúc chú pháp thanh âm quả lớn giống như hồng trung tựa tại cửa quan chỗ yên lặng quan chiến bạch hồ tố trần nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua lấy chu tà tử lôi thiên hỏa đốt khí dẫn động thiên tượng lòng cung thiếu quân ân long đẳng đan bay thần thánh trang nghiêm t ử khí minh mông lôi hỏa huy nghi ta xác thực không bằng hắn chí ít sẽ không giống hắn như vậy hợp với tình hình cũng sẽ không đánh đẹp mắt như vậy nếu bàn về tổn thương chu nguyên tử ly hóa thân quả thật có t r ư ớ không đủ nhưng q u ý ở minh châu phối thần long tự thành h u y ề n diệu cảnh vì thế tại tố trần bạch hồ xem ra long cung thiếu quân thanh thế lớn thủ một chân nhân thú b ị đủ xung hòa chân nhân từng bước tiến ta muốn đem cảnh này vẽ xuống đến vừa vặn có thể tặng cho thủ một chân nhân làm lễ danh tự liền gọi là chân h u y ề n thủ nghiêm pháp hạo nhiên hình tốt bạch hồ tố trần chuẩn bị phát huy sở trường chứng minh chính mình cũng vì trận chiến này từng góp sức ở tại nâng ú t trao chuốt phát hỏa vẽ cảnh lúc chúc chú tức phu cũng rốt cục không còn kiên trì dẫn đầu rút lui bởi vị tử li hóa thân trước đó hết sức điều giải tranh đấu vì thế hắn có chút hào sảng lưu lại một viên bằn đen làm con bóng tám vị quan chiến thuật đem riêng phần mình tức hận đều là nói mãng phu không nghe q u ê n bảo cuối cùng thành hơi thở phu bại cũng may chúc chú tức phu đã bại lui nếu không nghe nói lời ấy chắc chắn tìm mấy vị đồng môn nói tỉ mỉ c h ú lực đã đem đông lăng thánh m ẫ u b ư ớ c đến phúc địa phía nam s u n g hòa chân nhân thấy vậy đông nhiên mở miệng nói còn có thể chiến nếu là có thể ta lại phân người một người nếu là mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một hai canh giờ tài chiến xung hòa chân nhân nói như vậy nói rất hay một hai canh giờ sau hơn phân nửa tháng bại đa phân đến lúc đó vô luận đàm v i ệ t phải t r ă n g nghỉ ngơi tốt đều không cần t á i chiến nhưng đàm v i ệ t cũng không phải là tránh chiến người nó lấy ra hai viên linh đ a n nhắm rượu uống thả cửa một phen liền trạng thái khôi phục đây là đồ nhi chi chiến nguyện tận tâm tận lực chứng đạo tâm của ta mời ta đạo pháp h tham huyền、vũ、không âm dương đại nội sinh ả i liền đại nội cái trong một trào, một to cao ra âm dò dương vào vũ đăng gặp đó cũng như đàm biệt mong muốn c h ú nguyên tử l y hóa thân bao nhiêu chịu chút ảnh hưởng từ âm dương đại đan liên thủ lực g á p bốn địch biến thành rắc tay vây khốn ba người bất quá hắn không có cảm giác gì là được cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục duy trì v ì phong trí cảnh ngược lại c ả n thi kim quyết có chút mờ mịt vung roi hô làm cho không thấy thi tướng đáp lại lại là s u n g h ó a chân nhân trong mắt chỉ có c ả n thi tượng không có ngũ hành t h ú thi vì thế c ả n thi kim quyết thu được cùng đàm biệt công bằng một trận chiến cơ hội bất quá làm bảy mươi hai cấp đơn vị nó tất nhiên sẽ không e ngại đàm biệt liền huy động khu ý cảm thi roi ý đồ khống chế đàm biệt thân thể gọi cái kia chân nguyễn đạo nhân khó đi chư pháp nhanh chóng bại lùi nhưng sau một khắc thế cục t r ở biến đã thấy nguyễn nguyệt hư mây phụ lôi bóng tụ thành trăng sao rơi dáng mây rơi chi thế kiếm kia cực nhanh như lôi đỉnh chư thế gia thân ở giữa cản thi kim quyết không chỉ có bị đánh lui h u n trượng trong tay c à n g là đột nhiên không còn thủ một chân nhân ngươi sao có thể thi t r i ể n bất chính c h i pháp đây là triệt binh dừng tranh c h i pháp có gì bất chính cản thi kim quyết so đặc biệt cao hơn hai cấp nhưng đẳng cấp trạng thái chỉ có thể đại biểu hắn thứ tư thuộc tính tương đối cao không có nghĩa là tinh khí thần của hắn thuộc tính cũng có ưu thế từ chiến đấu kết quả đến xem hắn tinh thuộc tính tương đương đáng lo mặc dù có áo giáp hộ thân cũng bị đảm biệt đánh lui h ư ớ n trượng mặt khác hắn khí thần thuộc tính đồng dạng không có ưu thế vừa rồi bị đảm biệt lấy đi vũ khí đương nhiên đây cũng không phải là c ả n thi kim quyết chiến lược không đủ mà là hắn ngũ hành thi thú bị nhốt âm dương đại đan đến mức một thân uy năng không chỗ thi triển quan chiến tám thuật đem thấy vậy lắc đầu liên tục lại nói kim quyết minh x i n nghe ta các loại nói như vậy vậy chúc chú tức phu chính là quá mức cao não không nghe lời hay vừa rồi chật vật bị vua cảm thi kim quyết nghe vậy nhìn lại đồng môn chỉ nói câu ai có thể cho ta mượn binh khí dùng một lát không muốn lời vừa nói ra lập tức lặng ngắt như tờ sau đó quan chiến tám thuật đem đều là nhìn về phía âm dương đại đan bình luận tiếp chi cô đà lên đồng viết chữ nhan sáng phạm trượng lê cách nên như thế nào thoát khốn đến tận đây chu nguyên cũng coi như đã nhìn ra quan chiến tám thuật đem chỉ nguyện cung cấp ngôn ngữ duy trì về phần mượn dùng binh khí sự t ì n h lại là tuyệt đối không thể c ả n thi kim quyết cầu bảo gặp khó đàm việt nhưng lại chưa từ bỏ công kích trong lúc nhất thời hư thực lôi t r ậ t lên thái hòa kiếm pháp ra vừa vặn khắt chế khí lực không đủ bất t i ệ n cận chiến cảm thi kim quyết các loại nó né tránh l ú thư lôi lại trong nháy mắt hóa thực ngăn cản nó lên không tiến hành thù một chân nhân ngươi xem chúng ta đi cái đi ngang qua sân khấu như thế nào các loại môn chủ cùng sư phụ ngươi phân gia thắng bại há không so ngươi ta đ ã sinh đ ã tử tới lợi ích thực tế chương bảy trăm ba mươi bạch liên chi uy chương bảy trăm ba mươi bạch liên chi uy cảm t h i kim quyết hô hào bình thản chi tranh trăng cái bộ dáng chậm đợi môn chủ phân gia thắng bại đây là t ạ đạo linh hoạt chi thuật khó phá chính đạo không rời chi tâm vì thế đặc biệt cũng không mở miệng hồi phục mà là lấy thủy hỏa kiếm thư thực lôi cho thấy tâm ý quan chiến tám thuật đem gặp thú vị sự tình nhưng nhìn mở miệng lần nữa chỉ trỏ lại là phí hết tâm tư lấy nói trợ uy hoa n ô n xảo ngữ đại nghĩa thổi phồng trên thực tế n ô n ngữ trợ uy trừ thêm phiền bên ngoài không có gì ngoài định mức hiệu quả nhưng đại nghĩa thổi phồng lại có thể đem người g ắ t ở trên lửa nướng tại âm ngũ hành lịch khí bảo g i á p vô ý di thất sau c ả thi kim quyết liền tắt đưa tài tri tâm mở miệng thương nghị có thể lấy danh nghĩa cá nhân thừa nhận đảm biệt phát chính không muốn đảm biệt còn chưa mở miệng trả lời quan chiến tám thuật đem lại xôi trào từng cái đau lòng như góc đạo kim quyết minh thành ạ o tri l tại tranh tại đấu hôm nay như lui ngày mai lại lui ngày sau còn có thể lui hướng nơi nào kim quyết minh trong môn tiền đồ chư pháp tên đều là hệ thân người há có thể lui sao dám lui còn xin huynh trưởng phấn đấu quên mình tận chữ trí khí danh dương tiên hạng quan chiến tám thuật đem cùng thi triển có khả năng có người khuyên đạo có người nói nghĩa càng có nhân uy h ế t đạo nếu dám thời gian chiến tranh lui lại chắc chắn đi tìm môn chủ chủ trì công đạo có lẽ là đại nghĩa gia thân đấu trí phát sinh cũng có lẽ là môn chủ ý trọng không dám nghĩa khí tóm lại cảm thi kim quyết lật lọng phun ra thi khí sắt vân môn khống đặc biệt tại giới cố gắng của hắn ba phần chiến trường lần nữa ổn định chỉ lợi có một phương mất cân bằng liền có thể ra tốc quyết ra t h ắ n g bại nhưng mà dẫn đầu người phá cục cũng không phải là thực lực mạnh nhất s u n g hòa chân nhân cũng không phải công nhiều thủ thiếu đặc biệt mà là phụ trách hiện ra h uy phong chi cảnh tử l y h ó a thân tại đông lăng thánh mẫu bạch liên pháp cùng âm dương đại đan bên ngoài pháp hóa nội cảnh phối hợp xuống thanh thế thật lớn hành vân bố lôi chi long thong rong thất bại ba vị đối thủ tiếp chi cô đà lên đồng i ế t chữ nhan sáng phạm trượng lên y cũng không phải hẹp hòi hạng người diễn phần mình lưu lại một mai bố văn quan bóng hậu phương mới an tâm rời đi sau một khắc âm dương đại đan hóa kiếm h o à n v ô cực kiếm quang phân giáng mây âm dương trở lại hôn nguyên nội tàng thiên địa kiếm xung hòa chân nhân đột nhiên chuyển thủ làm công cử động làm rối loạn chu nguyên n g kế hoạch h á n nội vàng điều khiển tử l y hóa thân giãn ra thân rồng bay ra một đầu y ê u nhã đường vào cùng thuận lộ nhặt ba viên bố văn quang bóng ngang hàng ngự lôi đỉnh lại đi trắng uy đốt thu hoạch được tinh vận cắt mệnh phạm ma trường một đón hắn thành ta quy nhất pháp một thỉnh thần ta pháp lên đồng viết chữ thuật một tử li hóa thân mặc dù tốt tăng thanh thế thuật pháp hiền lành nhưng vẫn là được một bảo nhất pháp cùng một thuật lúc này ba bên chiến trường một chỗ phá địch mặt khác hai nơi còn cần hết sức điều chỉnh cân nhắc đến cản thi kim quyết đấu trí đã mất đông lăng thánh mẫu không có chút nào thoái ý vì thế tử l y hóa thân truy đuổi hôn nguyên kiếm hoàn m à đi dự định liên hợp s u n g hòa chân nhân chung lui đông lăng thánh mẫu đối với hắn đến s u n g hòa chân nhân không có chút nào biểu thị đông lăng thánh mẫu lại bị cái kia kèm theo thiên hỏa đốt khí chụt tả lòng lồi khí cười con lươn nhỏ chớ đến phía ta nếu không thưởng ngươi một ấn làm ngươi ngồn phi p h á tán chú nguyên sớm đã tinh thông tả ma tiếng địa phương sao lại để ý miệng lưỡi lợi hại nhưng xung hòa chân nhân đã thấy không được đối với tay môn chủ cùng ta đấu pháp chính là không cần cầm một hậu bối xuất khí nếu không l ã o đạo cũng có ba phần l ử a giận có thể đốt bảy phần phong mang x u hòa chân nhân là cực tốt trưởng bối cũng có được đặc thù hộ vệ phán định bởi vậy, vậy đông lăng thánh m â u mấy lần thi triển phạm vi thuật pháp đều bị nó lấy ngôn nguyên kiếm hoàn phá không thể tổn thương chu nguyên tử ly hóa thân nhờ bao này tử ly hóa thân nhất thời bị phong hiền thị rõ tung như thủy thần lôi thúc thiên hòa đốt khí trong lúc nhất thời ánh nắng chiều đỏ từ lôi tầm tầm tràn ngập giống như là đông lăng thánh mẫu phụ thêm một tầng hoa mỹ hà y y nhưng nhìn như thanh thế thật lớn đốt khí tử lôi tạo thành tổn thương lại cực kỳ có hạn nhiều nhất là có chút ít còn hơn không nhưng vì đông lăng thánh mẫu linh hoạt gân cốt dù vậy thật ở hạ phong đông lăng thánh mẫu cũng có chút bực b ộ i hoặc là nói trước yếu sau mạnh phán định hình thức để nàng đối với bố lôi chi long càng cảm thấy hứng thú con lươn nhỏ ta nhìn ngươi tiềm lực bất p h à m khi đưa ngươi cái sắc hương vị đều đủ chi pháp đang khi nói chuyện đông lăng thánh mâu dò xét chỉ một chút nó đầu ngón tay nở rộ một đoá tiểu xảo bạch liên đồng thời như mây lôi hỏa như nghe triệu hoán đều là thu liễm hình thể tụ hợp vào trong đó trang cảnh kia giống như dáng mây đường quanh co tạo hóa nuôi bạch liên sau đó nó r ơ i chân đài sen trợt lên phía trước ngăn cản sung hỏa chân nhân di động lại gặp nó nhẹ chỉ bắn ra một viên tương tự hạt sen lôi hoàn liền trong nháy mắt đánh chúng vào tử ly hóa thân sau một khắc chú nguyên tử ly hóa thân trong nháy mắt bị thanh không thanh máu vô số lôi quằm từ nó thân chúng nổ tùng trước hóa một lôi hoàn đại cầu sau hảo quang tiêu hết thanh minh không có gì chuyên tâm vẽ tranh bạch hồ tố trần thấy vậy kinh hãi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bỏ xuống b à i vẽ mở ra chân dài liền hướng chân nguyễn điện phóng đi lại vừa chạy vừa hô không xong không xong long cung thiếu quân bị giết vị k i a long quân ngươi mau đi xem một chút đi bạch hồ tố trần dốc hết toàn lực sông vào trong điện dễ dị thanh â m chấn áp i ế n hội nhưng nàng chạy quá nhanh cũng không phát hiện vị k i a long cung thiếu quân bỏ mình sau liền tại chu nguyên bên cạnh phục sinh lại là chu nguyên sớm chuẩn bị kỹ cảng không chỉ có là tử li hóa thân trang bị nhưng tại đồng bạn bên cạnh phục sinh tình quả hoàn ngọc gần nhau cùng vui còn vì nó chuẩn bị nga xuống đằng sau gần như nhất định phục sinh dục hỏa t h á n h tơi vòng cho nên khiêu khích đông lăng thánh mẫu t ử ly hóa thân cũng không triệt để tử vong chỉ lấy được một cái có chút phiền p h ứ c mặt trái trạng thái đốt n g ư ơ i đã thông qua tình quả hoàn ngọc tương thủ cùng vui phục sinh n g ư ơ i bị bạch liên quy thuận lôi phá đã thu hoạch được trạng thái đặc thù bạch liên trở lại quê hương n g ư ơ i tinh khí thần chi lực đem tiếp tục đại lượng s ó i mòn lại là đông lăng thánh mẫu khôi phục trạng thái n g ư ơ i thứ tư thuộc tính là số không chưa phát động đạo về bạch liên hoa nở dị sắc trạng thái chú bạch liên trở lại quê hương trạng thái thường pháp năng giải linh đang có ý ỉa đông lăng thánh mẫu rất mạnh tử l y hóa thân hp trong khi hô hấp liền rớt xuống 20. m a y mắn hắn thứ tư thuộc tính là số 0, nếu không phát động đạo về bạch liền trạng thái sau chắc chắn tổn thất c à n g lớn c h ú nguyên ngược lại là có không ít linh lượng nhưng vì tử l y hóa thân khôi phục trạng thái nhưng như thế không khác tiếp tục trợ lực đông lăng thánh mẫu cuối cùng đang tìm kiếm hoành giang long quân cầu cứu cùng thi triển tinh hoàn hồn chú hai lựa chọn ở giữa hắn hay là lựa chọn người trước đây cũng không phải hắn hẹp hỏi mà là bạch hổ tố trần thành công đem hoành giang long quân cùng lòng nữ ngao thanh hô lên dù là hoành giang long quân biết đi lu nhưng cũng không thể chống đỡ qua bạch hồ gen gì đốt thu hoạch được thủy nguyên tố linh trạng thái bạch liên trở lại quê hương trạng thái đã bị thanh trừ hoành giang long quân vô cầu c u ứng đi tới tử l y hóa thân trước mặt huy động bố nước cờ vì đó rửa sạch dây d ư a chi p h á t thấy vậy đông lăng thánh mẫu lại khó tỉnh táo mở miệng lên án mạnh mẽ bạch hồ tố trần trều chọc thị phi tiểu hồ ly nói loạn lời gì coi chừng ta quay đầu đưa ngươi chế thành ra cầu lại không mướn nguyên bản quan chiến huyền cơ chân nhân nghe tiếng c h ậ cười rút ra hiểu rõ ẩn nguyên kiếm thu hút thất tinh vào lỏng kính đưa hai sao cao thăng một bên khác, sung chân nhân cũng nuốt đan vào bụng ngoại thân ẩn mà nội cảnh ra đ a n thành tàng thiên địa cảnh kiếm làm thiên phạt chương bảy trăm ba mươi mốt loạn kiếp chi kiếm chương bảy trăm ba mươi mốt loạn kiếp chi kiếm bạch hồ tố trần cũng không yếu chí ít tại huyền cơ chân nhân làm bạn lúc có được sánh vai đạo môn đại chân nhân thực lực nếu là ở có tô quốc bên trong thì càng khó l ư ợ n g chỉ cần gọi thượng thiên cá o phi liền có thể cùng hai vị đạo môn đại chân nhân giao phong đông lăng thánh m â u rõ ràng không biết nàng là huyền cơ chân nhân nữa nhi vì thế mới chuyển di cựu hận y đồ uy hiếp làm d ố i người vực này ngôn n g vừa ra tại huyền cơ chân nhân phán định bên trong đã không phải khiêu khích tuyên chiến mà là không thể không chiến Bởi vì h ắ thiên thiên sau, sau một khắc lôi cuốn âm dương chư cảnh kiếm quang hiện lên hình cái phêu t h ủ n g kích đ ô n g lăng thánh mẫu chỗ kiếm quang kia có thiên địa uy nhật mệnh minh thủy hóa sâm động tính hợp chính phạt mê tương suy càng chờ chút kỹ năng có thể phá pháp vừa gọt họ cũng có thể phá vỡ vận đoạn linh cơ đông lăng thánh mẫu năm nâng bạch liên đài thi triển trở lại quê hương pháp chú uy thuận kỳ lực hoa nở dị sắc còn có thể ứng đối một lát nhưng huyền cơ chân nhân công kích cũng đồng thời đến lại là minh chư cấp gặp chư pháp giỏi thay đổi ẩn nguyên hóa vô phương một kiếm lên trở lại quê hương pháp chú là cơ bản một kiếm ra ẩn nguyên chi biến loạn cơ bản thu một cách này đông lăng thánh mẫu bạch liên trở lại quê hương pháp chú lập tức biến lại là do phòng c h u y ể n công do mở biến hợp giang giác giang giác trận trận g ò n bang liên miên bất tuyệt đó kia ngăn cản âm dương chư cảnh kiếm quang bạch liên pháp đại phá vô lựa ánh sáng cũng giống như thủy Triều đem bên trong thân ảnh chiếm đem đ ô n g lăng thánh mộ hp cùng ngã đồng thời còn muốn thi triển b ạ c h liên huyện thân pháp thoát thần nhưng lại bị huyền cơ chân nhân biến hóa vô phương loạn kiếp chi kiếm phá cùng lúc đó thất tinh chân nhân cũng lấy ra đấu c h a i thất tinh kiếm nhìn về phía quan chiến tám thuật đem chưa bị mời nếu quan chiến nước hẹn đã phá tất nhiên là đến tiêu mất ân đoán thời điểm lời vừa nói ra kinh hãi quan chiến tám thuật đem đ ộ i vàng hai tay đẩy về trước không nổi l ă n lư chân nhân chậm đã môn chủ đấu pháp không thuật liên lụy ngoại nhân đây là nàng tri tội cũ ngài tìm nàng thương nghị liền có thể còn xin không cần liên lụy chúng ta người thủ tín là cực chúng ta tám nghĩa sĩ nhất là thủ tín cũng sẽ không bởi vì môn chủ cách làm mà vi phạm b ước định quan chiến t á m thuật sẽ lập trận linh hoạt lo liệu nhún nhường chi phong h i ệ t lực nhún nhường công tội lúc này đang cùng chư cảnh kiếm quan dây d ư a đông lăng thánh mẫu không dành quan tâm chuyện khác cũng liền không thể tới lúc mở miệng uy hiếp dưới thuộc nhưng cùng đàm biệt giao thủ cản thi kim quyết lại bán ký thâm tàng cuối cùng là tìm được phản kích cơ hội liền không để ý đàm biệt công kích mở miệng sướng lời nói các vị đạo hữu há không nghe thành đạo chi lộ duy tiến k ô n g lùi tại tranh tại đấu hôm nay như lui ngày mai lại lui ngày sau còn có thể lui hướng nơi nào môn chủ thắng bại đều là hệ thân ngươi há có thể lui sao dám lui còn xin chúng đạo hữu phấn đấu quên mình tận chữ trí khí danh dương thiên hạ cả thi kim quyết lấy bạn nói như vậy còn thi bản thân ý đồ để chư v ị hảo hữu cũng tham gia chiến trận tự mình cảm thụ trong đó phong thái nhưng hắn cuối cùng thế đơn l ư ợ bạn lại bị đ ặ m biệt vây khốn không so được quan chiến tám thuật đem miệng lưới lanh lợi nó vừa dứt lời quan chiến tám thuật đem liền đồng thời quay người đưa tay dôi ngón chân nhân xảo n ô n lệnh sắc lại không người thủ tín đã nhảy ra còn xin chân nhân mau chóng xuất thủ khiến cho biết được lợi hại chân nhân như thế người bất nghĩa cần lấy l ư ợ dạy người ra ba phần lực hắn liền minh ba phần để ý ngài ra mười phần lực hắn chắc chắn hoàn toàn tình ngộ chân nhân ta nghe qua p h á p t r u y ề n thiên hạ thủ trọng dạy bảo còn xin chân nhân dạy hắn một để ý khiến cho hắn thu liễm trong lòng tạm n h i ệ m quan chiến t á m thuật đem tinh thông tả đạo tiếng địa phương câu câu đại nghĩa vô tư tỉnh tranh tranh nói như vậy đưa bạn về cả thi kim quyết bị ngôn ngữ trọng thương lập tức tiến nhập nổi giận trạng thái nhưng hắn chủ công mục tiêu lại không phải đ ặ m biệt mà là vừa đánh vừa lui hướng về quan chiến tán thuật đem mà đi coi như chu nguyên cho là quan chiến tán thuật muốn bại hạ một lúc đã thấy bọn hắn cấp tốc đi tới thất tinh chân nhân một bên lại tr kim quyết minh chớ có sai lầm trận chiến này có đạo môn đại chân nhân chứng kiến n g ư ơ i nếu là làm loạn chắc chắn bị trục xuất ngoài cuộc thủ một chân nhân xin nghe ta nói c ô n g n ó hai chân nhất định có thể giữ gìn đấu pháp công chính nhìn xem theo cản thi kim quyết tiến lên phương hướng không ngừng điều chỉnh chỗ đứng quan chiến tám thuật đem chu nguyên đột cảm giác đông lăng trái thánh môn nhất định là nóng lên náo chi điện lại không biết mười ba thuật đem ở giữa có mấy tầm n ân đoán còn có đông lăng thánh m ộ như thế nào khai thông những quan hệ này cũng tăng thêm thống ngự lại nhìn trên chiến trường nhờ vào quan chiến tám thuật đem n ô n ngữ trợ công khiến cho cản thi kim quyết không cách nào chuyên tâm đối địch vì thế đặc biệt ưu thế lại trướng rất nhanh liền đem trước bị đông lăng thánh mẫu bạch liên pháp cùng âm dương đại đàn chuyển hóa pháp còn có hành vân đặt mìn chi long liên thủ điều trị qua c ả n thi kim quyết đánh bại đến tận đây quan chiến tám thuật đem vừa rồi ai về c h ô đ ấy cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình kim quyết minh cuối cùng là lĩnh ngộ được sai lầm của mình có thể nói dừng cương c h ứ c mở vực gắn liền với thời gian chưa muộn lời ấy có lý con hư biết nghĩ lại quý h ơ n vàng chúng ta sau này cũng phải cho nó sửa lại cơ hội quan chiến tám thuật đem nghĩa chính ưu tử giống như trong môn phúc hậu hình trưởng đàng thương thảo dạy như thế nào ngang hướng sư lệ cảnh này rất kỳ trong lúc nhất thời làm cho người khó mà phân biệt bọn hắn đến cùng là phương nào nhân sĩ cũng may chu nguyên tinh thông tà ma tiếng địa phương tự nhiên có thể phân rõ hư thực ngược lại là đi theo thất tinh chân nhân cùng hoành g i a n g lòng quân bên người bạch hồ tổ trần thật to giải quá một phen kiến thức nó không rõ ràng cho lắm phía dưới không khỏi mở lời hỏi chu sư đệ tại sao ta cảm giác đông lăng môn phong là lạ bọn hắn giỏi về tự vệ lại tốt xảo ngôn có lẽ quan hệ cũng không tốt mới vừa có q u á i này tượng quan chiến chưa phát giác thế cục hiểm mấy người đang khi nói chuyện thân hóa bạch liên đông lăng thánh mâu trước bị loạn kiếp chi kiếm gây thương tích sau bị chư cảnh kiếm quan chỗ bại không chiến khả quan tám thuật tướng tướng xem biến sắc liền lấy ra nhiều loại linh vật cùng nhau hiện lên bái đặc biệt thủ một chân nhân pháp chính người thành chúng ta cực kỳ kính nghệ đây là bái sơn chi lễ còn xin chân nhân nhất định phải nhận lấy chúng ta thay mặt cái tia tham danh môn chủ cùng kém môn nhân hướng chân nhân chịu tội đối lại chúng ta trở về trong môn chắc chắn sửa trị môn phòng cũng dùng cái này lần quan chiến sở n ộ dạy bảo bọn hắn đối mặt loại này cấp bậc lễ nghĩa có thừa r a mặt siêu dày tồn tại đàm việt chỉ có thể từng cái thu lễ cũng định ra chân huyễn đạo cung hành quyết tên đốt chính danh sự kiện đã hoàn thành chân huyễn đạo cung hành quyết tên bắt đầu dần dần truyền bá lại sẽ có được phái tả thế lực tán thành chính danh sự kiện đã qua tím ly hóa thân bề bộn nhiều việc tìm kiếm đông lăng thánh mẫu lưu lại bái l ê đồng thời đông lăng bí cảnh cũng có chỗ biến lại là quan chiến t á m thuật sẽ trở về trong môn sau liền bị thiết lập lại xuất hiện đông lăng thánh mẫu cùng năm vị vào trận thuật đem chỗ gây c à thi kim quyết cùng chúc chú hơi thở phu hai vị bị ngôn ngữ gây thương tích người càng là ngôn từ kịch liệt không nổi chỉ trích Bởi vì đại ô tông đông tông n lăng cảnh nhập, ngu khiến chính này. lăng cảnh ngu quốc tông giả, liền nhận truyền tin. g giả, bí bí có chút quốc đặc việc quốc được thế thất hai thị thám thấy khỏi thám đó rút sát mật mắt mật dễ vì vị Sau đã đ sớm tông chính trong môn chư sư đều là đã trở về lại không ngoại địch nhập cảnh rất tốt đợi ta nhập cảnh bãi phòng chư sư h ỏ i t h ă m đấu pháp sự tình đại tông chính c h ấ m đã trong môn chư sư đánh nhau chương bảy trăm ba mươi hai q u ầ n ma đột kích chương bảy trăm ba mươi hai q u ầ n ma đột kích đông lăng trái thánh môn thay đổi biến v ư t ra khỏi ngũ quốc tông giả tưởng tượng dĩ vang trong môn chư sư tuy có mâu thuẫn nhưng ít ra đông lăng thánh m â u sẽ không đếm xỉa đến lại mười ba thuật đem tốt riêng phần mình c ạ n h mạnh không có chút nào đoàn kết dấu hiệu ai ngờ bọn hắn hôm nay đấu pháp trở về lại thay đổi trạng thái bình thường đoàn kết lại đông lăng thánh m â u càng là không còn thờ ơ lạnh nhạt tự mình hạ trận điều giải trong môn đ â n đoán đại tông chính điển vừa chấn kinh sau khi không khỏi than thở hay là đạo môn thiện hạnh đạo lý một lần đấu pháp liền cải biến trong môn tập tụ suy nghĩ một lát sau hắn có chút quan tâm phát đi truyền tin trong môn tranh đấu độ chấn động như thế nào chư sư có thể có chết phong hiểm hai mật t h á n g nghe vậy đều bị đại tông chính kính yêu chi tâm cảm động vội vàng hồi âm chấn an nói đại tông chính yên tâm môn chủ đã xuất thủ điều giải ân đoán lần này phân tranh nên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc vậy là tốt rồi các ngươi nhìn cho kỹ ta xưa nay kính trọng chư sư cũng nguyện vì bọn hắn dưỡng lao t ổ n g trung nếu là vị nào lao sư n g a xuống lại không người để ý tới các ngươi nhất định phải mang về di vật của hắn để cho ta vì bọn họ lập cái mộ trôn quần áo và di vật tế điện đại tông chính điển vừa trí hiếu nói như vậy vừa ra hai mật t h ắ n đông cảm g i á đông lăng môn phong quá quái dị lại là lao sư chư vong đệ tử nhìn di vật rất khó nói rõ ràng đại tông chính là lo lắng trong môn nội đấu hay là sầu lo nội đấu độ chấn động không đủ khiến cho chư sư đều có còn sống phong hiểm việc đã đến nước này hai vị mật thám chỉ có thể t r ư ờ n g lớn hai mắt chuẩn bị tùy t h ờ i là bị thương nặng chết người thu l i ệ m di vật đại tông chính điển vừa lại như cũ sầu lo khó có thể bình an cố ý chuyển tin bàn giao đạo nếu là kẻ bại di vật bị đoạn đem thi thể mang về cũng được ta sẽ đem lão sư di thân thể mang theo trên người ngày ngày t ế b á i hai vị mật thám nghe vậy hít một hơi lanh khí cuối cùng là bị đại tông chính khí phách tin phục vội vàng lên tiếng tán dương tinh thông cảm thi kỷ thuật đại tông chính trọng nghĩa trí hi trong đó khu thi giả tìm cách đón hắn thành ta quy nhất pháp thỉnh thần ta pháp lên đồng biết chữ thuật đều là cần kích hoạt thứ tư thuộc tính mượn mới có thể thi triển huyền diệu mà tinh vận các mệnh phạm ma trượng pháp vệ bạch liên bảo tướng rơi cùng chúc thuật luận cũ chú t hiệu quả có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm ghi vào đối thủ tính danh đối với nó sinh ra tinh vận cắt m ệ n h hiệu quả tức y theo tự thân tinh mệnh hoặc tế chú nhiều ít suy yếu mục tiêu lực phòng ngự chú trước mắt trạng thái là ngũ tinh mạn bệnh có tỷ lệ đối với cùng một ghi tên mục tiêu liên tục điệp ra tầng năm suy yếu trạng thái hiệu quả thực tế do thần thuộc tính quyết định thần thuộc tính càng cao suy yếu hiệu quả càng mạnh tinh vận c ắ t mệnh phạm ma trượng có thể thông qua suy yếu đối thủ đề cao tự thân tranh đấu ưu thế chúc thuật luật cũ chút thì cùng tướng phản có thể thông qua chúc chú đem tự thân hạng nào đó thuật pháp bộ phận hiệu quả lâm thời điểm ra tại cái khác thuật pháp phía trên khuyết điểm là tổn hại loại lên một bản chất không thay đổi chỉ là có thể một lần đánh ra hai loại thuật pháp bộ phận hiệu quả lại mỗi loại thuật pháp vô l u ậ n là lên trúc vẫn là bị trúc chỉ có thể đồng thời phát động một loại chúc chú trạng thái c ự kỳ có nhất dùng hay là đông lăng thánh mẫu lưu lại chi pháp về bạch liên bảo tướng rơi đạo cụ đặc thù pháp về bạch liên bảo tướng rơi giới thiệu viên mã ánh sáng bất ma hò ánh treo ở thanh thiên là tâm ta pháp vệ bạch liên sinh h o q u a n g chư pháp là liệu chiếu bảo tướng pháp vệ có thể tiêu hao các loại linh khí kích hoạt pháp về bạch liên tương lai tập c h ư pháp thu nhập bạch liên bên trong chú thu nạp hiệu quả do thứ tư thuộc tính cao thấp quyết định thứ tư thuộc tính càng cao thu nạp hiệu quả càng mạnh bảo tướng có thể đem thu nạp chi pháp hóa thành bạch liên bảo tướng mục tiêu lại dùng phương pháp này lúc công kích sẽ được cắt giảm bộ phận thuật pháp uy lực trước mắt trạng thái bạch liên bảo tướng chung có thể tiếp tục bậy khắc đồng hồ bậy khắc sau không thu nhận bên ngoài pháp bạch liên bảo tướng từ tán chú, bạch liên bảo tướng hiệu quả thực tế do thứ tư thuộc tính quyết định thứ tư thuộc tính càng cao bạch liên bảo tướng càng kiên cố pháp về bạch liên bảo tướng rơi hiệu quả rất mạnh có thể thu liễm chư pháp thành bảo tướng lại tiếp tục thời gian rất lâu đến nó tương hộ chú nguyên chỉ cần đem đối thủ chi pháp đều thu liễm liền có thể thu hoạch được ưu thế cực lớn khiến cho thuật pháp khó mà đả thương người t r ì n h lý một phen đoạt đ ư ợ c sau hắn vừa rồi trở về chân huyễn đạo cùng chỗ cửa lớn lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấc kính ghi chép phương bị nay không phải hắn ngại đi mấy bức đường kiến thức mà là lo lắng chờ một lúc ma đạo đạo k í c h chư bị đạo môn đại chân nhân tề động chờ hắn vội vàng lúc ra cửa sẽ bỏ lỡ chợ công cơ hội dù sao đông lăng thánh mẫu bị bại t h a thảm nó bị thua chi cảnh đủ để chứng minh nếu là bảy vị đạo môn đại chân nhân còn có hành o giang long quân cùng thứ sơn thần cùng nhau xuất thủ trong môn nó cấp dưới nhiều nhất đi cái đi ngang qua sân khấu bảy mươi lăm cấp đơn vị cũng không chống được bao lâu không giống với hắn tận tâm chuẩn bị chiến đấu bạch h ồ tố trần đã buông xuống sầu lo tìm n g u y ệ t q u ế quân giảng thuật nàng trợ chiến kinh lịch đi ẩn ẩn có thể nghe bạn cô nương yên lặng nhìn chiến cuộc gặp bạn bè gặp rủi ro lập tức xin mời lòng quân xuất thủ giải cứu khoe khoang nói như vậy chưa rơi quyết thắng nói như vậy lại ra. nói cái gì ta gặp chiến cuộc cháy bỏng đặc biệt xin mời phụ thân xuất thủ liền bại địch tới đánh những lời này cũng là không phải nói lung tung nàng s á t thực tăng nhanh tiết tấu chiến đấu cũng s á t thực dựa vào môn t ư ờ n g b ụ n g trộm quan chiến n g u y ệ t quế quân cũng là cực tốt người nghe t á n dương nói trí dung song toàn tương lai chắc chắn danh dương thiên hạ chỉ là chúng thọ ngọc không cổ động còn tại tranh đoạt r ư ợ u khiến cho bạch hồ tố trần không thể trước một bước danh dương nguyệt cung đang lúc nàng chậm rãi mà nói cho là tranh đấu sự tình đã qua lúc chu nguyên bỗng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở đốt ma đạo đại phái vạn cổ ma q u ậ t tập kích bất ngờ chiều dương phong phúc điện chân h u y ế n đạo cùng công phòng chiến đã mở ra đốt ngươi cùng thủ một chân nhân đảm biệt tà ma cựu địch thừa cơ tham chiến phòng thủ chế i n độ khó có chỗ tăng lên chú trước mắt tà ma trợ chiến đơn vị có trong mắt ma giao luyện hồn đạo nhân ngũ độc thánh mẫu huyết kết ma quân khô lâu bị vương hàn băng mực giao thận hồn mê tầm tông thanh minh tám nhân phá giới tăng không điên phá giới tăng không cổng ngũ thông yêu tả và ngấm đạo nhân k ả m lương hành giả nhìn xem hơn ba mươi chủng danh hào khác nhau trợ chiến đơn vị chu nguyên đột cảm giác đảm biệt lão sư có thể thành lập đạo cung có chút không dễ mặt khác hắn t r e o trọc thị phi năng lực xa xa không cách nào cùng đảm biệt so sánh nghĩ đến đảm biệt đã từng vế nguyệt không có lãng phí thời gian sớm đã b á i phỏng qua không ít tả ma thế lực tốt quân ma vây núi đơn giản không có đem ta để vào mắt các vị đạo hữu rượu đã nhẹ nhàng vui vẻ không bằng múa kiếm t ư ơ n g khánh thú vị ma khí n g ậ p trời lại có g i a o theo đợi ta tiến đến thu liễm mực hai quân ma đột kích thứ sơn thần xuất thủ t r ư ớ nhất sau đó nói cửa đại chân nhân đồng thời dậm chân biến mất hoành giang long quân cũng đống nhiên không thấy đang cùng n g u y ệ t quế quân nói chuyện t i ế m lại cố ý phân diệu bất công n g a thọ ngọc bạch hồ tố trần nhìn xem vắng vẻ không ít y ế n hội có chút mê mang xảy ra chuyện gì phụ thân đi đâu chương bảy trăm ba mươi ba quần ma mọ lui chương bảy trăm ba mươi ba quần ma mọ lui trước có phái tả đến tranh danh sau có quần ma đến vận mệnh những cái kia thừa cơ đến chiến giả trừ luyện hồn đạo n h â n cùng linh h u y ễ n t i ê n tứ h u n g bên ngoài phần lớn là đặc biệt những năm qua bạn cũ ngược lại là bạn cổ ma q u ậ t cùng chu nguyên có chút quan hệ đến một lần hắn từng từng đánh chết bách cổ trưởng lão thứ hai chín g ấ c vương âu u cũng là trong cửa này người vì thế hắn lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính đuổi theo đạo môn đại chân nhân đồng thời cũng điều khiển hương hỏa hóa thân truyền tống đến sở quốc vân hòa v ư ơ n g phủ để ô viu mau chóng sử dụng thanh tịnh tạo hóa đang thay đổi địa vị nghĩ đến bạn cổ ma quật c h i chủ cũng là một phương hào cường nó tiêu tán tốc độ không đến mức so một viên thanh tịnh tạo hóa đang còn nhanh khi chu nguyên truyền tống c h i chân h u y ễ n đạo cung chỗ cửa lớn lúc phát hiện hắn hay là đã chậm một bước lại là sơn thần cung diệu, diệu pháp biến t i ê n tượng long quân hiển hóa chân long thân thể h ư ơ n g vân bố vũ tẩy trước kia trong lúc nhất thời chúng pháp như c ù n phòng còn ma giống như bụi bặm g i thổi cùng một chỗ bụi chỉ còn lại mấy cái cắt đá còn có thể bảo vệ thân hình không tiêu tan tại cái kia chúng pháp chi phong quét bên dưới không chỉ có đặc biệt rất nhiều bạn cũ không thể cùng gặp nhau chu nguyên quen thuộc luyện hồn đạo nhân cùng linh h u y ễ n thiên tứ h u n g cũng chỉ đi cái đi ngang qua sân khấu những người này tới quá nhanh đi quá mau đến mức hắn còn chưa tới kịp tiến khách liền không có hơn phân nửa giờ phút này trên chiến trường v ạ n c ổ m a q u ma、Quật、còn có bốn người thủ t ư n g phân biệt là cấm sâu độc viên chủ về không cấp cấm cổ trưởng lão quản hành gửi sâu độc viên chủ về h a cấp gửi cổ trưởng lao thịnh t h ă m g bảy bốn cấp vạn cổ trùng ma dư trung vạn cổ ma quật chi chủ bảy năm cấp vạn cổ trân ma dư t i ế p về phần sáu mươi lăm cấp b á c h cổ trưởng lão lại là không thấy tung tích dấu vết nghĩ đến là xấu hổ gặp cố nhân đội v à n g đi đàm việt bạn cũ cũng thừa năm người thủ vững ý nghĩa quá mức kiên cố không thấy lao hưu thể không trả bọn hắn đều là bảy mươi cấp đơn vị phân biệt là trăm mắt ma r à o phá giới tăng công điên phá giới tăng công cổng vũ thông yêu tả hoàng hồ đạo nhân thấy vậy chú nguyên vội vàng thi triển phạm vi lớn kim phong thủy lôi thuật. gọi tới thăm tà ma về phần vì sao không chi phí ách t h ấ t t i n h kiếm lại là tà ma đã sinh p h ả i ý dần dần chiêu đ á i chỉ sợ không cách nào thập toàn t h ậ p mỹ vang tâm mà nói vạn cổ ma c ủ a thanh thế so đông lăng t r á i thánh môn càng tăng lên như đổi lại bình thường đạo cung liên tục kinh lịch tà đạo tranh danh cùng ma đạo đức x chắc chắn bởi vì không kịp trình đốn từ đó lâm vào khẩu chiến nhưng chân h u y ễ n đạo cung là một ngoại lệ đối với phái tà tranh danh còn có thể cho nó nói chuyện với nhau cơ hội đối với ma đạo đức x lại là hết sức hạc phụ vì thế chu nguyên không nghe thấy linh động giỏi thay đổi tà ma tiếng địa phương chỉ nghe được tức hổn hển gấm đạo môn gian trá lao phu bị các ngươi lừa đ ặ m v i ệ t ở đâu có bản lĩnh cùng ta công bằng quyết đấu lấy lớn hiếp nhỏ tính là gì hào hán mau lui đạo môn xê cung là giả mai phục chúng ta là thật hồn ma gầm thét mặc dù bang lại không người để ý tới bọn hắn như ý thậm chí quay đầu chào hỏi mấy vị đạo môn đại chân nhân nói thẳng ta ma còn có khí lực mở miệng các vị đạo hưu chớ co keo kiệt diệu pháp lại lại thêm mấy phần khí lực nhất là trói mắt người hay là lần sân thần nó nắm chặt bạn cổ ma quật chi chủ dùng sức bằng nệ lấy dịu tôi luyện kỳ lực to lớn lại làm bạn cổ ma quật chi chủ khó mà chống đỡ mang tới binh k ỳ đón đỡ bị một kích nện xuống dưới đất muốn lấy thuật pháp phản kích lại bị lưỡi búa bổ ra nhưng bạn cổ ma quật c h i chủ cũng không phải là không có đền bù thế yếu cơ hội nó chỉ cần mau chóng lên không liền có thể thi triển các loại thuật pháp cùng lần sơn thần dây dưa có thể bảy vị đạo môn đại chân nhân sẽ không làm nó thoát thân hoành giang long quân cảng sẽ không cho nó lên không cuối cùng là lần sơn thần nhất tính tình không đành lòng đối thủ bị bậy công thứ nhất lúc đánh tận hứng vận đ i ề u hô cái này chịu đánh đạo môn chân nhân hoành giang long quân chậm đã ra tay để cho ta cuộc sống thoải mái động một phen tân cốt vạn cổ ma quật chi chủ còn bị hoàn toàn áp chế mặt khác tà ma cũng không cần nói bất quá một lát m ấ y v ị bảy mươi cấp đơn vị nhao nhao tịch mịch tí mắng thân thể h ó a b ụ i linh bảo tổn hại sau khi cũng lưu lại mấy cái các loại q u a n cầu cảnh này quả thực thảm liệt đến mức trước đó phái t ả tranh danh tựa như lễ khách tiến hành lúc này mới là chân chính tranh đấu hết hệ phát sinh quá nhanh chu nguyên bắt đầu thấy chính là quần ma không được đầy đủ gặp lại đã là tam ma khổ chống đỡ không đối bất quá trong nháy mắt độ ách thất tinh tuyến uy tam giới chi kiếm nở rộ phong mang một kiếm đưa tiến bảy mươi hai cấp gửi cổ trưởng lao thị thăm bây giờ duy dư v ạ n cổ ma quật chi chủ cùng v ạ n cổ trùng ma tả h ư u chống đỡ hoặc là nói là lấy thân thử nghiệm trận chiến này mạnh tại phối hợp ăn ý lại song phương cực kỳ tỉnh táo ăn ý là song phương không cần giao lưu liền lập tức tranh đấu tỉnh táo chính là người đến cơ hồ đều không tới kịp tiến vào nổi giận trạng thái vẹn vẹn lấy ngôn ngữ gầm thét vài câu đang lúc này b ạ c h hồ tố trần vừa rồi chạy đến cửa cung phương hướng vụ trộm quan sát vì sao đám người đột nhiên vô tùng còn có sắc trời vì sao biến hóa cái nhìn này nhìn lại khiến nàng đã kinh vừa thương xót bọn hắn là người phương nào làm sao lại thành như vậy chịu đánh thân thể của bọn họ là dùng tốt phòng linh bảo làm sao dưới cái nhìn của n à n g vạn cổ ma quật c h i chủ cùng bạn cổ trùng ma không chỉ có thực lực cường đại còn gan lớn không gì sánh được nếu không sao dám lấy chỉ là hai người c h i lực khiêu chiến các vị cường giả ta yếu như vậy sao tất cả mọi người phát hiện có người n ư i kích chu sư đ ệ cũng tiến đến trợ rút ta lại cái gì cũng không biết bạch hồ tố trần gặp chư p h á p cao thăng kiếm quang như mưa c h i cảnh đ ô n g cảm thấy tự thân nhỏ bé đợi nàng thêm chút p h ấ n chấn lần nữa quan sát chiến c u ộ g lúc thấy tri cảnh cùng lúc trước đã có khác biệt một người khác đi đâu làm sao lại thừa một người xoắn suýt một lát nàng cũng xông ra đạo quán xa xa đối với v ạ n cổ ma quật chi chủ phun ra một ngụm thiên hồ hào quang vừa rồi hài lòng trở về trong đạo quan trận chiến này ta cũng coi như xuất lực gần so với chu sư đệ kém một chút s o đám kia thỏ ngọc mạnh mấy lần không có v ạ n cổ trùng ma chia sẻ áp lực v ạ n cổ ma quật chi chủ một mình hưởng dụng đạo môn diệu pháp long quân gột rửa cùng sơn thần chi lực cùng những cái kia tỉnh táo quần ma khác biệt chính là h ắ n tiến nhập nổi giận trạng thái cũng là trận chiến này duy nhất bạo nộ giả nó hp rơi xuống ba mươi trở xuống trong n h y mắt thân thể đông n i ê n hóa thành hát vụ nhìn thật kỹ Thác đốt ma tập sự kiện đã hoàn thành chân luyến đạo cung uy danh bắt đầu nhanh chóng truyền bá ma đạo thế lực đã không dám tùy tiện leo núi nhập cảnh quân ma đột kích mặc dù nguy hiểm nhưng bại lui tốc độ cũng cực nhanh cũng may vân hỏa vương phủ có ô biêu truyền tin làm t r u nguyên n g hương hỏa hóa thân kịp thời thông qua truyền tin làm làm cho âu view ăn vào thành tịnh tạo hóa đan nó trong lúc kinh hoàng càng là truyền t ố n g đến sở quốc hoàng c u n g khẩn cấp liên hệ sở hoàng cũng tại sở hoàng trợ giúp bên dưới thướng thân có chiến vu doanh phân doanh chủ đem thân phận sở quốc t r ư ở n g thượng cầu cái chiến vu doanh binh thân phận nhược phi như vậy hắn rất có thể bị vạn cổ ma quật bí cảnh thiết lập lại trở về vô trí trạng thái các loại vân hỏa vương thông qua truyền tin làm nói cho hắn biết chiến sự đã xong lúc hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi truy vấn tiên sinh vạn cổ ma quật tri chủ vì sao nghĩ quẩn đi trùng kích đạo môn tụ hội n lược phi tiên sinh đi theo vân t i ê n quân bên cạnh dự tiệc ta suýt nữa mơ mơ hồ hồ vì đó c h n cùng chương 734, t i ế n bên trong họa sĩ chương 734, t i ế n bên trong họa sĩ ô bưu chưa bao giờ hoài nghi vân hòa vương c h i ngôn không thật cũng là dựa vào phần này quả quyết hắn mới khẩn cấp thoát ly vạn của ma quật nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại không người thúc đẩy tình huống i ớ i vạn của ma quật vì sao xâm lấn đạo môn tụ hội thẳng đến vân hòa vương nói cho hắn biết có lẽ là bởi vì chỗ kia mới xây đạo quán uy danh không đủ lúc hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ thì ra là thế bọn hắn bại đạo quan kia tự nhiên là có u bọn hàn thắng chính là diệt một đạo xem dương tự thân uy danh v ạ n cổ ma quật bị uy danh sở lui cánh cửa kia lại cần c ơ nào danh vọng có lẽ ta có thể đi thành danh c h i lộ đến lúc đó tự sẽ một phen thu hoạch cũng có thể thấy rộng rộng rãi tiền đồ thiên lý giáo chủ hình bị ô biu trong lòng gặp tên kinh lịch khác biệt thấy c h i lộ cũng có khác biệt nhưng hai con đường này không thể nghi ngờ tương đối thích hợp có c h i yêu ma tiến lên tại ô biu liên lạc vân hòa vương nói danh vọng c h i đường khả năng đi t h ô n g lúc chu nguyên cũng tại kiểm kê khách tới thăm bãi lễ mặc dù nhiều số khách tới tham đội vàng mà đến chỉ đi cái đi ngang qua sân khấu cũng không lưu lại bãi lễ nhưng hắn thu hoạch dĩ nguyên có thể nhìn vạn cổ ma còn bốn người lưu lại hai trùng nhất pháp m ộ t bảo phân biệt là cấm tâm tàng ý sâu độc gửi hồn đoạn thật sâu độc vạn cổ ma thân thể pháp chân ma tự tại t â m đ à m v i ệ t năm vị bạn cũ cũng có chuẩn bị mà đến lưu lại t r ă m mắt giao châu phá giới thành phật pháp vô vọng xá lợi pháp ngũ thông t à thần đồ địa sát hoàng ngọc cấm tất cả một kiện trong đó cấm tâm tàng ý sâu độc gửi hồn đoạn thật sâu độc hai t r ù n có thể dùng tại luật đan t r o n mắt giao châu có thể dùng để chuyển hóa long trúc miế mạch khiến cho hóa thành t r o n mắt chi giao vạn cổ ma thân thể pháp phá giới thành p ậ t pháp vô vọng xá lợi pháp đều là cần đối ứng thứ tư thuộc tính mới có thể thu thập đáng giá nói chuyện chính là p h á giới tăng thứ tư thuộc tính vậy mà cũng là cảm giác bất quá không phải phật môn thường gặp trí tuệ v i ê n giác mà là vô vọng tâm cảm giác có giá trị nhất thì là v ạ n cổ ma quật c h i chủ lưu lại chân ma tự tại tâm còn có ngũ thông yêu tả lưu lại ngũ thông tả thần đồ cùng hoàng hồ đạo nhân lưu lại địa s á t hoàng c ấ m chân ma tự tại tâm là ma đạo viên man tâm đã thoát ly sâu độc ma chi đạo trói buộc nhưng vì mọi loại ma đạo chi tự tại dễ hiệu quả thực tế là s á cấp trở lên b ả cấp bậc phía giới sử dụng có thể tăng g i i hai điểm đối ứng ma t h u tính 70 cấp trở lên 74 cấp phía dưới sử dụng có thể tăng lâu một chút đối ứng ma thuộc tính cũng có thể làm chuyển hóa đạo cụ sử dụng cưỡng chế mục tiêu nuốt sau có tỷ lệ ô nhiễm đạo khiến cho hóa thành ma đạo tu sĩ lại mục tiêu thứ tư thuộc tính càng thấp s á t suất thành công càng cao 70 cấp đến 74 cấp đơn vị sẽ chỉ thu hoạch được nội ma sinh sôi trạng thái không cách nào tiến hành nghề nghiệp chuyển hóa n g ũ thông tà thần đồ cùng chân ma tự tại tâm tác dụng có chút tương tự có thể đem yêu t à loại đơn vị chuyển hóa làm ngũ thông tà thần tài liệu cần thiết là rượu sắc tài khí xương thứ năm thông yêu phách năng lực đặc thù là mượt ấm lợ tức cho mượn tiền tài cùng vật phẩm làm gốc kim khóa chặt mục tiêu mệnh cùng pháp là lợi có thể cả gốc lẫn lãi cưỡng ép thu hồi kèm theo hiệu quả là có thể truyền t ố n g đến ngũ thông tà thần miếu đánh giết ngũ thông tà thần cướp đoạt danh hảo hoặc tới cùng hưởng tế b á i cùng hưởng tà danh địa sát hoàng ngọc cấm lại tương đối đứng đắn một chút có thể thu l i ế m các loại s á t khí vận dưỡng một b ầ u địa sát hiện linh khí khí này có thể dùng tại tăng cường đạo môn các loại địa sát thuật pháp y lực cũng có thể dùng cho làm thuốc luyện đan hiệu quả thực tế cần nhìn xuống đất sát hiện linh khí điều hòa phẩm chất tà đạo tranh danh ma đạo đ ộ t kích hai phe khá khiến cho trung nguyên nhất thời bị hoa mắt không biết vị nào khách nhân phong khó nhất g n vị nào khách tới thăm tương đối keo kiệt một phen so sánh bên dưới hắn cho là hay là bạn cổ ma quật có thành ý nhất đến một lần bạn cổ ma quật c h i chủ chân ma tự tại tâm hiệu quả tương đối trực tiếp có thể nói hiệu quả nhanh chóng không cần lại tìm hắn vật bổ sung thứ hai bạn cổ ma quật đẳng cấp n h ư m ì n h bảy mươi cấp bảy mươi hai cấp bảy mươi bốn cấp đơn vị đều có là một đầu tương đối ổn định b á i phòng lộ tuyến nhờ vào này hắn lập tức điều khiển thiên hung la hầu sử dụng chân ma tự tại tâm bổ đủ một chút ma đạo căn cơ kể từ đó thiên hung la hầu liền tấn thăng làm bảy mươi mốt cấp đơn vị tuy khó lấy cùng có được thiên khiển phạt tội năng lực bảy mươi hai cấp không được đầy đủ thiên hung ma tranh đấu nhưng b á i phòng vị kia vạn cổ ma quật bảy mươi hai cấp gửi cổ trưởng l a o đã không tính thất lễ đơn giản chỉnh lý một phen đoạt được sau chu nguyên vừa rồi trở về chân h u y ễ n trong điện lại lần nữa nhật tiến ngầm trộm nghe n g h e bạch hồ tố trần khích lệ đám người vi phòng nói cái kia thỏ c o n tham rượu hậu chi hậu giác ngọc thỏ nhau nhau chạy ra ngoài điện nói cái gì muốn vì sơn môn quét dọn một phen tốt giúp lao sư duy trì thể diện lại là thừa hứng mà đi mất hứng mà về chúng ngọc thỏ hiện tại không có kết quả phía dưới. lại đi tìm bạch hồ tố trần nói chuyện với nhau bọn hắn thỏ nhiều thế chúng nhao nhao nói bị r à o hoạt tiểu hồ ly lửa bạch hồ tố trần lại nói n à n g không có gạt người chư vị đại chân nhân đều có thể làm chứng trong lúc nhất thời n g u y ệ t cung ngọc thỏ cùng có tô bạch hồ n h i ệ t tình giao lưu dẫn tới tứ phương khách đến thăm cười ha ha chu nguyên nhìn xem thú vị vốn định đem cảnh này vẽ xuống đến kỷ niệm chân huyễn đạo cùng khánh điện chi lễ không muốn đã có người đi đầu việc này lại là đan thanh tiên sinh ngồi tại một bên một bên uống rượu một bên vẩy mực vẽ bản đồ đợi chu nguyên dựa vào tìm đến phát hiện trong điện chư cảnh đã thành hình trên có đạo nhân vui vẻ long quân đàm tiếu c u n g có sơn thần uống thả cửa ngọc thỏ tranh rượu còn có hai nữ luận thoại bản ngọc thỏ ngồi vây quanh nghe đám người đột cách yến lại về cộng cử chén c h i cảnh chư cảnh hiện lên tại vẽ lên chia làm đợi yến sơ tụ vui mừng uống t r ợ cách lại tụ họp thứ năm cảnh quả nhiên là một tấm trường hòa quyển đi lại rõ ràng vui mừng sự tình đan thanh tiên sinh vì sao không cùng chúng cùng vui như vậy bận rộn sợ là sẽ phải bỏ lỡ mở tiệc vui vẻ đối mặt chu nguyên hỏi thăm đan thanh tiên sinh không thèm để ý chút nào mang tới một chén giang hồ đi đường rượu dùng chỉ toàn dính lại dùng g á i kia sung mãn rượu đi nhuận hớn hở s á c chân nhân không cần có ta ta sớm thành thói quen nhập t i ế n hội họa đợi bức họa này vẽ thành có thể bán tại thủ một chân nhân đổi chút đường về tư phí như thủ một chân nhân không mua đồ này tiên sinh cố gắng há không vào phí chân nhân còn tội nhỏ không biết gặp nhau chi quý thủ một chân nhân không mua trong bức tranh khách đến thăm có là người mua ta từng vẽ mấy chục mở tiệc vui vẽ hình phần lớn bán đi giờ phút này đan thanh tiên sinh phản phất du lịch ngoài của người từ đến hội mới bắt đầu liền vẽ một bức trừng quyển dù cho gặp được có tô bạch hồ cũng không có chút nào dừng trên n g o i bút trước dấu hiệu tiên sinh không chuẩn bị tiến lên nói vài câu không chân nhân nói chuyện không bằng đẹp như tranh khối đường của ta trong bức họa ngươi nhìn bức họa này còn thiếu một cảnh là vì yến tán chờ ta vẽ thành ngày bức họa trong bức tranh đạo lý tự nhiên sẽ đến dạy ta mới nhìn không biết trong bức tranh ý lại nhìn đã là người trong bức họa đợi yến sơ tụ vui mừng uống t r ợ cách lại tụ họp năm cảnh sau tự nhiên là yến tán kết thúc công việc nay tấm trường quyền đã có chân huyễn đạo c ù n g chi cảnh cũng có đan thanh tiên sinh tri ý giống như hắn chờ đợi rừng danh sơ đến tô phủ niềm vui truyền nghề đống nhiên tách rời vẽ chương u n g lại tụ ọ p t bảy trăm ba mươi lăm hoa đạo có thành tiệu chương bảy trăm ba mươi lăm hoa đạo có thành tiệu đan thanh tiên sinh giống như tiêu tan cũng giống là nhận lấy du lịch thấy ảnh hưởng tóm lại hắn một lòng ven xong tấm kia leo núi đi đường hình yến chưa tán lúc hắn nguyện ý chờ đợi yến tán lúc hắn lại nâng bút nhuận mặt công việc lưu đủ lên nên rời đi trước như ý chân nhân sau đó là gương sáng minh tâm hai vị chân nhân thì yến cho dù tốt cuối cùng cũng có d ừ n g không người có thể lưu giờ k h ắ c này đạo môn chân nhân lưu lại bái lễ theo thứ tự cá o biệt hoành giang long quân cũng là như vậy lần sơn thần cũng trở về phủ đẩy nhanh tốc độ đi nói phải nhanh một chút làm ra vài tôn phù hợp nguyện cùng phong mạo pho tượng chúng võ ngọc bận rộn chỉnh lý yến hội bỏ suất màu rượu cùng tức cắn lúc huyền cơ chân nhân nhìn lại thất tinh chân nhân một chút cuối cùng là mở m miệng nói một câu nói nhưng chưa hô kỳ danh chưa nói tình cũ dường như nói một mình cũng giống là nói cùng người khác nghe đi rượu này rất liệt ngày sau lại uống bạch hồ tố trần nghe vậy lập tức dừng lại giúp thỏ ngọc trang rượu tay chạy c h ậ m trí huyền cơ chân nhân bên cạnh sau đó quay đầu n g gáp trên mặt không bỏ từ biệt n g u y ệ t quế tỉ tỉ gặp lại tham tài thỏ ngọc gặp lại nhưng nó cuối cùng đã có trí đ a m chiêu suy nghĩ đều là cùng bí cảnh người khác biệt vì thế có thể nào ngăn cản hảo hữu tiễn biệt n ữ liệu tố trần mỗi muội chờ ta có mấy thoại bản lại đi có tô quốc đưa cho ngươi nhịn n g u y ệ t quế quân nói như vậy cũng đều thỏa nhưng bạch hồ tố trần nghe vậy nhưng trong nháy mắt mất k h ô n g chế dưới khỏe m i ệ n p h i ế t trong mắt rừng rừng chỉ vì nàng biết n g u y ệ t quế quân sẽ không còn có m ớ i thoại bản từ biệt này rất có thể lại khó gặp nhau phụ thân ngài đi trước đi ta cùng n g u y ệ t quế tỷ tỷ có lời nói có sư ba ở đây sẽ không có người khi dễ ta bạch hồ tố trần không thể n h ẫ n tâm ly biệt hành vi của nàng phương thức trùng hợp cùng đan thanh tiên sinh tư phản đan thanh tiên sinh mặc dù đang vẽ tranh nhưng một mực phân ly ở chư cảnh bên ngoài bạch hồ tố trần dù chưa vẽ tranh nhưng lưu luyến chư cảnh càng giống như một vị người trong bất hoạ n h u y ề n cơ chân nhân đi lại cố ý b ả n giao chu nguyên cùng đ ả m biệt thay hắn chăm sóc nữ nhi hắn sau khi đi bạch hồ tố trần lần nữa đi đến nguyệt quế quân bên cạnh tòa hạng nói đến thoại bản lúc đột nhiên rủ xuống nước mắt tố trần m u ộ i m u ộ i ngươi khóc cái gì ta sợ tỷ tỷ không có thoại bản như nhìn ta còn có ít lời b ả n đều lưu cho tỷ tỷ đi bạch hồ tố trần cử động mặc dù nhìn như q u á dị nhưng chu nguyên đại khái minh bạch nguyên do trong đó cuối cùng là không thay đổi bí cảnh người nguyệt quế quân trong tay sẽ không, không duyên cơ xuất hiện mới thoại bản nàng câu kia có mười thoại bản lại cho tại bạch hồ tố trần nhìn gần như tương đương với xa nhau nói như vậy đi rượu này kỳ dị ngày sau lại uống thất tinh chân nhân dường như tại hồi phục huyền cơ chân nhân trước đó lời nói đáng tiếc người đã đi hắn chỉ có thể nói cùng những người còn lại làm tạm biệt sau đó giống như thua đại sư cùng vân tiên quân cùng nhau rời đi xung hỏa chân nhân theo sát phía sau trước khi chia tay còn t ạ m đ ả m biệt một lời sau này không thể lại bàng hoàng bạn t i ể u khó khăn tâm chờ say đợi chư v ị tới khách đều là đã rời đi lại có ánh trăng rủ xuống đạo cùng ngoài cửa thành đổi mới hoàn toàn t h a n thông sáng cửa chúng thọ ngọc lôi lôi kéo kéo ôm vơ vét đồ vật vui sướng rời đi n g u y ệ t quế quân đứng dậy cá o biệt bạch hồ tố trần đứng dậy đưa tiễn thàng đến ánh trăng tiêu tán tháng khách đều l à bể, nàng mới ảm đạm trở về chân hướng điện chu sư đệ ngươi là như thế nào đối mặt với biệt là m người ngoài cuộc kia bạch hồ tố trần nói như vậy chu nguyên không tốt giải đáp bởi vì hắn thấy người đại đa số đều có thể gặp lại nay không phải bí cảnh trời cách ly đối với hắn vô hiệu mà là hắn chỗ gặp đều là đi đường vật được cũng không phải là người khác chi cảnh lời tuy như vậy hắn hay là mở lời an ủi một câu sư thỉ, nguyện quế quân hàng năm tháng chín đều có thể gặp cũng là không cần như vậy thương tâm thật sao nguyện quế bí cảnh tất nhiên mười phần chân quý ta cầm một chỗ khác cùng ngươi đổi như thế nào ta biết ngu quốc tông từ bên trong có một chỗ bí cảnh nơi đó phòng giữ s n g nghiêm thường có tôn thất người ra vào cũng tốt chu nguyên không biết tiền nhiệm ngu hoàng như thế nào trêu chọc bạch hồ tố trần đến mức nàng vừa có giao dịch liền muốn bán thành tiền tôn thất bí cảnh nhưng việc đã đến nước này trước k h i chép lại lại thêm chút thăm dò cũng không phải không được đợi sơ bộ đạt thành hiệp nghị sau bạch hồ tố trần vừa rồi hài lòng cá biệt quay đầu cá biệt ở giữa nàng đột cảm giác theo bản năng mình cách làm không chỉ có đã đặt thành tự thân mong muốn còn tạo thành mượn tin h t ú c t ô n g chi lực tìm kiếm tiền nhiệm ngu hoàng sự thật đây chính là trần thế chi vong sao nguyên lai vui cùng không thích cũng là trong lưới chi tuyến bạch hồ tố trần trước buồn sau vui cuối cùng như có điều suy nghĩ rời đi đợi nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất sau tính t o a yến hội một góc đan thanh tiên sinh đột nhiên dừng bút vô tay thành tốt một b ư ớ c trong núi chân h u y ế n quyển tốt một b ư ớ c đạo lý tự thành hình lúc này chân luyến đạo cùng bên trong còn sót lại đan thanh tiên sinh trung nguyên đàm việt cùng lòng nữ ngao thanh bốn người nhưng đ à m việt đã mang long nữ đi du lãng c u n g t r ú n g c h i k ỷ chu nguyên đ ả n h phải tiến đến nhìn vẽ cũng bị si tâm vẽ tranh đan thanh tiên sinh lớn tiếng k h e n h a y tiên sinh đại tài cuốn này do các loại đề tán do vui mừng trí thanh vẽ tận khánh điện chư cảnh tất nhiên giá trị bất phẳng chân nhân qua khen đợi ta đẹp như tranh du lịch vẽ cảnh nhìn nó có hay không tì vết đang khi nói chuyện đan thanh tiên sinh mở ra bức tranh nhảy vào trong đó sau m ộ t khắc trong bức tranh chư cảnh đột nhiên linh động ẩn ẩn có thể nghe đám người đàm tiếu thanh âm nâng ly cạn chén thanh âm trong bức tranh một góc cũng thêm ra một bóng người lại là từ yến hội bắt đầu liền một mực hao tâm tổn trí vẽ tranh đan thanh tiên sinh có nó đẹp như tranh n à y tấm trong núi chân h u y ễ n quyển mới vừa cùng trước đó yến hội không khác nhau chút nào bất quá lần này hắn không còn một lòng vẽ tranh mà là dẫn theo một bầu rượu nước đi dung nhập trong bức tranh chữ cảnh thẳng đường đi tới kính sơ tụ qua mở tiệc vui vẻ xông chất cách cười lại tụ h ọ cuối cùng đến yến t á n tiến khách đi lại quay đầu đem trong ấm rượu ố cạn hắp tay một tuần lễ đừng khánh yến mà đi đốt vậy mực đan thanh thắng thiếu niên đan thanh tiên sinh đã vẽ thành leo núi đi đường hình trong núi chân huế quyển nó lấy vẽ nhập đạo thu hoạch được thân phận mới hỏa đạo người chú đan thanh du lịch sự kiện có thể tiếp tục tiến lên viên mãn sau có thể phát động sự kiện đặc t h ù tiên trong họa hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời đan thanh tiên sinh cũng thoát thân mà ra đưa tay đem bức tranh thu nhập trong lòng bàn tay ký danh hào cũng từ sau không cấp họa sĩ đan thanh biến thành sáu ba cấp họa đạo người đan thanh hồ hẹn chỉ sợ ta muốn mất lời bức họa này chính là ta thành đạo chi đồ lại không tốt lại bán tại thủ một chân nhân thân phận có biến thực lực tăng lên đằng sau đan thanh tiên sinh thân thể cũng có chút trong suốt lại nhìn nó đã không giống thường nhân thái độ càng là đồng vụ trọng sắc tinh tế miêu tả m à thành nay c h ạ m cùng chu nguyên tinh xa c h ạ m thái có chút tương tự nhưng không hắn như vậy chuyển hóa triệt đề nên thuộc về chuyển hóa sơ kỳ tiên h sinh trong bức họa nhìn thấy cái gì ta gặp chư cảnh thành để ý bất q u á sáu chữ lại là các loại tụ vui mừng cách tụ tán mới biết ta trận kia i ế n hội đã qua hôm nay chính là ly tán lúc nhưng ta cũng từ đó tìm được một đạo cũng là các loại tụ vui mừng cách tụ tán đúng vậy động thành thiên địa cảnh ly tán thành thiên địa sát chân nhân đa tạ ngươi dẫn ta đến tận đây Leo núi t ì chương Ta không thể bảy đáp, trăm u y n ba mươi sáu khánh điện ảnh hưởng chương bảy trăm ba mươi sáu khánh điện ảnh hưởng đàn thanh tiên sinh leo núi đi đường hình mới nhìn là trong núi yến nghĩ lại là tình trung cảnh đi vào là tuổi từ đầu đến cuối đợi trước đó đường kính sơ tụ bắt đầu đến mở tiệc vui vẻ lại chất cách tái tụ h ọ p lúc cởi rộ đàm luận tiến tán nhân về diên phần mình tán đi qua cảnh này đẹp như tranh xuất trần cũng đã thành họa đạo nhân chúc mừng tiên sinh thành đạo vẽ cảnh tàng đạo pháp huyền diệu phi phạm so với phù đạo thấu tranh ơ n nên có thể gặp p h á p nguyên chân nhân v ề minh đợi ta một đường leo núi vẽ pháp minh ngộ trong đó chưa để ý lúc có lẽ có thể nâng bút vẽ vào pháp thành tiên trong họa kia đan thanh tiên sinh quét qua uber thu hồi bức tranh thoải mái cười to ha ha đi chớ đưa chấn động rất xuống đùi cảnh giấu chư pháp vẽ tận từ đầu đến cuối con đường minh các loại tụ vui mừng cách tụ tán thiên địa có sắc pháp có nguyên đàn thanh tiên sinh đi mang đi một vẽ lưu lại một pháp nó cùng đ à m b i ệ t vừa bạn quay lưng một người ra trần thế đứng cao nhìn xa một người say nhập hưởng trận an thủ ngay sau đó hai người lai lịch s ắ c thực giống nhau đến mấy phần nhưng cuối cùng lại đi hướng phương hướng khác nhau hôm nay trận này đạo môn đến trúc sơn thần tiếp khách long quân trúc n g u y ệ t cung lớn tiếng khen hay khánh điển có lẽ mới là đàn thanh tiên sinh tâm kia trong núi chân huyễn quyển cất dấu thâm ý giống như đ à m b i ệ t như vậy bối cảnh thâm hậu người cũng là toàn đạo tâm mới có tứ phương thân hữu đến trúc đan thanh tiên sinh xác nhận từ cái kia mở tiệc vui vẻ bên trong thấy được thật đẩy ra huyễn tượng sáng tỏ đường đang lúc chu nguyên suy tư đan thanh tiên sinh cố sự lúc đan việt đã cùng long nữ dắt tay nhập điện đi rồi cũng tốt lao sư là tại tránh đan thanh tiên sinh sao không phải tránh là kính hắn cùng ta có chút tương tự nhưng chỗ khác biệt quá nhiều con đường của ta hắn có lẽ đi không thông cần tạm thời xa k i n h chớ để hắn mê long nữ cười mang góc mang tới t ử xa béo bụng ấm cua lên thanh tâm không lo trả chớ nói ngơi cái kia giang hồ chuyện xưa lại đến uống chén trà xanh, giải rượu. Một chén trà xanh cửa vào diệu tạp n i ệ m tiêu hết trận khánh điển này cuối cùng là đi qua khách tới thăm đều l à về dư ba khách quen giáng c h i ề u đánh tới vân hải biến sắc trong quan kỳ thú thu nạp á n h trăng từng cái linh dị phi phạm lại như tranh nhau khoe sắc chu nguyên chỉ là nhìn cái hiếm lạ sau đó liền trở về phó trưởng môn t ĩ n h xá an nghỉ đi ngược lại là đ à m v i ệ t cùng long nữ s a y tại kỳ bên trong nói cái gì tốt nhất đưa tiễn bài tôn miễn cho ban đêm sáng ngợi không tốt tiến dốc cùng lúc đó tại phía xa n g u quốc đông lang trái thánh môn bí cảnh cũng lại lần nữa khôi phục trầm tĩnh lại là quan chiến tám t h u ậ t sắp hết đến bại một lần năm vị tham chiến thuật đem hóa giải ân đ o ắ n sau đem ăn tình y mắng tám t h u ậ t đem ném vào quy hương điện ăn n ăn như thế thảm liệt c h i cảnh trùng hợp có thể làm cho n g u quốc đại tông chính tận tâm tận hiếu ai ngờ đông lăng thánh mẫu không thể h i ê u tâm đóng quy hương điện cửa làm cái kia nghĩa sĩ khó nhập n g u quốc đại tông chính được biết việc này sau không khỏi lòng thấy đau bờn ai thán cơ hội tốt đã qua đời làm bạn không được rơi vào đ ư ờ n g cùng hắn chỉ có thể làm cho mật thám rời khỏi đông lăng bí cảnh lại phái no tiến vào nhìn mấy vị lao sư phải trăng y nguyên ăn tường một vào một ra ở giữa đông lăng bí cảnh đã thiết lập lại t á m thuật đem chuyển tĩnh là loạn nói cái gì trong môn tập tục không tốt khiến trung lương bị phạt hai mật thám đem chứng kiến hết thẻ truyền tin đại tông chính sau kỳ tài có chút mất mát thắng thở hiếu tâm khó thành a trong môn tập tục xác thực không tốt thậm chí ngay cả đệ tử đ i ệ u phòng cứ thế mãi chắc chắn sẽ nội bộ lục đủ một đêm này bu quốc đại tông chính lăn lộn khó ngủ chỉ mong cánh cửa kia cao nhân dạ tập đông lăng trái thánh môn cho hắn một cái tận hiếu tâm cơ hội tốt nhất đem môn chủ cũng đánh bại để cho hắn đem môn chủ di hải đưa vào nhân gian ngày ngày tế bái sáng sớm hôm sau ngũ quốc tông thất tông g i ả bên trong có hai người trở về trong môn riêng phần mình tìm thân cận sư phụ nghe ngóng hôn qua sự tình hỏi một chút này ngược lại là biết được một khó lường tin tức đó chính là môn chủ đại nhân pháp lực vô song mắt thấy là phải đánh bại nên chiến đạo môn người ai ngờ vừa có tô bạch hồ đột nhiên làm đ ố i e o tới có tô quốc chủ khởi xướng đánh lén khiến môn chủ phân mà rời đi sẽ không tiếp tục cùng cái kia không tuân thủ ước định người trong đạo môn tỷ thí diệu pháp quan chiến tám thuật đem nói chắc như đinh đóng cột tham chiến năm thuật đem tiến hành chứng thực đông lăng thánh m ẫ gật đầu ngầm thừa nhận bản này không có gì bất quá là một trận giao đấu thắng bại thôi nhưng n g u quốc tông giả nhưng trong nháy mắt như rơi vào hờ băng bởi vì n g u quốc thái hậu chính là một cái có tô bạch hồ một con hồ yêu xuất hiện tại đạo môn chi địa vốn cũng không hợp lẽ thưởng thúng chi nàng còn bố trí mai phục đông lăng trái thánh môn hai vị n g u quốc tông giả lướt nhau đều là cảm giác thai h ỏ a sắp tới thái hậu đây là muốn rút bọn hắn dễ a làm sao đến mức này bệ hạ một người chi h o ạ có thể nào liên lụy toàn bộ tôn thất không được sống yên ổn người ta khi nhanh bẩm đại tông chính thái hậu truy tìm chuyện xưa tâm tư quá mức kiên quyết bên giới tác u minh bên trên mưu đạo môn bên trong tuần nhân dân nếu mặc cho việc này phát triển tiếp chúng ta sợ là một cái cũng chạy không được khi n g u quốc đại tông chính biết được có tô bạch hồ bố trí mai phục đông lăng trái thánh một lúc đâu cảm giác tôn thất vị trí gia chủ cũng không t ố t nổi thì ra là thế bệ hạ chỉ sợ biết thái hậu sẽ không từ bỏ thôi vừa rồi vội vàng nhập u minh suy tư một lát hắn liền hạ lệnh việc này không cần thông chi n g u hoàng chớ để bệ hạ tìm đạo lúc lại thêm lo lắng sự tình như thế bao che nói như vậy mấy vị tông lão nghe xong đã vui mừng lại bất mãn vui mừng là đại tông chính có nhân hậu chi phong sẽ không dễ dàng bỏ qua tập nhân bất m ã n chính là vu hoàng đi thẳng một mạch lưu bọn hắn lại tiến t h ố i không được có thể nào không làm cho người tức giận nhưng bọn hắn không biết đại tông chính điển khác nói không nói tận nó trong lòng còn ẩ n giấu vài câu lời từ lấy lòng vậy hạ n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ ghi nhớ sự giáo hấn của ngươi vu quốc có thể vòng điển thị tất hưng nghĩ đến ngươi cũng nguyện ý hy sinh bản thân bảo toàn điển thị thịnh vượng như vậy liền chớ trách ta không niệm tình xưa ngươi tại u minh c h i địa lang thang chịu khổ chẳng sớm trở lại cũng nhìn ngươi tâm thành lời nói nơi đặt chân không giả để cho ta báo cáo thái hậu giải điển thị chi họa n g u hoàng nghĩ không kém hắn thất thế sau ngày xưa cấp dưới sớm muộn cũng sẽ âm thầm đoán hận chất chứa nhưng hắn nghĩ không ra sẽ như thế nhanh nhanh đến b ấ t quá mấy ngày thời gian tôn thất người liền muốn đem hắn ném ra bên ngoài tiêu thai đại tông chính điển k h ắ p quả quyết viễn siêu tông lao suy nghĩ n ó thêm chút lấy hay bỏ liền chỉ đi một mình thái hậu tầm điện lúc này bạch hồ tố trần đã trở về n g u quốc hoàng cùng, cùng thừa tướng hứa h à n h cũng chính là đồng môn sư minh của nàng hóa giải thủ cũ đại tông chính điển khác cho thấy thân phận nhập điện lúc nghe nói hai người lấy sư minh sư mội nói như vậy lẫn nhau xưng hô phương chi ngô hoàng bị bại không、an. ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như lần đội bạch hồ lại có như thế tâm cơ có lẽ ngu hoàng trước kia liền đã rơi vào nàng trong lưới không phải ngu hoàng nắm có tô bạch hồ mà là có tô bạch hồ thông dòng xoa quốc đại tông chính tới chuyện gì thân niên k h ắ p đặc đến tinh tội c ò n ta ngày hôm trước một mình truyền tin nói thái hậu nhân tâm nó ngôn ngữ bất kính nên trọng phạt nhưng nó bản tâm không hỏng chỉ vì không rõ hư thực bị cái kia có tâm người lợi dụng vừa rồi mạo phạm thái hậu thần đã t r a ra tiên hoàng r u ộ n hợp chưa bỏ mình bây giờ an cư u minh tiểu trấn vì thế chuyên tới để hướng thái hậu tinh tội bạch hồ tố trần nghe vậy không biết đại tông chính vì sao đột nhiên k i ê m tốn chẳng lẽ ngu hoàng lại có cái gì mưu đồ đại tông chính vì sao nói với ta những này gia sự nhỏ quốc sự lớn vạn sự tự nhiên lấy quốc làm đầu chương 737, t h á n g 10 hàn y đi chương 737, t h á n g 10 hàn y đi chân h u y ễ n đạo cung hoàn thành cánh điện đối với n g u quốc tông thất tạo thành ảnh hưởng không nhỏ bất quá bởi vì quyết thiếu tình báo bạch hồ tố trần không thể đem hai cái này nhấc lên liên hệ cuối cùng đại tông chính dâng tặng lễ vật giải bán chi pháp chỉ đã đặt thành một nửa tức ngu hoàng đặt chân tri đ i ệ nói ra ngoài lại chưa thu đến muốn lời hứa nhưng nó không lấy thái hậu cai nghiệt ngược lại cho là thái hậu cẩn thận trong lòng tự nhận thái hậu chỉ là cần thời gian xác định n g u hoàng là có hay không tại u minh thú phong trấn tại đại tông chính điển vừa sau khi rời đi bạch hồ tố trần vừa rồi ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía hứa h à n h việc này sư minh thấy thế nào ngũ quốc tông thất đã thế nhỏ đại tông chính hơn phân nửa chỉ có thể nói lời nói thật xác nhận n g u hoàng còn sống đối với tôn thất sinh ra thái họa vì thế tôn thất người chuẩn bị ép khô nó cuối cùng giá trị sư minh đại tài ta cũng là cho rằng như thế bạch hồ tố trần tự nhiên không có hứa hành như vậy tốt đoạn nhưng nàng những ngày này đã học được nhất pháp đó chính là chỉ cần nàng cùng người khác suy nghĩ nhất trí liền có thể che lấp mấy phần hư thực bất quá mượn hứa hành miệng biết được việc này có thể tin sau nàng lại phạm vào khó đây cũng không phải nàng dự định b u ô n g xuống thù cũ mà là tại xoắn suýt nên từ trong nhà cầm lấy vật gì làm trả thù lao xin mời tình túc tông thổ đức t i ề n sư đi một chuyến đ u minh thú phong c h ấ n phụ thân cũng không phải là ta dạy m ã i không sửa mà là rời nhà đi ra ngoài vô lệ khó đi bạch hồ tố trần vội vàng lấy tài tiêu ác hứa hành vội vàng xử lý triều chính thiếu niên ngu hoàng bận điệu b ê n trong tranh thủ thời gian gọi mấy vị phi tần cùng nhau chèo thuyền dung o ạ n tóm lại tháng mười ngày đầu n g u quốc trong hoàng cung quyền thế cao nhất ba người đều là có chút bận đ ộ n chu nguyên cũng là như vậy d ậ y thật sớm xuất ra có thể chuyển di thiên phú cách tình yêu quả xem xét liên cáo b i ệ t đảm việt cùng long nữ chuẩn bị lại chế một tôn tím khí hư tinh hoặc phúc thụy tím ly long n ế n thử thu hoạch tím khí bản mệnh thiên phú đây là một cái tương đối dườm già công trình c ầ n nhập tinh túc kỷ cục bái phỏng phù công hóa thân lấy chút vật liệu lại vào vân thiên tinh hà đại trận g ư n g tụ hư tinh sau đó lấy mũ đức nếu là không thành còn cần nhập cá long h ó a s i n h ao lại lấy thân rồng nếm thử thiên phú chuyển di chú nguyên hai ngày trước sự tình bận đội không có thời gian chấp hành việc này bây giờ được nhắn rỗi liền không thể lại kéo so với nhân gian thanh tịnh lúc tháng mười u minh âm thổ bao nhiêu ồn ào một chút lại là tu la vương không quên ăn uống chi dục nhớ thương lên vị kia thiếu nó hương hỏa tu la quỷ đốt n g ư ơ i đã phát động cống lên sự kiện hôm nay cần hướng tu la vương giao phó ba mươi đạo ngũ đức phúc vận hương h ỏ a c h ắ c b ụ đốt bởi vì ngươi chưa chủ động nộp lên cống phẩm tu la vương sắp đối với ngươi thi hành huyết hải hòa tan tri phản chú Bị sau khi hỏa tan sẽ không cách nào phục sinh cũng triệt để tiêu tán tu la vương thiếu khuyết kiên nhẫn rõ ràng tháng mười ngày đầu có mười hai canh giờ lúc này chưa hơn phân nửa nhưng nó đã không muốn nợ i thêm chuẩn bị lập tức người hàng thành toàn xong chú nguyên ban sơ dự định đem tôn kia thiếu nợ bình thường tu la quỷ ném cho tu la vương tiêu nợ nhưng này chỉ bình thường tu la quỷ thu hoạch được chức nghiệp phụ c h ấ p tâm sư sau giá trị kéo lên đã không thể tùy tiện tổn hại vì thế hắn điều khiển thiên hung la hầu lấy ra nhất hồn cờ khiến cho tạm ở cũng thu nhập thùng vật phẩm rơi túi lại an như vậy một phen thao tác đằng sau tu la vương vừa rồi cải biến thái độ đốt tu la vương đã mất tới ngươi phương vị cũng cho rằng ngươi là trái với điều đ ứ c trốn tội giả coi ngươi xuất hiện lần nữa tại u minh âm thổ lúc tu la vương sẽ lập khắt triển hai bắt hệ thống nhắc nhở chứng minh t r e o chọc tu la vương cực kỳ nguy hiểm từ trong tay nó chiếm nửa phần tiện nghi liền muốn gấp trăm lần hoàn trả nhưng lúc này lại là họa bên trong có phúc bởi vì chấp nhất tham lam chu nguyên cũng thu hoạch được một hạng u minh kỳ thuật là vì ném ném tu la họa thủy đ ồ n g dẫn chi thuật ngay sau như tại u minh âm t ổ gặp phải nguy cơ thuật này nhất định có thể hóa giải bộ phận tranh đấu tu la vương tác trái sự tình cũng không ảnh hưởng chu nguyên bái phòng kế hoạch hắn xe nhẹ đường quen tiến vào tinh tú bí cảnh lại đến thời trang chuẩn bị tác dụng phụ khá lớn tím khí bản mệnh nhấn làm phát động điều kiện tìm thiên địa phụ luận người hóa thân sáu năm cấp tím khí trăm phúc lớn đem đàm luận kỳ đạo bởi vì đông lăng thánh mẫu hôm qua tặng cho pháp vệ bạch liên bảo tướng rơi cực thiện phòng thủ lại có n h ậ t n g u y ệ t kiếm hoàn gia tăng phong mang vì thế phù công hóa thân rất nhanh thua trận không từ mà biệt lưu hắn một người quét dọn tàn cuộc như vậy tinh t ú kỷ cục sự tình tiến hành phi thường thuận lợi tất tới lúc giữa chưa phân mới vừa có biến hóa bất quá không phải phù công hóa thân không cái tia gió không giống với ngày xưa rực gió thai hương mà là sen lẫn xương khí băng hàn gió bấc lại là tiểu học sơ cấp sau lớn đợi lắng lại lúc ở mạng trong thành bên ngoài đồng đều đã phủ lên một tầng xương trắng màu sắc lại nhìn trong thành trường cư âm hồn từ xương phong qua đi đều là ra khỏi phòng trại ngẩng đầu hướng lên trời thăm thẳm m à hô tháng mười cúng mộ như trung nguyên dụng cụ vạn tịch giam sách minh chử vũ sắc màu l ộ a làm quần áo tại ngoài cửa điện mà đốt đi xương phong đã tới đừng bên đưa hàn y đỉa c u nguyên thấy vậy liên đại khái đoán ra hôm nay xác nhận cùng loại tết trung nguyên đặc thù ngày lễ chỉ là không biết đoạn mấu chốt này có gì kỳ、lạ. là vẹn vẹn ảnh hưởng u minh t r i địa hay là cũng liên lụy nhân gian t r i thổ vì thế hắn điều khiển hương hỏa hóa thân nhập phán quan điện thì buồng mạng phán quan thỉnh giáo hôm nay thời tiết vì sao đột biến buồng mạng phán quan đối với hắn hương hỏa hóa thân hảo cảm không thấp tự nhiên nguyện ý vì giải thích giải đáp nghi vấn nghi ngờ nguyên lai、like、hôm nay là âm thổ minh nhân tiết nhân gian hàn ý đĩa tiết hôm nay giấy tứ cắt giấy ngũ sắc làm nam nữ áo trường xích có chỉ vì biết hàn ý đĩa cũng có thể phụ tin trong đó lấy áo hiện l ê tin trong lúc đó nếu có nhân tề bái trong thành âm hồn nhưng phải bộ đồ mới không nhận xương phong để lại băng hàn tập kích quấy nghe nói lời ấy chú nguyên nhớ tới hắn còn có một viên cha xem xét đại tỷ ấn trang bị sau có thể thấy được hơi biết tới có tế tất xem xét có thể gặp â m hồn đơn vị có hay không dương thế tế bái lại tế bái người là người phương nào ấn này công hiệu có chút thích hợp hàn y d ì ệ t i ế t ngược lại là có thể mượn dùng k ỳ lực xem hôm nay âm dương hai giới như thế nào liên hệ đại khái sau ba canh giờ âm thổ sắc trời bắt đầu hôn mê đang lúc này chú nguyên phát hiện trong thành phòng trại bên trong lục tục nao n g h e giấy lên ánh lửa lại là lấy cửa làm danh giới ngoài cửa là trong thành â m hồn trong môn là tế bái chi cảnh đợi ánh lửa kia thu liễm lúc trong môn liền sẽ thêm ra mấy món các loại hàn y đi xuyên tấu qua ánh lửa có thể thấy được tế bãi người phần lớn là bí cảnh người có là thôn chấn đơn vị có là thành trì đơn vị tìm kiếm đường phố còn gặp được vô ưu của người cách lấy cánh cửa khung tế bãi đưa áo phục thứ mấy bước lại gặp khác biệt lại là có vài chỗ trong môn hộ cũng không người ở giữa tế bãi chi cảnh mà là một đạo đỏ vàng vòng xoáy cộng truyền tống đặc t h u trắng cảnh hàn y đi thu hồn giới thiệu mùa đưa hàn y đi ể tà ma giả tế điệu cho mượn áo một kiện cần cầm hồn linh thường giả tế giả chúng nhiều có ngũ thông yêu tả giả diêm la âm tiền thần giấy linh phòng các loại tà ma thế chú trước mắt giả tế thông đạo có thể thông hướng âm tiền vùng núi vực phát động điều kiện thay thế âm hồn tiếp nhận hàn y lìa mặc tại thân q u a cửa mà v à o đề nghị khiêu chiến đẳng cấp 1 ư ờ i cấp đề nghị khiêu chiến nhân số 1100. chú nguyên không nghĩ tới hàn y lìa i ế t lúc có thể phát động nhiều loại tà ma khiêu chiến càng không có nghĩ tới giả diêm la cũng ở hàng ngũ này ta nếu là lấy giả diêm la thân phận đi vào là tính giả tế người hay là kẻ quấy dối chương bảy i giả tế bắt hồn chương bảy t r ư ơ giả tế bắt hồn u minh tháng mười sương gió nổi lên cách cửa tương tế đưa hàn y đi cơ hội tốt như vậy bên dưới có thể câu thông u minh t h ô n c h ấ n thượng khả liên thông âm ti thành trì có chút tà ma thừa cơ làm loạn cũng là bình thường không bình thường là nguyên bản giả diêm la bành bất hoán đã sớm giao ra giả diêm la ấn cũng đã mất đi giả diêm la danh hảo nhưng lúc này thông hướng hàn y d ự nghỉ lễ tế địa đỏ vàng vòng xoáy cổng truyền t ô n g phía trên ý nguyên có kỳ danh hảo điều này đại biểu hoặc là giả diêm la cũng không phải là một người hoặc là kế thừa giả, giả tế sự tình thừa cơ thu mạch tâm hồn chi linh bất quá muốn nghiệm chứng việc này cũng là không khó chỉ cần x i n mời đạo viên thổ địa xuất thủ tìm tòi liền có thể trong lúc suy tư chú nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân lấy ra mấy đạo tin linh hương đi hướng cái kia đạo ẩn vào phòng xá bên trong đỏ vàng vòng xoáy cổng truyền thống vị tiên sinh này ta nhìn ngươi cái kia hàn y lìa hiếm l ạ không biết khả năng bán tại ta làm đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n ngục p h ư c thần vi linh thành hoàng hương hỏa hóa thân tại huồng tử thành nội rất được tôn trọng â m hồn kia cư dân nghe nói lời ấy lập tức xoay người lấy tay mang tới hàn y lìa t r n h lên tướng con lựa thích cầm lấy đi liền có thể không cần nói chuyện gì mua bán xương gió đã tới hàn ý dần, dần sâu ta ha có thể không duyên cớ lấy áo ngươi lại nói cái mua áo giá cả đợi đến tiền tại sao tốt hướng nhiều áo bạn lần cận mua áo giữ ấm kỳ thật trung nguyên hoàn toàn có thể không hỏi mà lấy nhưng hắn đã thông u minh thương lộ sau thủ hạ có vong trần quán rượu cung hóa trăm con tủ tiền quỷ t í c h tài thực sự không cần thiết bởi vì một kiện hàn y l ì mà tự ấu thanh danh đơn giản nói chuyện với nhau vài câu ấ m hồn cư dân thu m ờ i đạo tin linh hương đem món kia giả tế hàn y l ì bàn cho trung nguyên đốt thu hoạch được u minh hàn y l ì một trang bị sau có thể đạt được giữ ấm hiệu quả không nhận âm thổ xương gió để lại hàn khí tập kích quấy rối chúng tiếp tục t r o n g này g chú áo này là giả tế chi y ý ỉa bên trên phụ âm nợ mặc tại thân qua cửa mà v à o dễ bị yêu tài ác quỷ làm hại hàn y ý ỉa vào tay c h ú nguy hệ x á c lập khắp mời ra đảo viên thổ đ ị a mặc hàn y ý ỉa đi vào cái kia đạo đỏ vàng vòng xoáy cổng truyền t ố n g về phần đảo viên thổ đ ị a trên người tội danh ngược lại là ảnh hưởng không lớn cửa mạng ba phán quan không làm nó động truy bắt âm sai tốc độ lại nhanh cũng không sánh bằng lâm môn một ước vì thế đạo viên thổ địa có chút thuận lợi tiến nhập vòng xoáy cổng truyền thống lại lần nữa vì đó du lịch tam giới chi t h ị n h â g tăng thêm một phần công tích vừa vào cửa bên trong cảnh sát lập tức biến sư ơ n g b ạ c h uổng mạng thành an tưởng cùng hạn khí trong nháy mắt đi xa g i n g mắt thấy đều là các loại yêu tả cùng bách quỷ chi thuộc bọn hắn phân công minh xác các loại yêu tả đẳng cấp không đồng nhất cho tới mười cấp từ năm mươi cấp phân biệt đối với một chậu một bia lễ bái những cái kia trong chậu ánh lửa bốc lên đốt tế cầm phục giấy áo một khi có âm hồn lấy áo qua cửa liền sẽ từ gô đá chi trong bia đi ra lập tức bị bách quỷ chi thuộc buộc chặt tr vừa đi vừa về du tàu bách quỷ chi thuộc đẳng cấp cao hơn một chút cho tới mười lăm cấp từ năm mươi lăm cấp l ạ i yêu tả bách quỷ tạo thành giả tế bắt hồn đội cũng không phải là tụ tại một chỗ mà là tất cả ở một chỗ chờ đợi con mồi xa lưới nó đội ngũ quy mô ít thì ba năm chỉ nhiều thì hơn mười con một mặt lẻ tẻ phân bố tại một tòa rừng d ậ m lưng núi bên trong từ xa nhìn lại mấy trăm chi giả tế bắt hồn đội tại trong chậu ánh lửa cùng lờ mở sắt trời chiếu rọi giống như trong núi ác thú dương mắt làm giữ sơn phong trận trận sen lẫn kêu rên la lên thanh n m xa lưới âm hồn bị bách quỷ xua đổi lấy hướng thấm sơn bước đi đào viên thổ địa nơi đặt chân vừa vặn ở vào lưng núi trung ương dù hắn xa lưới giả tế bắt hồn đội là một chi bốn mươi cấp yêu t à cùng bốn mươi lăm cấp bách quỷ chi thuộc tạo thành đội ngũ mười người các huynh đệ khai t r ư ờ n g hay là cái phúc thần thổ mau mau đem hắn cầm xuống phúc thần xa lưới phúc khí phóng đại xem ra chúng ta huynh đệ năm nay nhất định đại phát lợi nhuận phúc thần đơn vị rõ ràng so bình thường âm hồn càng được hăng n ê n yêu t à bách quỷ từng cái xoa tay nghe răng cười huy động dây sắt liền muốn bắt đào viên thổ địa sau một khắc theo đào viên thổ địa trang bị giả diêm la ấn thân hình bỗng nhiên cấp tốc bành trướng đ lại nhìn nó cho đ ã lời biến từ áo bào màu vàng kia hiền l à n h thổ đ i ể m bạo biến thành một vị dâu dài đồng b ề ngũ minh quân vương lại là bình thiên quan bên giới nghiêm túc cho bách quỷ triều bái nguyễn âm bảo chân đạp n g h i ệ p hỏa xích văn d à y e o leo kêu to đại n g ụ c đao vực này tuy nghiêm thần thánh giả diêm la phát tướng v ừ a ra vây lên đến đây yêu tả cùng bách quỷ lập tức có chút lanh lợi chuyển n h ạ o là bái diêm quân bất giận chúng ta đều là bị buộc chỉ đổ thừa cái kia âm tiền quỷ thần thủ đoạn hung ác chúng ta đánh không lại vừa rồi bị ép hiệu lực diêm quân cho bẩm cái kia âm tiền thần ngay tại trong núi thu hồn chúng ta nguyện lập công trụ tội mang ngài tiến đến bắt ác quỷ kia tà thần quen thuộc tà ma phương l u ô n lại lần nữa lọt vào thai ở giữa hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời v ă n g lên đốt n g ư ơ i đã vi phạm âm tiền dưới thần thuộc sắp đến đây cảnh cáo nếu không rời khỏi âm tiền thần bộ hồn p h ạ m vi nó đem đối với n g ư ơ i phát động tập kích đốt thân n g ư ơ i cố giả diêm la vị trí có thể tham dự giả tế bắt hồn sự kiện tại hàn y đi tiết lúc mỗi bắt một cái âm hồn đều có thể r ế t chi lấy linh lại đạt được nó mang theo tài vợt chú cũng có thể đánh bại mặt khác giả tế tà ma lấy vi danh tạm thời hiệu lệnh dưới đó thuộc độc hưởng h ư n g h à y để giả tế thu hoạch hệ thống nhắc nhở chứng minh giả diêm l a s ắ c thực có thể tham dự giả tế sự tình nhưng những n à y tham dự giả tế y ê u m a tà quỷ cũng không t ư ơ n g dụng thuộc về đều có phạm vi thế lực bài xích trạng thái mặt khác có thể độc hưởng giả tế thu hoạch nhắc nhở ngược lại là rất phù hợp tà ma đơn vị bản tính dù sao mình động thủ nào có cướp đoạt được nhanh gọn cấp giới không đủ không cần hao tâm tổn trí chiêu nạp chỉ cần bại kỳ chủ có thể tự thu nó buộc giả tế bắt hồn đội không nổi lễ bái ở giữa hai cái thân mang tiền tài hát t u giáp cầm trong tay tiền bỏng âm hỏa côn giữ tợn á quỷ đột nhiên từ dưới đất trồi lên ký danh hào giống nhau đều là sợt không cấp âm tiền qu giả diêm la nhà ta đại vương nói ngươi vớt quả giới nhanh chóng rời đi nếu không liền bắt ngươi lấy linh phe mình bị tướng đến rút lại nói rõ diêm la hư thực mới bị giả tế bắt hồn đội thành viên lập tức c ư ỡ n thẳng xuống lưng nguyên lai là cái tên giả mạo giả trang cái gì đại thần thánh tướng quân giả diêm la bắt hồn cách này tương đối xa hắn đến chúng ta cái này hơn phân nửa lòng mang ý đồ xấu n g ạ i cùng đại vương nhất định phải nhiều hơn lưu ý a yêu tả cùng bách quỷ c h i thuộc trở mặt cực nhanh phản phát quên trước đó xin khoan dung nói như vậy nhưng chu nguyên lại không bền vừa vặn hắn cũng tinh thông tả mà phương môn tướng quân hiểu lầm mấy người k i a vụ trộm hướng ta tề b á i cố ý dẫn ta vào núi còn nói âm tiền đại vương tàn bạo hung ác mời ta bắt âm tiền đại vương nghĩ đến l ờ i âm tiền đại vương trí năng nhất định có thể t r a ra hư thực biết ta nói thật vẫn là bọn hắn d i p tâm hại người có ý định châm hỏi hai chúng ta phương tranh đấu nếu ngôn ngữ nói ra ta cái này liền xuống núi còn xin chớ có vương tha gian làm trái bối bằng không bọn hắn lần sau không thể nói trước sẽ đưa tới hiếu chiến ác tu la đào viên thổ địa trong tay vớt một b ứ c tu la ẩn thân hình tiêu sái mà đi thuận đường còn hỏi tham giả diêm lan tên ở nơi nào phát tài h ắ n đi gấp vô ý lạc đường ngâm trộm nghe nghe cái kia đội giả tế bắt hồn đội từ biểu trung tâm đáng tiếc nơi này không phải ư u minh âm t i mà là tà ma chi đ ị a vì thế hai cái âm tiền vì tướng tiện tay đưa bọn hắn liên giấc cũng ở trong núi lớn tiếng kêu gọi các ngươi nghe cho kỹ ai còn dám hỏng đại vương chuyện tốt định giết không công tha chương bảy trăm ba mươi chín lại gặp giả danh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín lại gặp giả danh hàn y địa n g h ỉ lễ tế đ ị a có chút ngạc t h ù tà ma có thể giả tế bắt hồn âm sai có thể cứu người luy công nhưng ở không có loại người chơi đơn vị can thiệp tình hưng dưới càng nhiều là tà ma giả tế bắt hồn m ư ợ n u minh xương gió trợt l ạ n h lúc vì chính mình thêm chút qua mùa đông tư lương bất quá xương gió đột nhiên rơi xuống hàn g khí mới sinh ở giữa cũng không phải là chỉ có tà mà t h ử a cơ bắt hồn lấy linh l ư ờ n g mạng trong thành gian thương cũng có mưu lợi chi p h á t tại đ à o viên thổ địa thăm dò giả tế c h à n g cảnh lúc chu nguyên cũng thông qua hương hỏa hóa thân phát hiện một loại kỳ cảnh đó chính là l ư ờ n g mạng thành đường phố bên trong mấy chỗ cửa sổ bị đẩy ra nô ra từng cái tủ t h i ệ t quỷ bọn hắn huy động du thương cờ la lên thu mua u minh hàn y lại cho ra giá cả có chút hợp lý vậy mà nguyện ra mười đạo tin linh hương thu mua một kiện hàn y lý ở giá này cùng chu nguyên trước đó mua sắm hàn y lý ở giá cả không khác nhau chút nào bắt đầu thấy việc này hắn còn tưởng rằng tủ tiền quỷ sửa lại bản tính chuẩn bị làm cái kia thành tín quỷ thương sau có một cái có t r í tủ tiền quỷ chủ động kêu gọi dâng tặng lễ vật hắn mới từ trong miệng đạt được một câu lời nói thật đại phúc thần có chỗ không biết hàn y lý tiết lúc đó có người đến áo nhiều có người không có quần áo đến chúng ta tủ tiền quỷ đều là sẽ thừa cơ thu mua dư thừa chi y ý đợi mấy ngày nữa lại tăng giá bán cho không có quần áo người liền có thể đến chút lợi ích thực tế thì ra là thế Các nhờ g i đ vào thiên lúc b h h t ư lý giáo chủ chế định quản lý hình thức từ hắn tiếp quản đuồng mạng ngục sau một đám có trí tủ tiền bị liền chủ động biểu thị muốn giao nhau phí chỉ bất quá thiên lý giáo chủ đã thu qua tháng chín hội phí chu nguyên hương hỏa hóa thân chuyển tiếp nhưng từ lúc tháng mười bắt đầu thu lấy hội phí vì thế hắn nghe nói có chi t ủ tiền quỷ lý do thoái t h á t sau đột nhiên cảm giác mình thành gian thương hội trưởng nhưng hắn thủy hạ t ủ tiền quỷ cuối cùng quá ít không cách nào cải biến âm thổ du thương hành thương hình thức đại phúc thần chớ có cảm thấy ta gian trá ta nhiều nhất kiếm lấy một đường phố mấy hộ i chi lợi ngài là không biết năm đó thiên lý giáo chiếm lấy hưởng mạng thành lúc vừa đến hàn y tiết liền sẽ tuần nhai thu ngáo luôn luôn làm cho hưởng mạng thành hàn y lẻ quý giá cấp độ kia vật hiếm là quý chi pháp mới thật sự là gian trá thủ đoạn tốt à cường trung tự hữu cường trung thủ cùng thiên lý giáo thủ đoạn so ra tù tiền quỷ đô tính đứng đắn thương nhân rồi cung cấp giới nói chuyện t i ế m lúc chu nguyên cũng điều khiển thiên h u n g la hầu xâm nhập một chỗ u minh tiểu chấn tiện tay lấy một kiện giả tế hàn y dìa hướng vòng xoáy kia trong cổng truyền tống một chen liền tiến nhập đặc tù tràng cảnh giả tế chi liệm bởi vì, u minh tiểu chấn phòng xá tập trung, vì thế hắn cố ý chọn lựa một đạo thông hướng giả diêm la khu vực cổng truyền tống không giống với phụ thuộc sơn lâm âm tiền thần khu vực giả diêm la khu thì là ở vào một chỗ rách nát trong thành trì nơi đây một dạng có các loại yêu tả cùng bách quỷ chi thuộc phân tán ở các nơi láng giềng tiến hành giả tế bắt hồn thiên h u n g la hầu xuất hiện trong n g a y mắt đem hắn dẫn tới yêu tả cùng bách quỷ chi thuộc liền kinh hoàng t ứ tán lại một đường kêu rên la lên không xong á tu la đến đây đánh cướp nhanh đi thông chi đại vương sau một khắc cả tòa rách nát thành trì loạn cả một đoàn mặc kệ là yêu tả bách quỷ, vẫn là bị bắt tâm hồn đều là điên c u ồ n g chạy trốn e sợ cho rơi vào ác tu la trong tay sự thật chứng minh đào viên thổ địa hay là quá mức hiền l n h không giống uy danh quá thịnh thiên hùng la hầu như vậy phục chúng nơi đây tà ma không những không dám đánh chủ ý của hắn cái kia giả diêm la cũng không dám phái người cảnh cáo tiến hành cu gia đến mức chu nguyên cho là nơi đây không có giả diêm la chỉ đ ợ i đạo viên thổ địa đến đây an hưởng nó vị nhưng khi hắn không ngừng tới gần rách nát thành trì trung ương khu b ộ t lúc mới phát hiện thành này cũng là nơi có chủ cái kia ác tu la nhanh chóng quay đầu há không nghe âm t i chuẩn mực không tha á c hồn thừa dịp ngươi chưa phạm sai lầm lớn sao không sớm rời đi nếu không ta định liên lạc u minh thập điện chi binh tướng đưa ngươi đánh vào âm mục binh thế phong cấm một uy nghiêm thân ảnh đạp vào trong thành l ầ cát mắt đỏ mắt đen dâu dài bồng b mang bình thiên quan lấy huyền ông bảo đạp nghiệp hỏa xích văn giải c ầ m kêu to đại ngục đào về ngoài trang nghiêm thần thái uy nghi sau có châu nửa quỷ tướng vô thường phán quan lợi kính đi theo nếu là thường nhân thấy vậy chắc chắn khó phân biệt hư thực nhưng ở chu nguyên trong mắt lại là thật giả khó giấu cái kia uy nghi diêm la là giả không phải thật kỳ danh h à o sau có huyết hồng khô lâu ô biểu tượng t ố điểm tên đầy đủ là bị không cấp giả diêm la hà hạnh mười hai quỷ tướng đều là sáu mươi cấp đơn vị văn võ quỷ phán quan cùng tả hữu vô thường làm thì là sáu mươi lăm cấp đơn vị mới nhìn trận này cho chú nguyên liền cảm giác khi đi giả tổn thật để càng thêm trang trọng đạo viên thổ địa đến đây gánh chịu một chứng thân phận ai ngờ bởi vì hắn không ngưng bước ngược lại trang bị quỷ s a tích huyết dựng lại thêm mấy phần dữ t ậ n hung ác vị kia giả diêm la lại tự chứng đứng lên phần ác tu la chớ có sai lầm nếu không có bản quân muốn truy nã bản địa yêu tả cùng ác quỷ giải cứu cái kia bị bắt tâm h ồn sao lại cùng ngươi phí như vậy miệng lưỡi quen thuộc tà ma tiếng địa phương chưa từng lọt vào t h a i ngược lại là nghe hai câu đại nghĩa lẫm nhiên tà đạo ngữ liệu diêm q â n nói sai của mạng mục là ta công phá tu la quốc là ta phục ta đã lớ chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa đang khi nói chuyện thiên h u n g la hầu mở ra thiên h u n g tội sinh con mắt gián ra quỷ xa tích hết d ự c đỉnh thương vung roi đi thiên khiển phạt tội sự tình làm nội đấu người trong nghề đặc thù đơn vị lại thân là bảy mươi mốt cấp trạng thái thiên h u n g la hầu những nơi đi qua không chết cũng bị thương so với phạt tác cầm sai càng bá đạo hơn sáu mươi cấp đầu châu quỷ tướng một thương tiêu tán còn thiếu hắn mười thiên khiển phạt tội tổn thương sáu mươi lăm cấp văn võ quỷ phán quan một c í c h bị thanh không hơn phân nửa hp lại thêm vào một roi sau trong nháy mắt rút lui sau một khắc châu n g a quỷ tướng vô thường phán quan đồng thời đi tư tán chỉ còn lại cái kia giả diêm cũng cố làm uy nghiêm đạo chúng tướng thân phụ tập tác r ư ớ c trách lớn sao có thể lâm trận trở ra nhanh chóng trở về n ê n địch nếu không mặc quái bản quân không nghiệm tình xưa giả diêm la nói rất hay thẳng đến thông mạch đầu giao r o i cùng trần thế bách độc thương gia thân vừa rồi uy nghiêm tận tán lại là thương đến thân phá hp h bị trong nháy mắt thanh không mười đồng thời lại bị điệp ra thiên hung tội sinh thiên hung ngăn được trần thế bách độc ba loại áp chế trạng thái thù một cách này giả diêm la lập tức chuẩn bị thân thể dự định kéo dài khoảng cách tái chiến lại bị thông mạch đầu giao doi trói buộc bị phong cấm truyền t ố n g chuẩn bị trí năng sau đó chiến đấu liền đơn giản trang bị quỷ s a tích huyết rực thiên h u n g la hầu tốc độ kinh người thân hóa huyết quang phong tỏa tứ phương thiên kiện phạt tội nhanh chóng bại địch giả diêm la khó mà chống đỡ phía dưới lập tức thành tâm tỉnh ngộ tướng quân khoan động thủ đã ta không phải u minh diêm vân người ta đều bị âm ti không dung là bạn không phải địch mong rằng tướng quân nhìn rõ chân tơ kẽ tóc chớ có tổn thương đồng đạo có đạo lý bất quá là địch là bạn còn cần nhìn ngươi có mấy phần thành ý tướng quân chờ một lát ta cái này liền dâng ra thành ý thiên hùng la hầu không để ý thu chút lấy vật nhưng trấn ngục phúc thần đã tìm được đối ứng cổng truyền tống đã tới ở vào giả tế tri đ ị a rách nát thành trì thành này có thể ba tháng thiên h u n g la hầu trừ ác lấy tài trấn ngục phúc thần thu hoạch công tích đào viên thổ địa lấy giả thay mặn giả